Lui một vạn bước nói, mặc dù nói thượng, chẳng lẽ gặp mặt liền phải thẳng cây kêu nàng chết đều đừng gả. Phần 106 Nghe đồn thất công chúa là cái quật tính tình, bẻ tính tình, nếu thật như vậy nói, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, ngược lại không đẹp. Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn liếc nhau, đều có chút tiếc nuối nói, nếu là kiểu công chúa đến thôi, nhưng này thất công chúa. 15 tháng 8 ngày hội không khí chưa tan đi, rồi lại muốn gặp phải một cái thiên đại nan đề. Kim Trọng thấy mọi người đều vì chính mình sự tình tông mày. Trong lòng có chút băn khoăn, Toại Miễn cưỡng cười vui nói: "Chư vị huynh trưởng chớ có như thế, trời không tuyệt được người, trước mắt Minh chỉ chưa phát, đó là thượng có dư địa." Lời tuy như thế, nhưng mọi người biểu tình vẫn chưa hòa hoãn nhiều ít, toàn nhân ở đây đều là minh bạch người, biết Kim trọng lời nói có lý, nhưng đại tiền đề lại là hắn hoặc là thất công chúa cấp thánh nhân một cái thuận nước đẩy thuyền dưới bậc thang, tốt xấu đem thể diện nhặt lên chút tới, bằng không hắn cái này phò mã tiên nhiệm, cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Chương 75 thấy không khí nặng nề khó chịu, Lư Chiêu liền đề nghị đi uống rượu. Nguyên bản Kim Trọng làm người thập phần tiết chế, trừ phi nghỉ phép, cơ hồ không uống rượu, nhưng hôm nay bởi vì trong lòng suy sầu sự, nhu cầu cấp bách mượn rượu tiêu sầu, thế nhưng đầu một cái ứng thừa, mọi người sôi nổi phụ họa, liền chiêu khai phong bên trong thành một nhà cảnh trí tốt nhất, rượu cũng tốt nhất ứng bích lâu đi đến. Lúc này đã sắp trời sắp hắc, canh giờ không còn sớm, đứng đắn muốn ăn cơm đã sớm tới ăn cơm, chuyên môn tưởng mời khách cũng đều sớm tới chiếm tòa. Duy độc bọn họ này đó lâm thời nảy lòng tham, đảo có vẻ có chút khác loại. Rượu ngon lâu nhất không lo không khách nhân, Mục Thanh Hàn đoàn người đến thời điểm, tiểu lâu đã ngồi đầy, tiểu nhị thập phần xin lỗi do hỏi, đại đường trong một góc nhưng thật ra còn có hai trương bàn trống, chỉ là vị trí không được tốt. Mục Thanh Hàn hơi hơi như mày, nhìn mắt hề vài hiểu sỉu kim trọng, lắc đầu, nói, không ổn, lao tiểu ca đi hỏi một chút, xem trên lầu ghế lô khi nào có thể không ra tới. Không cử cái gì cách cục. Bọn họ muốn nói sự tình sự tình quan hoàng gia, sau đó lại uống chút rượu, lại không thiếu tính tình hòa bạo, tính cách sáng sủa người, không chuẩn liền phải toát ra vài câu đại bất kính ngôn luận, vẫn là tiểu tâm vị thượng. Rất nhiều sinh ý tốt tiểu lầu cả đêm không biết tuần hoàn nhiều ít hồi, không chuẩn đến chậm một bước ngược lại vừa vặn đuổi kịp không ra tới hảo địa phương, cái này kêu tới sớm không bằng tới đúng lúc. Chỉ là quyền quý nhân gia nơi thượng đẳng ghế lô liền không cần suy nghĩ, gần nhất những người đó thường thường ngoạn nhạc đa dạng phôn đa. Không chừng muốn nháo đến sắc trời không rõ, thứ hai khai phong bên trong thành thần quỷ đông đảo, bên trong làm không nhất định là người nào, lại hoặc là quanh có lòng vòng không nhất định cùng người nào nhắc lên quan hệ, tùy tiện quấy rầy khủng sinh mầm tai họa. Tiểu nhị quả nhiên đi chọn hai cái bình thường ghế lô hỏi, một lát sau đầy mặt vui mừng xuống dưới, nói, khách quan vận khí tốt, thật sự vừa vạn, có một đám khách nhân đã không sai biệt lắm, ước chừng lại quá 15 phút phải. Mọi người sôi nổi gật đầu, cảm thấy khiến cho... Thả đi trước phụ cận thư phô nhìn một hồi thư, thấy lại ra mấy cuốn mộ học sinh thơ viết văn tập không cấm lời bình một phen. Bọn họ đều là người từng trải, hiện giờ ánh mắt kiến thức cùng ngày đó tham gia khảo thí khi vạn không thể đồng nhật mà ngữ, làm này đó đảo cũng không tồi, qua một lát, cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm liền lại trở về. Ứng bích lâu một năm bốn mùa cơ hồ đều khách đến đời nhà, vì khai phong trong ngoài rất nhiều quan to hiển quý thương gia giàu có cự giả sở yêu tha thiết, xuất nhập nhiều khoác kim quải bạc giả. Ngoài cửa dừng lại rất nhiều ngựa xe kiệu liễn cũng tranh hào đấu phú, náo nhiệt phi phàm, bởi vậy nhiều gia tới đỉnh đầu được khẳng khổng tức lông chim, treo kim linh thúy ngọc sa hoa cô kiệu vẫn chưa gọi bọn hắn nhiều xem vài lần. Kết quả mọi người mới vừa đi vào, liền thấy vừa mới cùng bọn hắn nói chuyện vị kia tiểu nhị ca chính khổ ha ha cùng một cái nha đầu trang điểm giải thích cái gì, ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ tiến vào, ánh mắt sáng lên, lập tức nói: "Cô nương mau xem, tiểu nhân vẫn chưa nói dối, xác thật là kia vài vị gia trước định rồi, đã đợi hồi lâu." này không phải tới. Phía trước cái kia ghế lô khách nhân mới vừa ăn xong đi rồi, bọn họ tiểu lầu người đang ở quét tước, khả xảo lại tới nữa đoàn người, lại không tiên tiến môn, chỉ tống cổ cái nha đầu tới hỏi, tiểu nhị nhân trước đó đáp ứng rồi mục thanh hàn bọn họ, chỉ nói đầy. Chưa từng tưởng vừa vặn một cái tiểu nhị quét tước xong rồi, xuống lầu nói chuyện, bị nha đầu này nghe xong, này liền bắt đầu dây dưa. Như khai phong nội ứng bích lâu, Ngọc Tiên lâu linh tinh thượng đẳng tiểu lầu, nghĩ đến chú ý cái thứ tự đến trước và sau. Mà đến người lại không nói rõ thân phận, tiểu nhị tự nhiên không chịu lật lọng, làm hủy hoại nhà mình danh dự sự tình, vì thế hai bên tranh chấp không dưới. Kêu nha đầu theo nhìn qua, thô thô đánh giá vài lần sau ngay sau đó khinh miệt cười, lại lần nữa mở miệng, thanh âm thanh thúy nói, Cái gì trước định, nếu bọn họ mới vừa rồi đi rồi, đó là đi rồi. Mà giờ phút này chính là chúng ta trước tới, bọn họ sau đến, chớ có lại nói nhảm nhiều, ngươi cũng biết nhà ta quý chủ là ai. Chớ nói ngươi một cái tiểu nhị ca. Đó là này trưởng quay ra tới, cũng thành thật đắc tội không dạy nổi. Còn không mau mau tránh ra. Nàng tuy là cái nha đầu giả dạng, nhưng trên người xuyên đều là lang la, trên đầu mang toàn là bảo châu, đó là tầm thường phú hộ gia tiểu thư cũng chưa chắc có như vậy ngăn nắp, tưởng cũng biết tất nhiên lai lịch bất phàm. Nhưng nếu là nàng ôn tồn nói, Mục Thanh Hàn bọn họ chưa chắc sẽ không muốn cho, nhưng đi lên cứ như vậy cản quấy, đó là tượng đất đều phải cấp kích ra ba phần hỏa khí, huống chi vốn là tâm tình buồn bực. Lưu chiêu nhất không thể gặp này chờ cáo mượn oai hùn nêu nô, lập tức động thân tiến lên, nhữ mày nói, ngươi nha đầu này hảo không hiểu sự, khai phong bên trong thành có tên có họ thượng đảng tiểu lầu liền có mấy chục thượng bách ra nhiều, chạy đi đâu không được, lại càng muốn ở chỗ này tranh đoạt làm chi, thả tốc tốc ly đi, lời còn chưa dứt, kia nha đầu liền dựng thẳng lên lông mày, ngưỡng cầm đến hắn trước mặt nũng nịu nói, thứ gì tranh đoạt, rõ ràng là chúng ta trước tới, ngươi này hán tử hảo không biết xấu hổ. Lưu chiêu không yêu cùng người cãi nhau, thấy nói không thông, lập tức đối Tiểu Nhị nói: Ngươi lại nói một hồi, ai trước tới, lao ra cùng ngươi làm chủ. Hắn sinh cao to, lại hàng năm tập võ, hiện giờ lại làm quan, càng thêm có uy nghiêm. Tiểu Nhị cũng tựa hồ có người tâm phúc, lập tức tráng lá gan, lược thẳng thắn eo nói: Là đại gia nhóm ai nha? Nguyên lai like là hắn chưa nói xong, kia nha đầu liền giơ tay hướng trên mặt hắn phiến một cái tác. Không riêng Tiểu Nhị, chính là Mục Thanh Hàn đám người thấy một màn này cũng ngây người một cái trước mắt. Chợt giận dữ, nhịn không được ra tiếng trách cứ nói, làm cản. Hắn có cái gì sai lầm, ngươi thế nhưng động thủ đánh người, nhà ai ra tới đêu nô. Ly nàng gần nhất Lưu Chiêu không thể gặp này vừa ra, cũng mặc kệ nàng là cái nũng nịu xinh đẹp nữ hài nhi, tiến lên một phen kiểm trụ cổ tay của nàng, phẫn nộ quát, hôn trướng, nhà ngươi chủ tử là ai. Têu hắn ra tới. Đó là lại đẹp nữ hài nhi, như vậy không nói đạo lý, tùy hứng làm bậy, cũng trở nên mặt mày khả ố lên. Lưu Chiêu bao lớn khí lực. Mục Thanh Hàn đều cam bái hạ phòng, nhà đầu này tránh thoát vài cái không chút sức mẻ, lại rác đau nhức truyền đến, mềm cả người, chạm đều phải không đứng được, lại vẫn là mạnh miệng, chỉ nghiêng con mắt, bạch mặt, hừng hực mắt nghiến răng nghiến lợi nói, nhà ta chủ tử là ai? Phi, ngươi là cái gì á vật, cho ta ra chủ tử sách dày đều không xứng, cũng dám hỏi nàng tên hí. Nằm mơ đi thôi. Châu Nhi, sao còn không ra? Chính rằng co gian... Một gái ăn mặc cùng nha đầu này giống nhau như lúc tuổi trẻ nữ Hài Nhi đi đến, mới vừa chiều bên này hỏi hai câu, liền bị trước mắt tình hình kinh sợ, ngay sau đó trợn tròn đôi mắt, quát người nào, thật to gan, còn không bông tay. Lưu chiêu một tay đem Châu Nhi ném qua đi, hát mặt nói, ngươi cũng là một đám. Ngươi chủ từ đâu? Châu Nhi bị hắn quăng cái lào đảo, suýt nữa không đứng được, cùng dối tay tới đón tỉ mội đụng vào một chỗ, suýt nữa đánh nghiêng lân bàn vào rượu. Lần này động tĩnh lại có chút đại. Dẫn tới mọi người sôi nổi ghé mắt Ai muốn gặp ta Bạn giọng nói Liền thấy một cái cung trang mỹ nhân bước đi tiến vào, Nàng ước chừng không đến 20 tuổi tuổi Eo triển phỉ thúy đai ngọc Đầu đội đá quý ngạch sức Trên cổ tay còn bộ mấy cái rực rỡ lung linh vòng tay Toàn thân phú quý bức người Dẫn tới rất nhiều người dối cổ nhìn Trong ánh mắt đều ấn đầy hâm mộ cùng hướng tới Nhưng mà mục thanh hàn đám người vừa thấy nàng Liền ám đạo không ổn Thật là đụng phải đối đầu Người tới đúng là thất công chúa. Châu Nhi thấy thất công chúa, giống như thấy thân nhân tổ tông giống nhau, lập tức từ trong ánh mắt rớt ra nước mắt tới, chạy như bay qua đi, ủy khuất cực kỳ. Nàng vừa muốn nói cái gì, lại thấy thất công chúa bắt tay vừa nhấc, đem mọi người đánh giá một phen, sắc mặt bất thiện lạnh lùng nói, ta nô tài đều có ta đánh chửi rào hấn, lư đại nhân rồi lại từ đâu ra thời gian rỗi. Đối với một cái nhược nữ tử ra vẻ ta đây, thật lớn trí khí. Lư chiêu đối thánh nhân này cả gia đình cũng chưa ấn tượng tốt, thấy nàng như vậy bên vực người mình. Không phân xanh đỏ đèn trắng há mồm nói bậy, càng thêm bực bội, cũng không có tức giận, nói: "Công chúa sao không hỏi trước hỏi ngươi nha đầu làm cái gì? Trước công chúng vô tội ẩu đả ba cánh, lại là cái cái gì quy củ? Ngươi cũng biết ta là công chúa." Thất công chúa ngoảnh mặt làm ngơ, cười nhạo một tiếng, đôi mắt lại không được mà ở mục thanh hàn đám người trên người quét tới quét lui, chờ nhìn đến mặt sau kim trọng, sắc mặt càng thêm không tốt, sao lại không một người hành lễ? Ta còn tưởng rằng đại Lộc triều không phải ta phụ hoàng đương ra đâu. Lời này nói chu tâm, tuy khắc nghiệt, lại không thể cãi lại. Lời vừa nói ra, không riêng lưu chiêu, đó là ở đây nguyên bản cũng không nhận biết thất công chúa các thực khách cũng hoảng sợ, sôi nổi quỳ xuống dập đầu thình an. Thấy nàng như vậy ngang ngược vô lý lại trương dương ương nạnh, kim trọng trong miệng giống như bị tắc toàn bộ khổ qua giống nhau khó nhịn chỉ nghĩ, nếu là thật sự muốn cùng như vậy nữ tử cộng độ cả đời, còn không bằng đã chết tính. Nhìn bọn họ không tình nguyện, rồi lại không thể không thình an, thất công chúa chỉ cảm thấy thập phần hả giận Ngay cả mấy ngày liền tới không thoải mái cũng đều tiêu tán một chút. Nàng cũng không lập tức gọi người lên, chỉ là thong thả ung dung chạy lên lầu, đi ngang qua tiểu nhị bên người khi, còn không quên biết rõ cố hỏi một câu, ta có chuyện quan trọng muốn cùng người tại đây thương nghị, nhưng dùng đến. Trước mắt nàng đã bày ra công chúa thân phận, tiểu nhị như thế nào dám không ứng. Chỉ phải ở trong lòng âm thầm đối mục thanh hàn đám người nói câu xin lỗi, lúc này mới gật đầu, cười làm lành nói, công chúa nói đùa, tự nhiên dùng đến. Tiểu Hoan rồi lại nhịn không được tung chân đá hắn một chân, giọng căm hận nói: "Hảo cái xem người hạ đồ ăn đĩa nhi đồ vật." Tiểu Nhị bị nàng đá tàn nhẫn, một đầu chạm vào ở lan can thượng, phát ra bùn một tiếng trầm đục, Têu nghe thấy người cũng nhịn không được nhe răng trợn mắt. Nhưng tuy là như vậy, Tiểu Nhị vẫn là giận mà không dám nói gì, chỉ là một cái xoay người từ trên mặt đất bò dậy, đầu óc choáng váng tiếp tục cười làm lành. Thất công chúa khép cười một tiếng, khinh phiêu phiêu uống trụ, lại nói: "Ta nha đầu này hồ nháo quản, lại cũng không gì sức lực." Tiểu nhị ca xin đừng trách. Tiểu Thúy, những cái đó ngân lượng cấp tiểu nhị ca đi xem thương. Sau lại vào cửa cái kia nha đầu ứng thành, từ bên hông túi tiền đảo cái kim quả tử ném qua đi, nói, nghe thấy được sao, công chúa tử thiện, cầm đi. Mọi người càng thêm nhìn không được, lưu Chiêu chỉ niết một đôi tay đều gân xanh bạo khởi, nếu không phải Mục Thanh Hàn liều mạng lôi kéo, chỉ sợ muốn nháo đến túi bụi. Chương 76. Kim trọng cấp ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy tiền đổ một mảnh hắc ám, cái gì thư pháp đại gia? Cái gì cầm sắt hòa minh, lại như vậy đi xuống, hắn trước sẽ chết. Thứ lúc này, thất công chúa trải qua hắn bên người, rồi lại thả chậm bước chân, khinh thường nói, nhìn ngươi này hèn nhát bộ dáng, bản công chúa chính là mắt bị mù, hủy hoại mặt, cũng sẽ không gả cho ngươi. Têu nhà các ngươi những người đó bất lo một chút đi, đừng cả ngày nhảy nhót lung tung, gọi người buồn nôn. Kim trọng trong đầu ông một tiếng, sắc mặt trắng bệnh, lại vẫn là bị một khẩu ngạo khí sử dụng, nỗ lực kêu chính mình không mất thái chuyển qua đi, nghiêm mặt nói công chúa nói cẩn thận. Thất công chúa đột nhiên che miệng cười khanh khách lên, chỉ từ tay háo phía trên lộ ra một đôi đôi mắt đẹp, có chút vô tội hỏi ngược lại, như thế nào, ta nói không đúng. Này đào thú vị, nàng thanh âm rồi lại đột nhiên trở nên tràn ngập ác ý, khinh phiêu phiêu lại lực sát thương mười phần nói, ngươi tính thứ gì, văn không được võ không xong, bản công chúa không chê ngươi liền cảm ơn trời đất đi, lại có là gan ghét bỏ ta. Nếu là gọi ngươi nhìn ta chê cười, các ngươi thả trở, xem ta buông thả các ngươi cái nào nói xong, thất công chúa buông ống tay áo, lộ ra phía dưới một trường cởi ngâm ngâm mỹ nhân mặt, dáng người duyên dáng lên lầu đi. Kim trọng thân hình ngó lên, mặt không còn chút máu, cơ hồ đứng thẳng không được. Đỗ Văn vội vàng xông về phía trước một bước đem hắn trộn lẫn trụ, lại đối với thất công chúa bóng dáng nghiến răng nói: thế gian lại có như vậy độc phụ. Mới vừa rồi thất công chúa cùng Kim Trọng ly rất gần, thanh âm lại thấp, này đây trừ bỏ Kim Trọng ở ngoài ai cũng không nghe được thất công chúa đến tận cùng nói gì đó. Nhưng nghe không được không đại biểu nhìn không tới, chỉ là từ thất công chúa đổi tới đổi lui ánh mắt, cùng với Kim Trọng nghe xong lúc sau phản ánh liền có thể nghĩ. Mọi người không khỏi tò mò thất công chúa đến tuột cùng nói gì đó hôn trướng lời nói, nhưng lại sợ lại lần nữa kêu Kim Trọng nàng kham, liền thực tự giác không hỏi. Mục Thanh Hàn thở dài, nói, lúc này cũng không cần nơi nơi đi, chi bằng đi nhà ta, chúng ta thống thống khoái khoái uống một bữa. Nói xong, đã kêu A Đường đi trước một bước, ra đi theo đỗ Hà nói. Thỉnh nàng kêu lưu tẩu tử chuẩn bị tốt hơn đồ ăn, lại từ hầm đào mấy cái bình nhiều năm rượu lâu năm ra tới. Đỗ Hà nghe nói bọn họ đống nhiên muốn ra tới ăn cơm, còn nghi hoặc đâu, kết quả nghe A Đường nói ngoài ý muốn gặp thất công chúa, liền nháy mắt hiểu được, không hề hỏi nhiều, tự đi chuẩn bị không để cập tới. Man đêm buông xuống, Kim Trọng quả nhiên uống say mềm. Chỉ là hắn nhân phẩm thượng dai, rượu phẩm càng tốt, uống say cũng không mượn rượu làm càn, càng không nói mê sảng, chỉ là nhất biến biến trách cứ chính mình. Tự trách mình vô dụng, gọi được trong nhà trưởng bối đi theo chịu đủ. Đỗ Hà nhìn hắn như vậy, cũng là trong lòng khó chịu, một mặt tống cổ người đi chuẩn bị canh giải rượu, một mặt nhỏ giọng hỏi mục thanh hàn, thất công chúa rốt cuộc làm chuyện gì, sao kêu hắn như vậy thương tâm. Nhà hắn trưởng bối còn hảo. Kim trọng người này tính tình ôn hòa, lại biết lễ co phong độ, không chỉ có kết toán thiếu, đó là gặp được cái gì không thoải mái sự tình thường thường cũng cười mà qua, cũng không hướng trong lòng đi, càng chưa từng từng có như vậy thất thố tình huống. Mục Thanh Hàn lắc đầu, nói, chúng ta cũng không lớn rõ ràng, lại không hảo hỏi, đánh giá tất nhiên không phải là cái gì lời hay. Đỗ Hà lại nhìn nhìn đã ghé vào trên bàn ô ô khóc lên kim trọng, thở dài, nói, có tình nhân không thể thành thân thuộc, đáng tiếc, này như không uống thủy cường ấn đầu, càng thêm đáng giận. Nàng không cấm càng thêm đoán trách khởi thánh nhân tới, thật là ăn no càng, nhàn rỗi không có việc gì làm, loạn điểm, cái gì uyên ương phổ sao. Nếu biết kim Gia không hảo đắc tội, Nhậm lao tốt xấu mở miệng trước lượt thấu cái khẩu phong đi. Thật đúng là mê chi tự tin, cảm thấy chính mình nữ nhi chính là ngàn hảo vạn hảo, một khi chỉ hôn nhân ra khẳng định mang ơn đội nghĩa. Hiện giờ khen ngược, nháo đến như vậy đồng ruộng, tất cả thành cục diện bế tắc, nhưng như thế nào xuống đài. Đốn hạ, nàng đột nhiên linh quang trận lóe, nói, chúng ta mấy cái tuy rằng xuất ruột, nhưng rốt cuộc tuổi nhẹ, kiến thức nông cạn, trải qua cũng ít, việc này còn cần tìm chút có trải qua trưởng bối hỏi một chút không chuẩn có thể có cái gì kỳ chiêu nhi cũng nói không chừng. Mục Thanh Hàn ngẩn ra, có chút không lớn xác định hỏi, có thể thành sao. Kim Gia mấy cái trưởng bối cũng vẫn luôn ở hoạt động, thập phần khẩn thiết, nghe nói hiện giờ đã liền thánh nhân mặt cũng không thấy. Đỗ Hà cắn răng một cái, nói, việc đã đến nước này, được chưa dù sao cũng phải thử xem. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, còn nữa nói câu không dễ nghe, miêu có miêu nói chuột có chuột nói, Kim Gia người tuy rằng thiệt tình xuất ruột, Nhưng rốt cuộc rời xa chính trị trung tâm, sợ cũng thủ đoạn hữu hạn. Rốt cuộc là phu thê, nàng còn chưa nói xong, Mục Thanh Hàn đã nháy mắt ngầm hiểu, nói, "Gì sư bá?" Bọn họ ở khai phong căn cơ còn thấp, có thể nói thượng lời nói người quen liền như vậy mấy cái, đường nha quyền cao chức trọng, quý nhân sự vội, cùng kim gia xưa nay không lui tới, tất nhiên không chịu nhúng tay việc này, hỏi đều không cần hỏi. Tống Bình say mê sự án, dư lại còn không phải là một cái hà lệ. Khả xảo hắn quan chức không cao không thấp, làm người cũng nhảy bén khéo đưa đẩy, thường có ngoài dự đoán mọi người cử chỉ, thả thường thường hiệu quả kỳ dai, nhưng còn không phải là tốt nhất người được chọn. Đỗ Hà cũng cảm thấy có phổ, liền nói ngay, trên đời không có không ra phong tưởng hiện giờ tuy rằng chưa phát minh chỉ, nhưng lại như vậy kéo xuống đi, thật sự muốn mọi người đều biết lạc, đến lúc đó cho dù có biện pháp chỉ sợ cũng đến vì thánh nhân mặt mũi ép dạ cầu toàn. Việc này nghi sớm không nên muộn, ngươi cùng ca ca ta này liền đi thôi, được chưa, thử xem lại nói. Mục Thanh Hàn gật gật đầu, dùng sức ôm nàng một chút, mới quay đầu đi tìm Đỗ Văn. Đỗ Văn vừa nghe, lập tức hướng trên bàn một phách, vui mừng ra mặt nói: Triêu Hà, ta thế nhưng không nghĩ tới. ở Khai Phong mấy năm, Lưu Triêu cũng nghe đến Hà Lệ Đại Danh, biết hắn thật sự là cái mưu ma trước quỷ nhiều đếm không xuể kỳ tài, cũng cảm thấy nếu có thể có người phá nảy cục diện bế tắc, phi hắn mặc trước. Việc này không nên chậm trễ. Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn lập tức cơm đều không ăn, trực tiếp đánh mã hướng Hà Phủ chạy đi. Đi thời điểm Hà gia còn ở ăn cơm, ngay bọn hắn cái này đương khẩu tới đều có chút ngoài ý muốn, bất quá một cái là sư điệt, một cái là nhà mình sư điệt kiêm con non rể, đều không phải người ngoài, liền lập tức gọi người thỉnh tiến vào. Hà lệ ăn mặc một thân xanh lá cây áo ngoài, cùng triệu phu nhân cười tiếp đón bọn họ nói, tới tới tới, không ăn cơm đi. Hôm nay thịt mạt ngưỡng đậu hủ thật là mỹ vị, còn có này lỗ chân vịt, cũng rất có tư vị, cùng ta uống xoàng hai ly. Vừa không là người ngoài, hai người cũng không vòng vò. Bay nhanh hành lễ lúc sau liền từ Đỗ Văn trực tiếp mở miệng nói, thật không dám dầu dếm, nhạc phụ đại nhân, chúng ta cũng là không có việc gì không đăng tam bảo điện, lúc này tới thật sự là gặp thiên đại nan đề, đặc tới xin giúp đỡ. Lời vừa nói ra, triệu phu nhân lập tức buông chiếc búa, xoa xoa miệng, cười nói, ta ăn được, các ngươi chầm dùng. Phần 107. Nói xong, liền trở về hậu viện, cũng không hỏi nguyên nhân. Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn không cấm có chút ngượng ngùng, lại lần nữa hành lễ, liền nói xin lỗi. Nhưng mà Hà Lệ lại tưởng không nghe được dường như, như cũ cười ha hả, một tay một cái lôi kéo gọi bọn hắn ngồi xuống, lại ngạnh tắt chiếc đũa, bàn trung thức ăn thuốc rục nói, mau nếm thử, mau nếm thử, còn nóng hồi đâu, lạnh liền không thể ăn. Nhạc phụ đại nhân đô văn nơi nào nuốt trôi, liền thả chiếc đũa, vội la lên, cứu người như cứu hỏa, đồ ăn khi nào đều có thể ăn, người nếu trưởng, cần phải không còn kịp rồi. Hà Lệ cũng mặc kệ hắn, quay đầu đi xem mục thanh hàn, hỏi, ngươi ăn không ăn? Xem minh bạch hắn là ở giả ngu mục thanh hàn cười khổ, cũng thả chiếc búa, nói, sư bà nói giỡn, sợ là hôm nay thật ăn không được. Nga Hà Lệ chỉ là gật đầu, lại xua xua tay, nói, nếu như thế, ta đây chính mình ăn, thiên nhi cũng không còn sớm, các ngươi tự đi đó là... Nhặt! Đô Văn lại như thế nào nhìn không ra hắn ý tứ? Chỉ là không muốn như vậy từ bỏ, có thể thấy được đối phương như vậy, chỉ nói ra một chữ liền nói không đi xuống, lập tức đứng ở một bên, giận dối dường như chờ Này nhất đẳng chính là hơn nửa canh giờ. Hà lệ trung quy ăn uống hữu hạn, phía trước hai người tới khi hắn đã cùng phu nhân ăn cái lửng dạng, lúc này đó là cố ý cọ sát, có thể ăn nhiều ít. Thấy mục thanh hàn cùng Đỗ văn thế nhưng vẫn là cũng chưa hề đụng tới, hắn trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hà lệ cũng không nói lời nào, chỉ kêu trà, lo chính mình ăn một trảng, ăn xong rồi liền muốn làm lơ hai người, lo chính mình rời đi. Đỗ văn nhịn không được lại ngăn cản một hồi, hà lệ lúc này mới để sau lưng xuống tay không chút để ý nói, ta biết các ngươi tưởng cứu ai, mà ta cũng thật là có cái đơn giản đến cực điểm biện pháp kêu thánh nhân xuống đài, đáng tiếc, ta cố tình không yêu nói. Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn cũng chưa nghĩ đến hắn thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, nhất thời đều sợ ngây người, sau một lúc lâu hai mặt nhìn nhau, khô cằn hỏi, vì cái gì nha? Vì cái gì? Hà lệ cười nhạo một tiếng, cao cao dơ lên lông mày, lớn tiếng nói, cái gì vì cái gì? Nơi nào có như vậy rất nhiều vì cái gì? Lão tử cùng bọn hắn có quan hệ gì, làm cái gì muốn cứu, ta có thể cứu, nhưng cố tình liền không yêu cứu. Nói xong, lại thật mạnh một hử, dùng sức vung to rộng ống tay áo, nói, bọn họ kim gia người không phải thanh cao sao. Không phải từ trước đến nay bất đồng lưu hậu ô, ra nước bùn mà không nhâm sao. Một khi đã như vậy, đó là đầu đến nước bùn đi lại có gì phương. Kẻ hèn tại hạ, bất quá là xảo nôn lệnh sắc lộng thần, cùng bọn họ cùng tồn tại triều làm quan liền đã là ô trọc khí tượng. Như thế nào còn dám rêu rào Têu ta chút tài mọn hủy hoại nhân gia trong sạch thanh danh Mục thanh hàn cùng đô văn âm thầm liễu lưới Thầm nghĩ cảm tình là có sông núi Bọn họ thật đúng là không biết Nhưng lúc này ngẫm lại Thật đúng là không phải không có khả năng Kim gia người từ trước đến nay không lớn tham luyến quyền thế Chỉ say mê học vấn chờ Tự xưng là thanh lưu Mà đường nha này chờ quyền thần đã là bọn họ sợ không mừng Húng chi hà lệ loại này Ở người bình thường trong mắt xem ra đều không lựa lời có chút phóng đại không kềm chế được lộng thần hai bên có thể nói hai cái cực đoan lẫn nhau xem không thuận là khẳng định nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới hai bên đã sớm từng chính diện xung đột quá giống như nhìn dáng vẻ sư bá đại nhân đến nay như cũ canh cánh trong lòng ý gì theo hắn thường ngày có thu tất báo tính tình lúc này không bỏ đá xuống giếng liền đủ phúc hậu có thể tưởng tượng kêu hắn cứu người hay không có chút người si nói ngọng lại thấy hà lệ hết sức nói móc chỉ có thể sự phun một phen lại uống mấy ngụm trà lại lần nữa lạnh vẻo vẻo mở miệng, thậm chí mang theo vài phần khoái y nói, muốn ta nói, các ngươi cũng mạc nhiều chuyện, vốn là đủ đục lỗ, lại cố tình lại trộn lẫn tiến hoàng gia nhân duyên làm chi? Hảo chơi không thành, đốn hạ, không ngờ lại mang chút vui sướng khi người gặp hòa nói, nói nữa, thất công chúa quý vì kim chi ngọc diệp cũng dung nhan kiều mỹ, như thế nào xứng không được kia kim gia tiểu tử? Bao nhiêu người mắt trông mong nhìn đều cầu không được phò mã hủy khuất hắn không thành, lui một vạn bước giảng. Phó mã không hảo hủy lấy trọng trách, nhưng không phải cũng là kín kẽ hảo mua bán. Tả hữu bọn họ kim gia người không có trí lớn, hiện giờ bầu trời rất bánh có nhân, đơn giản liền đi cưới công chúa, về sau cũng là đứng đắn hoàng thân quốc thích, vừa lúc vạn sự bất luận, say mê tinh xảo dâm kỹ, còn có cái gì bất mãn. Nói xong, lại đối hai cái tiểu tử lời nói thâm thiếu nói, các ngươi tuổi trẻ, không lớn biết nhân tâm hiểm ác, nhiều đến là khẩu thị tâm phi giả. Việc này buồn cùng ngươi trở vô can, rồi lại trộn lẫn làm chi? Chớ có dẫn lửa thiêu thân, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Mục Thanh Hàn cùng Đô Văn liếc nhau, đều đối hà lệ thái độ thập phần ngoài ý muốn, Mặc lo chuyện bao đồng này chờ ngôn ngữ từ hắn trong miệng nói ra, thật sự là nói không hết quỷ dị. Phải biết rằng phóng nhãn toàn bộ khai phong trong ngoài, nếu luận khởi lo chuyện bao đồng, nói hiệu nói vượn bản lĩnh, hắn gì đại lao ra xương đệ nhị đệ tam, như vậy đệ nhất đệ nhị cũng tuyệt đối không người cảm ứng. Giờ này khắc này, hắn thế nhưng cũng học muốn gọi người chỉ lo thân mình thật sự kỳ thay quái cũng cho cười lớn nhất thiên hạ thấy hà lệ đã bày ra bưng trà tiễn khách tư thế mục thanh hàn cùng đỗ văn không cấm có chút để hoài khá vậy biết ít nhất hôm nay nói thêm nữa cái gì cũng không thể nơi hà chỉ phải trước cáo tử trở về lại làm tính toán trước khi đi đỗ văn trung quy cảm thấy vô pháp như vậy bất lực trở về có chút lời nói đổ ở trong cổ họng không phun không mau liền đơn giản đi hà lệ trước mặt nói nhạc phụ đại nhân kim trọng tuy cùng ta trở phi một mẹ đẻ ra dễ thân như khác phái huynh đệ Hắn làm người thành tâm thành ý đến thật, chúng ta lại như thế nào có thể trơ mắt xem hắn nhảy vào hố lửa. Ngài cùng Kim gia người có hiểm khích, ta chờ phía trước không biết, cũng thật sự lỗ mãng, nhưng ta lại cảm thấy, nếu không phải không giải được thù hận, ngài chưa chắc không thể thử một lần. Kim trọng với Kim gia, liền như ta thê gia nhi với nhạc phụ đại nhân ngài, trong lòng chi thị không ngoài vì thế. Ngài phía trước cùng Kim gia người không mục, nhưng nếu là không so đo hiểm khích trước lây, có thể tại đây sự ra tay, vì người trong thiên hạ chớ không thể vì Điều gì trí tuệ to rộng. Bọn họ tất nhiên cảm kích tới rồi cực hạ, cũng ấy nấy tới rồi cực hạ. Bực này nhân ra tốt nhất thanh danh thể diện, mặc dù đến lúc đó không cung ngài sử dụng, chẳng lẽ ngày sau có việc công đạo, còn có thể bỏ mặc. Kim gia người Tố có hy vọng, ở người đọc sách chung có thể nói nhất hô ba ứng, nếu có thể cùng bọn họ hóa thù thành bạn, rất nhiều phiền toái liền có thể tỉnh. Ta biết ngài chưa chắc đem những cái đó hư danh xem ở trong mắt, nhưng làm người trên đời, nơi nào có thể thật không quan tâm đâu nhiều bằng hưu, tổng so nhiều địch nhân đến đến muốn hảo. đương nhiên, đây đều là tiểu tử kiến giải vụ về, nhạc phụ đại nhân chưa chắc nhìn ở trong mắt, để ở trong lòng, tiểu tế cáo lui. nói xong, Đỗ Văn cũng không xem Hà lệ phản ánh, chỉ là cúi đầu, vẫy chào tới mặt đất, xoay người rời đi, nửa điểm không ướt át bẩn thỉu. Mục Thanh Hàn có chút kinh ngạc nhìn hắn Bóng dáng, nhìn nhìn lại trên mặt không chút sức mẻ Hà lệ, chớp chớp mắt, cũng cáo tử. chờ bọn họ thân hình vừa biến mất ở cửa, Hà lệ lại nháy mắt biến sắc mặt một chân hướng tới bên người ghế rửa đá vào, kết quả không đá động, ngược lại bị chạm vào sinh đau, nhịn không được hô nhỏ ra tiếng. Triệu phu nhân từ phía sau bình phong truyền ra tới, nhìn hắn như vậy, lại không hỏi trước, chỉ nhấp miệng nhì cười nhẹ, lại ngẩng đầu nhìn về phía hai người trẻ tuổi rời đi bằng dáng. thật lâu sau, cảm khái vạn ngàn nói, thật sự đã phi ai ngông nước ngô cũng. Từ khi nào, kia Đỗ Văn cũng cùng năm nhẹ khi lão gia giống nhau lô mãng, nhưng hôm nay mới bao lâu, đã có lòng dạ. Làm người xử thế tinh tế không nói, đó là khuyên người cũng như vậy nói có sách mách có chứng, thật sự trời sinh là khối nghiền ngẫm nhân tâm hảo tài liệu. Hà lệ đau mặt mũi trắng bệnh, khập khiễng ở chính mình vừa rồi tưởng đá ghế trên ngồi xuống, rồi lại nhịn không được dùng sức chụp một trưởng hả giận, lúc này mới căm giận nói, cánh ngạnh, dám dạy huấn lao tử, ngươi lại khen hắn làm chi. Ngày khác kêu hắn đã biết, chẳng phải là cái đuôi đều phải kiểu đến bầu trời đi. Triệu phu nhân thấy thế lại cười một hồi, lúc này mới gọi người đi lấy hồng thuốc. Chính mình tự mình ngồi xuống xuống, muốn giúp hắn thoát giải, Đừng nhìn hà lệ mới vừa rồi kêu gào hung, nhưng hắn đối chính mình vị này, phu nhân thực sự kính trọng thật sự, thấy thế ngược lại đem chân trở về xuống, liên thanh nói không được, ta chính mình tới liền hảo, như thế nào có thể kêu phu nhân làm này đó. Ta chính mình tới, ta chính mình tới. Triệu phu nhân cười khúc khích, đẩy ra hắn tay, lại chừng hắn một cái mới nói, tướng công ánh mắt hơn người, mắt thấy con rể ngày càng tiến bộ, ta ha có không vui. Còn nữa ngươi ta phu thế nhất thể, ngươi địa phương nào ta không nhìn quá. Hiện giờ bất quá thoát cái giày thôi, lại ma kỷ cái gì. Hà lệ một nghẹn, hiếm thấy lại có chút thẹn thùng, gãi gãi đầu, mới nhỏ giọng nói, vậy làm phiền phu nhân. Triệu phu nhân thế hắn trừ bỏ giày vớ đối với ngọn đèn dầu vừa thấy, lập tức nhíu mày, khó nén đau lòng trách cứ nói, không phải chính mình chân sao. Lại đá đến như vậy dùng sức, ta thả xem ngươi ngày mai như thế nào đi đường. Nói xong. Không ngờ lại dùng sức triều đã sưng đỏ lên ngón chân thượng ấn một chút, đau hà lệ lập tức đảo hốt khí lạnh. Triệu phu nhân lại đau lòng vừa buồn cười, thế hắn thượng dược, đột nhiên hỏi câu, nếu là kêu kim gia tiểu tử thật sự bị triệu phò mã, ngươi cảm thấy thất công chúa sẽ như ta như vậy đai hắn. Hà lệ hôm nay hồi thứ hai ngại lại, sau một lúc lâu mới tức giận phân nói, lại không phải ta sinh, lại quản hắn làm chi. Nói xong, thế nhưng cũng không quên hồng tức phụ, lại cợt nhả đối triệu phu nhân nói, nói nữa. Trên đời tuyệt không mấy người như phu nhân như vậy hiền huệ có khả năng lại thông tình đặc lý. Triệu phu nhân cười đấm hắn một chút, giơ tay nhấp nhấp tóc, rồi nói, bao lớn tuổi, còn nói này đó nói bậy, gọi người nghe thấy được chê cười. Lời tuy như thế, nhưng nàng trên mặt khó nén ý cười, hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ. Hà lệ ha ha cười, nghiêm trang nói, này lại có cái gì, chúng ta lão phu lão thê, đóng cửa lại nói vài câu thân cận lời nói lại như thế nào. Chẳng lẽ khai phong chi phủ còn có thể bắt đi? Nói nữa, vẫn là phu nhân trước ngẩng đầu lên, nói thứ gì vi phu trên người đều kêu ngươi xem biến nói, lại kêu vi phu như thế nào ai nha. Triệu phu nhân ngượng ngùng khó làm, không khỏi ninh hắn một phen, hai má ứng đỏ, đảo có vài phần thiếu nữ giống nhau tiểu thiếu, so ngày xưa đứng đắn khi có khắc một phen phong tư, chỉ đem hà lệ xem ngây người. Liên thấy hắn chấp hạ đôi mắt, xoa xoa tay, nghiêm mặt nói, phu nhân, mắt thấy thiên cũng không còn sớm, ngươi ta liền nghỉ ngơi đi. Đây là trợn mắt nói dối. Bất quá mới giờ tuất quá nửa, nơi nào tính vãn. Triệu phu nhân lại cho hắn trọc cười, lập tức phỉ nổ, nói, nói bậy gì đó. Ta cùng ngươi nói đứng đắn nột, kim gia người đó là lại có không phải, cũng phi đại gian đại ác hạng người, có thể có cái gì không giải được bế tắc. Lại nói tội không trách này tử, kim trọng kia hài tử ta cũng từng xa xa gặp qua, khiêm tốn biết lễ, quả nhiên như ngọc quân tử, lại là con rể trí giao hảo hữu, nếu ngươi ta thật sự buông tay mặc kệ, trong lòng thật sự không có trở ngại. Con rể không có trở ngại. Thấy chính mình thật vất vả tách ra để tài lại bị dẫn trở về, hà lệ không khỏi cũng có chút bực, lập tức không vui nói, các ngươi thế nhưng đều khỉu tay quẻo ra ngoài, kia hai cái hôn tiểu tử không biết, chẳng lẽ năm đó sự ngươi cũng không hiểu được. Bởi vì bọn họ hiên ngang lấm liệt tự cho là đúng nói mấy câu, ta đảo thôi, da dày thiếp béo, nhưng ngươi đi theo bị nhiều ít ủy khuất. Sau lưng cũng không thiếu cho người ta chỉ chỉ trỏ trỏ đi. Hiện giờ thế nhưng kêu ta đi cứu kia tiểu tử, lại là làm không được. Nghe hắn nói như vậy, triệu phu nhân ngần ra, chợt có chút cảm động. Hà lệ xưa nay cuồng ngạo không kềm chế được, năm đó nói chuyện làm việc xa xôi, ngày nay mục thanh hàn cùng Đỗ Văn còn muốn tùy ý, dừng ở tuyệt đại đa số người trong mắt đó là không đáng tin cậy. Lại nhân hắn một trương khéo mồm khéo miệng khó gặp gỡ địch thủ, đắc tội vô số người, nhưng cố tình thánh nhân đối hắn ân sủng có thêm, tự nhiên vì rất nhiều người không mừng, trong đó đặc biệt kim gia nhân vi nhất. Kim gia người rất có chút cổ danh sĩ tiêu sái, lại thật là thanh cao. Nhất coi thường tự nhiên chính là Hà Lệ này chờ xảo lưỡi như hoàng tộc thần. Có một hồi đại triều ngày, Hà Lệ Như cũ ở trên triều đình buộc tội mấy người, nhân hắn tuổi trẻ khí thịnh, lời nói khó tránh khỏi sắc bén chút, không khỏi thương cập vô tội, rồi lại ở vô hình trung đem hắn lao sư đường nha đi phía trước đẩy một phen, thiên thánh nhân còn khen hắn. Cho nên phạm vào nhiều người tức giận. Hạ triều lúc sau, Kim gia hai vị liền không thể nhịn được nữa đối hắn khai hỏa, nói hắn xảo ngôn lệnh sắc, họa loạn triều đình từ từ. Hà lệ là người nào, đang đắc ý khi nơi nào nghe được này đó, lập tức ban cho phản kích. Hai bên càng nói càng quá mức, kim gia người cũng có chút mất phong độ, lại nói hắn bất quá là cái đầu cơ trục lợi tiểu nhân vân vân, Tóm lại tất cả đều là chút không tốt lời nói, cuối cùng tan dã trong không vui, từ đây lúc sau càng thêm không có khả năng có lui tới. Tuy rằng thù hận không có tiếp tục tăng thêm, nhưng rốt cuộc hà lệ là đem lần đó nhục nhã ghi tạc trong lòng. Đặc biệt sau lại sự tình truyền khai. Rất nhiều vốn là xem hắn không vừa mắt đối thủ không khỏi bỏ đa xuống giếng, nói rất nhiều không tốt lời nói, dẫn tới triệu phu nhân cũng gặp liên lụy. Hà lệ là cái bên vực người mình, giờ này ngày này kim gia người ngộ kiếp nạn này, hắn tuy cảm thấy kim trọng đáng tiếc, lại cũng tuyệt đối sẽ không chủ động ra tay cứu giúp Lộng minh bạch trưởng phu tâm tư lúc sau, triệu phu nhân nhất thời cũng là cảm khái và ngàn, nhưng cuối cùng vẫn là ôn nhu khuyên nhủ lời tuy như thế, nhưng sự tình rốt cuộc đều đã qua đi. Thân tại quan trường nơi nào có thể vạn sự xuôi gió xuôi nước. Còn nữa con rể nói đúng, đã vô sát thê đoạt tử chi hận, nơi nào có vĩnh viễn địch nhân. Ngươi nếu có thể tại đây sự thượng kéo bọn hắn một phen, đó là thánh nhân sợ không cũng muốn xem trọng ngươi liếc mắt một cái, ngày sau cũng ít một cái địch nhân, nhiều rất nhiều bằng hữu. Còn nữa việc này cũng là thế thánh nhân giải vây, ta cân nhắc, nếu hai người đều không muốn, thánh nhân thế tất sẽ không cưỡng bức, nhưng thiếu chính là cái bậc thang, nếu ngươi mưu kế có thể thành thánh nhân tự nhiên cũng có thể nhớ rõ ngươi hảo. Đạo lý Hà Lệ đều minh bạch, cũng biết kỳ thật cái này ở không ít người xem ra thiên nan vạn nan sự tình, căn bản cũng không khó, chỉ là những người đó đều chính diện đối địch quen làm, lại bởi vì đang ở trong đó, không khỏi luống cuống tay chân, chỉ nghĩ như thế nào mới có thể dứt khoát cự tuyệt, lại đã quên đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, này lược lui một bước mới hảo càng hoàn toàn tuyệt hậu hoạn sách lược. Chính là, hắn chính là quá không được trong lòng điểm mấu chốt, Hắn xưa nay hành sự không kiêng nể gì, không quen nhìn chính là không quen nhìn, cái gì thanh danh ra mặt, đã sớm cho hắn chính mình có ý thức hủy sạch sẽ, như thế nào còn sẽ để ý. Còn nữa hai bên trở mặt nhiều năm, lần này chính mình không bỏ đá xuống giếng liền thù khó được, như thế nào có thể chủ động ra tay cứu giúp. Này cũng quá, quá kêu hắn khó làm. Hoàn toàn không phải hắn phong cách hành sự sao. Hai người thành thân rất nhiều năm, rất nhiều mưa mưa gió gió đều cùng đi qua, hiện giờ nhi nữ đều thành thân. Triệu phu nhân như thế nào không biết chính mình cái này bên gối nhân tâm trung suy nghĩ. Vì thế cũng không thúc dụng, chỉ là mỉm cười nhìn hắn. Hà lệ quả nhiên chịu đựng không nổi, chỉ là như cũ mạnh miệng, căm giận nói, ngươi cũng chớ có lại nói kia tiểu tử, ta đã là hối hận, cái gì con rể, rõ ràng là cái đòi nợ. Không nói hướng về cha vợ, lại cố tình muốn thay người khác xuất đầu, hừ. Lúc này lại trang cái gì đầu to tỏi, bất quá mới làm quan mấy năm, liền ở lao tử trước mặt trang hồ ly. Lão tử mấy năm nay ăn qua muối, sợ không phải so với hắn đi qua kiểu còn nhiều chút, cũng dám tới nói ta, ngày khác cũng không cho hắn tiến vào, tới liền dùng đại cây gậy đánh ra đi. Triệu phu nhân nhìn không được gửi, cố ý đậu hắn, nói, hắn là bác người, quá kiều tự nhiên thiếu chút, nếu là kim gia tiểu tử, ngươi chẳng phải là muốn hầu chết. Hà lệ hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần bị nhà mình phu nhân nói không lời gì để nói, cũng không khỏi có chút bi phẫn thê lương, lập tức ai nói, phu nhân nha phu nhân. Người ta cùng chung chăn gối nhiều ít tuổi tác. Ngươi thật sự phải vì một cái tiểu tử, một cái con rể như vậy dày xéo vi phu. Triệu phu nhân cười ngửa tới ngửa lui, hoa chi loạn chiến, đảo càng thêm kiểu mỹ. Ngay kế, mục thanh hàn cùng đỗ văn sáng sớm tinh mơ lại đến, hà gia người gác cổng quả nhiên không gọi tiến. Kia người gác cổng tự nhiên cũng nhận được bọn họ, lập tức khó xử nói, cô gia, mục đại nhân, không phải tiểu nhân cô ý khó xử, thật sự là, hải, lão gia tính tình nhị vị cũng biết này tới nhanh, đi cũng mau, hai vị cũng đừng khó xử tiểu nhân, tiểu nhân này thượng có lao hạ có tiểu nhân, còn trông cậy vào tiểu nhân kiếm tiền dưỡng gia đâu. Nếu không, ngài nhị vị ngày khác lại đến. Hai người tuy rằng suốt ruột, lại cũng thật không làm tốt khó một cái nghe lệnh hành sự người gác cổng, đành phải về vải mà về. Ai ngờ bọn họ thân ảnh vừa biến mất ở chỗ ngắt chỗ, Hà lệ lại đột nhiên từ bên trong cánh cửa nhô đầu ra, thập phần vui sướng nửa mặt lên trời cười to vài tiếng, lần giác hạ giận. Người gác cổng không hiểu ra sao vuốt đầu, cười ngây ngô, hỏi: Lão gia này lại là sướng nào vừa ra? Hà lệ thống thống khoái khoái cười một hồi, lại ta hắn liếc mắt một cái, thử nói: Ngươi biết cái gì? Nay đó hôn trưởng tiểu tử nhớ ăn không nhớ đánh, ba năm ngày không thu thập một đốn, mắt thấy liền phải kỵ đến lao ra ta trên đầu chỉ chỉ trọ trọ lạm, thử. Sau đó kết bạn đi nha môn mục thanh hàn cùng Đỗ Văn vừa muốn ở giao lộ phân nói mà đi, liền nghe phía sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa đồng thời còn có nhân khí thở hổn hển kêu cái gì cô ra, cái gì mục đại nhân. Hai người trong lòng vừa động lập tức quay đầu, tới cũng không phải là mới vừa rồi người gác cổng. Thiên nhiệt, người tới chạy mồ hôi đầy đầu, cũng không rảnh lo sát, chỉ là đệ thượng một trương chiết khấu giấy viết thư, hết sức thở hổn hển mấy hơi thở mới nói, lao ra kêu tiểu nhân tới đưa cái này, bên cái gì cũng chưa nói. Mục thanh hàn cùng đô văn ước gì một tiếng nhi, vội vàng đoạt lấy tới xem chờ bọn họ đem này chương ở bình thường bất quá giấy viết thư triển khai vừa thấy, lại thấy phía trên chỉ có rồng bay phượng múa bốn cái chữ to, nét mực chưa khô, vui sướng chẳng trề, bát tự không hợp. Bát tự không hợp. Hai người liếc nhau, tiện đà mừng như điên, lại liên thanh măng chính mình vụng về như lợn. Cũng không phải là sao? Cỡ nào đơn giản hữu hiệu biện pháp, như thế nào bọn họ liền không nghĩ tới? Đương thời thành thân đều cần hợp bát tự, có hợp nhau, tự nhiên cũng có không hợp. Nếu là thật sự môn đăng hộ đối lại lưỡng tình tương duyệt, Sử điểm thủ đoạn, đó là nguyên bản không hợp cũng liên hợp. Nhưng nếu là một đôi hoán ngẫu, đồng dạng sử điểm thủ đoạn, đó là hợp cũng không hợp. Bọn họ chỉ nghĩ như thế nào có thể kêu Thánh Nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đem trận này hôn sự hóa thành hư vô, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, kỳ thật chưa chắc muốn hóa thành hư vô, chỉ cần trăm sông đổ về một biển là được. Thánh Nhân dù chưa nói rõ, nhưng thực tế Thượng đã có rất nhiều người biết tin tức, nếu là kêu Thánh Nhân đổi ý, khó khăn to lớn hơn xa Thượng Thanh Thiên không bằng liền thoải mái hào phóng cam chịu, sau đó nên như thế nào chuẩn bị liền như thế nào chuẩn bị, chỉ là quá chút thời gian hợp bát tự khi, đẩy nói bát tự không hợp cũng liền xong rồi. Thế nhân cực thơ phụng này đó, chỉ cần thả ra tin tức này đi, tuy rằng tiết nối, nhưng hai bên mặt mũi đều bảo vệ. Phần 108 Đó là người có tâm lại muốn mượn đề phát huy, cũng không kế khả thi, dù sao Kim Trọng cùng thất công chúa bát tự chỉ có bọn họ trí thân mới biết được. Bên ngoài người mặc dù có thể đoán được này bất quá là thoái thác chi tử cũng không thể nơi hạ. Cố nhiên Kim Trọng cùng thất công chúa hiện giờ thâm ác đối phương, không duyên cơ chịu trách nhiệm như vậy thanh danh không khỏi có chút ghê tởm, nhưng trên đời nơi nào có tận thiện tận mỹ sự tình, chỉ cần được hảo kết quả, đó là nho nhỏ hy sinh một chút lại thì đã sao. Mục thanh hàng cùng Đỗ Văn chỉ cảm thấy mấy ngày liền tới bối rối đại gia nan để nháy mắt giải quyết dễ dàng, đều cảm thấy vui sướng, nhịn không được ở trên ngừa cất tiếng cười to lên. Thật là quan tâm sẽ bị loạn, quen làm gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó chuyện này, chỉ biết phải làm đầu nhanh địch, lại chưa từng tưởng đổi cái góc độ nhìn xem, hiện giờ thế nhưng đã quên lui một bước trời cao biển rộng đạo lý. Lại hoặc là bọn họ những người này quá mức tuổi trẻ, liên quan kim gia người cũng chỉ là trực lai trực văn quán, chỉ hiểu được không thích liền muốn chạy nhanh chặt đứt liên quan, nơi nào tưởng được đến còn có bực này lừa gạt người trong thiên hạ quỷ kế. Có lẽ triều đình trung rất nhiều cáo giả cũng có thể nghĩ đến này đơn giản đến cực điểm biện pháp, nhưng nếu sự không liên quan mình, tự nhiên cao cao treo lên, tỉnh một cái không cẩn thận ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nơi nào có sống chết mặc bay xem náo nhiệt tới đỡ tốn công sức lại thú vị. Đã nhiều ngày bọn họ vội sức đầu mẹ chán, nhưng sau lưng còn không chừng bao nhiêu người đang xem chê cười lý. Ba ngày sau, thánh nhân quả nhiên lại thả ra lời nói tới, thập phần tiếc lối tỏ vẻ chính mình tuy rằng ái cực kỳ kim trọng nhân phẩm tài hoa Nào biết người định không bằng trời định, hắn cùng thất công chúa bát tự thế nhưng rất có chút không hợp. Rốt cuộc không dám mạo hiểm, chỉ phải từ bỏ. Vì đến bù hai người, thánh nhân còn thập phần hào phóng ban thưởng hai bên rất nhiều tài vật, đặc biệt là kim trọng, bởi vì biết hắn cũng không phải cỡ nào ham thích hoàng bạch ở ngoài, lại thêm vào thay đổi rất nhiều tuyệt thế bản đơn lẻ tương tạo. Việc này liền như vậy đình chỉ. Chính thức Trần Ai lạc định ngày ấy, mọi người lại tổng hợp một đường, lúc này lại không phải uống rượu giải sầu uống khổ tiểu mà là trẻ chén giải thoát rượu, thật là tâm cảnh bất đồng. rõ ràng là cùng cá nhân, nhưng nhìn lại lại khác nhau như hai người. mấy ngày trước đây Kim Trọng trong lòng có việc, vẫn luôn buồn bực không vui, nhìn người đều hề vải không phân chấn. nơi nào có hôm nay như vậy phong thái tuấn tú. hắn tuy không tốt uống, nhưng rốt cuộc kiếp sau phùng sinh, tự mình thế đại gia rót rượu, lại cho chính mình đổ tràn đầy một bát lớn, cảm khái vạn ngàn nói, đã nhiều ngày đa tạ chư vị huynh trưởng, tẩu tẩu thế tiểu đệ bất tẩu, tiểu đệ chạy nhanh vạn phần không có gì báo đáp, thả trước làm vì kính. Dứt lời, liền một hơi uống làm. Mọi người sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Kim trọng có chút say, ánh mắt có chút mê ly, lá gan ngược lại lớn chút, ngay sau đó thoải mái hào phong nói, hôm nay cũng coi như xong hỉ lâm môn, hôm qua thúc phụ cùng ta thương nghị, đã nhiều ngày thay ta tương nhìn một vị phu nhân, hiện giờ đã là 8-9 phần 10, quá không mấy ngày liền muốn đính hôn, đến lúc đó chư vị còn thỉnh nhất định hánh diện trình diện, cộng uống một chén nước rượu, Đại gia đầu tiên là Ngần Gia, trật sôi nổi chúc mừng, lại ồn ào, lôi kéo hắn rót rất nhiều rượu. Tuy rằng là chuyện tốt, nhưng Kim Gia người hiển nhiên cũng là cho doa sợ, sợ có lại một còn có lại nhị, lúc này mới vội vàng cấp Kim Trọng định ra. Bằng không Kim Gia như vậy chú trọng quy củ truyền thống đại gia tộc, như thế nào sẽ như vậy hấp tấp? Nay còn không có xong, chờ rượu quá ba tuần, Kim Trọng không sai biệt lắm hoàn toàn say, mới lại đối mọi người thổ lộ nói, chờ đến năm sau, tiểu đệ ba năm chi kỳ liền muốn đầy. Bá phụ bọn họ cùng ta thương nghị qua đi, cảm thấy vẫn là đi nơi khác đi nhậm chức hảo. Nay kinh thành thủy nha, ha hả hắn cười khổ vài tiếng, rõ ràng như vậy tuổi trẻ trên mặt lại đột nhiên nhiều vài phần tăng thương, ta chơi không nổi lạp. Lọt vào trong tầm mắt đều là hoàng thân quốc thích, sở nghe tấn co quan to hiển quý, tam phẩm trở lên quan to liền có như vậy rất nhiều, ta này nho nhỏ, nho nhỏ hàn lâm viện tu soạn, thật sự bất quá hạt mẹ đậu xanh, không chơi lạp, không chơi lạp. Xem hắn cái dạng này lại là có chút tâm ý ngườ lạnh, nói cái gì nơi khác đi nhậm trước, nhưng rõ ràng chính là không bao giờ tưởng hồi khai phong. Ở đây mọi người tuy rằng đều lý giải, khá vậy không khỏi tiếc nuối, toàn nhân bọn họ tự nhận phóng nhãn toàn bộ thái học, cũng chưa chắc có thể tìm ra cái thứ hai như trước mắt người này giống nhau thật sự toàn tâm toàn ý nghiên cứu học vấn thuần túy văn nhân tới. Cùng hắn quan hệ tốt nhất Đỗ Văn Há miệng thở dốc, muốn nói gì giữ lại nói, nhưng lời nói đến bên miệng, rồi lại tất cả lăn trở về. Bái bái bái, ta chi đường mạnh nha người khác chi thạch tín, trang tử không phải cá nào biết cá chi nhạc. Cuối cùng, thiên nuôn vạn ngữ đều hối thành một câu, vạn mong chân trọng. Thấy hắn như vậy, kim trọng cũng nhẹ nhàng thở ra, cười gật đầu, vỗ vỗ hắn tay, nói, đa tạ. Lần này sự kiện tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng loại này gọi người đùa bỡn với vỗ tay phía trên thất bại cảm thực sự kêu hắn nản lòng phai trí. Người đương quyền muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì liền làm cái gì, hắn chỉ có thể chịu. Đó là lòng nóng như lửa đốt bị giáp mặt làm thấp đi đến bụi bạm, thế nhưng cũng không có thể ra sức. hắn vốn chính là cái không tranh không đoạt tính tình, vốn cũng là cảm thấy bụng có thi thư, không nghĩ bôi nhỏ một thân sở học, thả khai phong hội tụ thiên hạ anh tài, liền nghĩ tới nơi đây mở rộng tầm mắt, trải qua một phen, lại kết giao ba năm bạn tốt, lúc sau trầm hạ tâm tới viện nghiên cứu hảo, cuộc đời này cũng coi như không nguồn phí. Kim Trọng không muốn làm cái gì thấy người sang bắt quàng làm họ mua bán, càng không nghĩ lại thể hội một hồi như vậy sinh tử từ người. Thậm chí liền hôn nhân đại sự, chính mình bên gối người đều chính mình làm không được trụ sự, không bao giờ tưởng. Lúc này là việc hôn nhân, ai biết lần sau lại sẽ là cái gì. Lúc này đây có quý nhân không so đo hiểm khích trước đây, trưởng nghĩa ra tay, nhưng ai lại biết lần sau có thể hay không như vậy may mắn. Đã vô đặt mình trong trong đó tính toán, vẫn là sớm ngày bước ra hảo. Cũng thế, hiện giờ cũng coi như khai xem qua giới, cũng đã trải qua rất nhiều tuyệt đại bộ phận người suốt cuộc đời đều không thể trải qua sự tình, đó là bạn tốt. Hiện giờ cũng có 3 năm, không có gì nhưng tiếc đối. Chương 77 Kim trọng sự tình giống như dừng ở đây, kết cục không thể nói hoàn mỹ, nhưng thập toàn chín Mỹ cũng coi như không dễ, nhưng mà có chút đồ vật lại tựa hồ đang ở âm thầm lên men, Mục Thanh Hẳn cũng trước tiên cân nhắc khởi chính mình tiền đổ tới. Hắn vốn là đối tranh quyền đoạt lợi linh tinh sự tình không lớn ham thích, mà lúc này Kim trọng sự tình lại là đón đầu một đồng, tiêu hắn trong lòng đột nhiên trào ra một cái niệm tưởng càng thêm rõ ràng lên. Hán tưởng điều đi địa phương thượng làm chút thật sự. Mặc kệ văn cử vẫn là võ cử, tam đỉnh giáp toàn trực tiếp trao tặng chức quan, lưu kinh đợi mệnh, bộ phận tài hoa xuất chúng tiến sĩ cũng thế. Chờ đến 3 năm khảo hạch kỳ mãn, hoặc lên chức hoặc vẫn giữ lại làm hoặc hạ phóng, không chỉ có xem cá nhân năng lực, càng xem thủ đoạn tạo hóa, trong đó nhiều có vận tắc không gian. Hiện giờ đại lộc triều võ quan hệ thống đại khái như thế. Thánh nhân dưới từ su mật viện, tam nha cùng binh bộ phân công quản lý quân quyền Su mật viện có điều quân quyền mà vô trưởng quân quyền, Tam Nha có trưởng quân quyền mà vô điều quân quyền. Binh bộ tác chủ yếu phụ trách các loại tác chiến kế hoạch định ra, hậu cần bố trí trở. Đến nỗi quân đội, tác chủ yếu chia làm cấm quân cùng xương quân. Cấm quân từ các nơi tinh tráng binh sĩ tạo thành, một nửa lưu thủ kinh thành, một nửa phân chú các nơi, chính là đại lục triều tinh nhuệ nhất quân đội, trực tiếp từ Tam Nha trung điện tiền đô chỉ huy tư quản hạt. Xương quân mãi các nơi phương quân đội, trừ phi thời gian chiến tranh. Hằng ngày rất ít có tác chiến cùng huấn luyện nhiệm vụ, chủ yếu phụ trách địa phương chỉ an duy trì cùng các loại cơ sở xây dựng, về Tam Nha Trung thị vệ binh mã tư cùng thị vệ binh mã tư quản hạt. Hai cái quân chủng không chỉ có cấu thành cùng tương ứng cơ cấu có điều bất đồng, sức chiến đấu cùng địa vị, đãi ngộ càng là xưa đâu bằng nay, có thể nói khác nhau như trời với đất. Trừ cái này ra, cấm quân trên dưới bổng lộc đều pha cao, tuy rằng địa vị thanh danh không bằng quan văn, nhưng bổng lộc lại lược có ưu thế. Thẳng đều rất nhiều quan văn lâu lâu liền lấy ra tới oán giận, nhưng tới rồi địa phương sương quân, cùng đẳng cấp quan binh cũng cơ hồ chỉ có cấm quân đồng lộc 1/3, thậm chí càng thiếu. Khó khăn lắm chỉ đủ nuôi sống chính mình, lại tưởng dưỡng ra sống tạm lại là khó. Mặt khác, nhân quan binh thành ra khó, triều đình còn sẽ đối trong danh sách cấm quân, đặc biệt là đóng quân kinh thành cấm quân cho thích hợp chiếu cố, tỉ như nói hỗ trợ ép duyên, ngẫu nhiên có bị hạch tội nữ tử, hoặc là hòa ly phụ nhân, thường thường sẽ dẫn đầu đẩy cho cấm quân nội binh sĩ cùng với vì có gia quyến quan viên, binh lính cung cấp đối ứng cấp bậc nơi trở, thật sự tiện sát một chúng địa phương sương quân lão quang côn nhi nhóm. như thế đủ loại khác nhau, thẳng tiêu hai quân sĩ binh nhóm tinh khí thần nhi đều bất đồng. cử cái đơn giản nhất ví dụ, hai quân cơ hồ mỗi năm đều phải tiến hành tương quan khảo sát, sau đó căn cứ kết quả thích hợp tiến hành nhân sự điều chỉnh. nếu là cấm quân người trong điều hướng địa phương sương quân, cho dù là bình điều, thậm chí là quan giai lên cao, cũng sẽ bị diễn sưng là lạc xương, tương phản. Nếu là xương quân người trong điều hướng cấm quân, kia đó là hỉ khí dương dương thăng cấm. Khá vậy nguyên nhân chính là vì thế, trước mắt cấm quân nội trừ bỏ có các nơi tuyển đi lên tinh nhuệ binh lính ở ngoài, cũng có rất nhiều đại gia tộc thả ra mạ vàng hôn tư lịch đại thiếu gia, càng thành rất nhiều triều thần khuyết trương chính mình thế lực giác đấu trưởng. Mục Thanh Hằng nghĩ, hắn không thiếu bạc, hơn nữa cũng thành ra, chi bằng liền đi địa phương thượng, thành thật kiên định làm chút chính sự, mà phi cao cư miếu đường, đối phía dưới sự tình khoa tay múa chân Như vậy ngày sau lên chức cũng càng có tự tin, lại quản khởi phía dưới binh sĩ tới cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, gác nhân tâm. Vừa vận đố văn đi Hà Phủ, đối lần trước Hà Lệ Trưởng nghĩa ra tay trí tạ, Mục Thanh Hẳn cũng thuận tiện đem tính toán của chính mình nói, muốn nghe xem vị này sư bá ý kiến. Mấy năm nay tiếu dịch sinh vẫn luôn bên ngoài nhậm chức, mà muốn gặp đường Nha một mặt cũng là khó, càng kiêm trung gian trung quy cách một tầng, rốt cuộc không thế nào lệ tới phương tiện. Nào biết hắn mới vừa nói xong. Hà Lệ liền dùng một loại thập phần quỷ dị ánh mắt nhìn qua, hỏi: Đi địa phương sướng quân. À, thánh nhân còn không có lao hồ đồ đâu. Đem ngươi hạ phóng đến cấm quân trung đều tính rèn luyện, ngươi còn muốn đi sướng quân? Chẳng lẽ em muốn buộc hắn làm hôn quân? Ta biết tâm tư của ngươi, ngươi cũng không cần phải nói. Tưởng bổn phận làm chút thật sự, này cũng không sai, chỉ không hiện thực. Chớ có chê ta nói khó nghe. Ngươi chính là trạng nguyên nột, nếu là liền ngươi đều bị phóng tới địa phương sướng quân đi, những người khác lại nên như thế nào? Những cái đó cái gì bảng nhãn, thám hoa, tiến sĩ, đều đi tái ngoại mục ma sao, vẫn là đi ngoài thành xây tường bán cu li. Thật làm quan trọng, nhưng cao khởi, điểm càng quan trọng, mặc dù ngươi đi xương quân vất vả rèn luyện 10 năm, lăn lê bỏ lết đổ máu đổ mồ hôi, cũng không bằng ở cấm quân trộn lẫn năm qua đến thật sự. Còn nữa, ngươi làm quan đại một bậc gáp người chết nói là nói chơi sao. Xương quân bên trong tối cao cũng bất quá là cái quân đô chỉ huy sứ, ngươi cũng chưa chắc một hơi có thể bắt được tay đến lúc đó trời cao hoàng đế xa người có tâm nếu muốn làm điểm cái gì tay chân dễ như trở bàn tay đến lúc đó chúng ta tuy là có tâm cũng vô lực thật sự ngoài tầm tay với đến lúc đó cũng không cần đem ngươi lộng chết nhưng tùy tiện cho ngươi an một chút cái gì cớ vòng lên tiêu trời trời không biết tiêu đất đất chẳng hay ngươi lại có thể như thế nào đều nói gặp mặt ba phần tình ngươi sớm có thanh danh bên ngoài lưu tại khai phong thánh nhân cách một đoạn thời gian tổng có thể nhớ tới ngươi tới ngươi cũng không phải bùn nhào chết không lên tưởng Hiện giờ dẫm lên ngũ phẩm đáy, quá cái mấy năm cùng ta sóng vai cũng là dễ như trở bàn tay, đến lúc đó thực quyền nắm, muốn làm cái gì không thành. Ngươi chớ có cho là chỉ có trong hoàng thành mới có lục đục với nhau, cũng chớ có cho là địa phương người trên đều là hàm hậu dễ thân, nhưng phó thác sinh tử hàng người, những cái đó từ hai bàn tay trắng hướng lên trên bò mới càng thêm đáng sợ, ngươi cho rằng luận khởi chơi ám chiêu thật có thể là bọn họ đối thủ. Hà lệ một hơi nói xong này đó, lúc này mới uống mấy ngụm trà. Lại lời nói thâm thiê đối Mục Thanh Hàn nói, ngươi hiện giờ sở hữu, đó là bao nhiêu người dốc hết tâm huyết cả đời cũng không nhất định có thể bắt được tay, nhưng chớ có ngớ ngẩn, tự hủy tương lai. Hán thường ngày luôn có chút không chút để ý tản mạ, nói chuyện làm việc cũng như tiếu dịch sinh lời nói, không khỏi có chút điên khủng, tựa giờ này ngày này như vậy trịnh trọng chuyện lạ, thật sự là Mục Thanh Hàn chứng kiến khai thiên tích địa đầu một chuyến, có thể thấy được thật là thượng tâm. Đỗ Văn cũng là đầu một hồi nghe Mục Thanh Hàn nói đúng tương lai tính toán. Thật đúng là không nghĩ tới hắn thế nhưng muốn đi xương quân, cũng là có chút ngây người, bất quá chợt liền cười khuyên nhủ, hảo muội phu, ngươi chớ có như vậy ngây thơ hồn nhiên, trung ương có trung ương gian an, địa phương chẳng lẽ liền ít đi sâu xa. Nếu phía dưới thật là một mảnh thanh bình thịnh thế, năm đó chúng ta ở Giang Tây cũng liền không cần cựu tử nhất sinh, chẳng lẽ kia Trương tuần kiểm không phải võ quan. Chúng ta không phải người ngoài, cũng không nói lời khách sáo, ngươi tài hoa học thức can đảm võ nghệ rõ như ban ngày. Tháng qua cấm quân trung rất nhiều mặt già mặt mấy lần, tới đó view ngại phí phạm của trời, chớ nói thánh nhân, đó là triều đỉnh trung tùy tiện một vị đại thần, cũng tất nhiên sẽ không đáp ứng, thả đã chết này tâm đi. Vốn dĩ mục thanh hàn trung trạng nguyên lúc sau làm quan đến bây giờ cũng không đến một năm, khoảng cách quyết định đi lưu còn có hai năm có thừa, cũng chính là gần nhất mới đột nhiên nhớ tới, muốn nghe xem trưởng bối ý kiến, nào biết trực tiếp đã kêu hà lệ liền căn nhi không, ngay cả đô văn cũng thập phần không tán đồng, mục thanh hàn ở thất vọng rất nhiều. Không thể không thừa nhận bọn họ nói thật sự là có đạo lý, chính mình tưởng không khỏi có chút quá mức đương nhiên. Thấy hắn như suy tư gì, cũng không một mặt xử ngoan cố, Đỗ Văn trước liền ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thân mội tử còn đi theo tiểu tử này nột, nếu thật phạm khởi quật tới, tất nhiên là cái thiên đại nan đề. Nghĩ đến đây, Đỗ Văn liền nhịn không được thuận thế chụp hà lệ một cái mông ngựa, nói, chả trách thế nhân đều nói nhà có một lão như có một bảo, nhạc phụ đại nhân tuy vẫn là như vậy trẻ tuổi thể tráng. Nhưng chung quy trải qua đến nhiều, kiến thức cũng cao xa, lại khoan hồng độ lượng, như vậy trí tuệ thật sự thế sở hiếm có. Có ngài tọa chấn, chúng ta này đó tiểu bối thiếu đi nhiều ít đường vòng. Hiện giờ Đỗ Văn tuy rằng lòng dạ thấy chướng, phân tích khởi thời cuộc tới rất có chút đường nha giống nhau độc đáo đanh đá chuông loa, nhưng duy độc rốt mông ngưỡng công phu như cũ trì trệ không tiến, lúc này hết sức nói ra những lời này tới đã thật là không dễ, đáng tiếc lại trắng ra thô ráp giò người, thằng đem Hà Lệ cùng Hễ còn ở trầm tư mục thanh hẳn đều trò cười. Hà lệ biết hắn đây là ở như vậy, phiên Kim trọng sự tình quải cong Nhi nói lời cảm tạ. Vì sao lệ vẫn luôn chưa chính diện thừa nhận giúp quá Kim trọng. Ngay cả Kim gia người trước sau vài lần đưa tới lễ vật cũng đều cử chi ngoài cửa, cho nên Đỗ Văn tự nhiên cũng không hảo minh nói. Đạo không lại chối từ, chỉ là cười mắng, thôi, thật sự con người không hoàn mỹ. Ngày sau ngươi lén lút chơi xấu đạo thôi. Nhưng ngàn vạn chớ có tiến lên chụp ai ngựa, bằng không biến khéo thành vụng, vô mông ngựa. Không thành không nói, chỉ sợ võ ngựa tử lại muốn chụp lại đây. Dứt lời, hắn cùng Mục Thanh Hàn cất tiếng cười to lên, Đô Văn cũng biết chính mình tại đây nói thiên phú hữu hạ, liền cũng đi theo cười ha hạ. Đảo mắt đã hơn một năm qua đi, tốt xấu an an ổn ổn, trung gian cũng không có cái gì đại khúc chiết, hiện giờ rồi lại tới rồi ba năm một hồi văn cử, mắt thấy xuân qua hạ đến, các nơi tú tài nhóm sôi nổi bắt đầu vì sắp đến kỳ thi mùa thu làm chuẩn bị. Quách Du cùng Hồng Thanh đã là cử nhân thân phận, chỉ còn chờ năm sau kỳ thi mùa xuân có thể, giờ phút này đảo còn không nóng nảy. Ai ngờ liền tại đây đương khẩu, cũng không biết thánh nhân là chính mình vẫn luôn nhớ mãi không quên, vẫn là có người nào ở bên thai hắn đề ra một miệng, thế nhưng tự mình hỏi đến Mục Thanh Hàn. Thánh nhân quả nhiên còn chưa quên hắn năm đó bởi vì giữ đạo hiếu mà bỏ lỡ văn cử khảo thí sự tình, lúc này mới vừa vừa vào hạ, thế nhưng liền riêng tống cổ người kêu hắn đi, hỏi kỳ thi mùa thu báo danh không. Mục Thanh Hàn đường trường liền cấp hỏi ngốc, tốt xấu quan nhi cũng làm hai năm có thửa, bên không nói. Thái Sơn sập trước mặt mặt không đổi sắc trầm ổn nhưng thật ra tiến rất xa, bởi vậy trận phục hồi tinh thần lại, vội nói đã ở chuẩn bị. Thánh nhân quả nhiên mặt rồng đại duyệt, liền khen hắn có trí khí, lại thập phần hòa khí cùng hắn nói nói mấy câu, thậm chí trước khi đi còn thưởng một bộ văn phòng tứ bảo. Phùng Ngự tứ văn phòng tứ bảo trở về nhà mục đại nhân tâm tình thập phần phức tạp. Nói thực ra, chân chính đi vào quan trường lúc sau, hắn đối kia cái gì đồ bỏ văn cử công danh truy đuổi tâm đã lãnh đạm rất nhiều, năm nay buồn không tính toán khảo. Ngây hà thánh nhân thế nhưng đều như vậy để bụng, hắn nếu không thuận nước đẩy thuyền lần sau chàng, chẳng phải là không biết tốt xấu, có phụ thánh nhân. Nếu là kêu thánh nhân bởi vậy mà giận chó đánh mèo, vậy càng thêm mất nhiều hơn được. Vì thế đại Lộc chiều từ trước tới nay đầu một vị đương nhiệm quan viên đi khảo cử nhân tình huống đã xảy ra. Không nói đến Đỗ Hà thấy trượng phu không thể hiểu được phụ một bộ thư phòng trở về là cỡ nào kinh ngạc, hỏi rõ ngọn nguồn lúc sau cười thở hổn hển, Đỗ Văn đám người cũng đều cảm thấy thập phần mới lạ thú vị. Xôi nổi cười mao toại tự đề cử mình nói, tới tới, thận hành, ta tới cùng ngươi làm người bảo lãnh. Bạc đều một văn không lấy. Bạch thân khảo tú tài, tú tài khảo cử nhân, toàn phải có người người bảo đảm, mặc dù hiện giờ Mục Thanh Hàn đã là chính ngũ phẩm võ quan, nhưng ở văn sinh hệ thống, hắn còn chỉ là một cái nho nhỏ tú tài mà thôi, cũng không thể ngoại lệ. Mục Thanh Hàn rất là bất đắc dĩ tiếp nhận rồi bọn họ hảo ý, nhân hồi lâu không thượng trường thi, thế nhưng lược có như vậy một chút thấp thoảng. Cảm thấy được hắn cảm xúc lúc sau, đỗ hà còn cười nói, ngươi hiện giờ đều là chính ngũ phẩm quan láo ra, đã có một cái trạng nguyên danh hiệu thêm thân nhân vật, bất quá chính là đi khảo cái cử nhân, lại có gì khó. Nếu là đi khảo võ cử, ta tự nhiên không xử mục thanh hàn có chút buồn giàu đối thê tử nói, thành thật giảng, ở quan trường lăn lộn mấy năm nay, ta càng thêm không yêu viết những cái đó chi, hồ, giả, giả văn trường. Thả hiện giờ thánh nhân càng thêm tuổi lớn, liền cũng không giống năm đó như vậy phải cụ thể quả cảm. Thế nhưng cũng thích nghe ca công tụng đức chuyện cũ mềm, đó là tấu trường cũng nhiều rất nhiều đa dạng. Lưu loát một tảng lớn, từ ngữ trao chuốt hoa lệ không ít, nhưng hữu dụng đồ vật càng thêm thiếu, cùng phong cách của ta càng thêm đi ngược lại, muốn một lần nữa lấy được công danh, có lẽ còn không bằng năm đó dễ dàng. đỗ Hà nghe xong cũng không cấm cảm khái, rốt cuộc là tuổi lớn, thánh nhân cũng 60 tuổi người, khó tránh khỏi như thế. Người ở lúc tuổi già thường thường sẽ su với bảo thủ, nghe không thể không tốt lời nói. Đặc biệt là một quốc gia chi chủ, hảo đại hỉ công gì đó, khó tránh khỏi càng thêm nghiêm trọng chút. Đỗ hà đốn hạ, rồi lại cố ý điều tiết không khí nói, ta cùng đại ca bọn họ đều đã thấy đủ, cũng không cầu ngươi dạy hoa trên gấm, trên đời nơi nào có thập toàn thập mỹ đâu. Bất quá làm hết sức thôi. Nhưng thật ra nhìn thánh nhân so với ai khác đều vội vàng chút, ngươi tốt xấu toàn hắn lão nhân ra thể diện, kết cục thử một lần. Nói mục thanh hàn cũng cười. Nói đến cùng. Thánh nhân sở dĩ đem nho nhỏ một cái mục thanh hàn ghi tạc trong lòng, gần nhất xác thật yêu hắn nhân phẩm. Thứ hai nếu mục thanh hàn thật có thể liền văn cử cũng chúng, không cần thế nào cũng phải là trạng nguyên, chỉ cần là tam đỉnh giáp, không thể nghi ngờ đều là các đời lịch đại đều không có chưa từng có hành động vĩ đại. Mà này tự nhiên có thể xem như thánh nhân chính mình giáo hóa ba tánh có cách chiến tích, đó là đi hoàng tuyển dưới đối mặt tổ tông cũng không thẹn với lương tâm. Chỉ là hiện giờ mục thanh hàn có chút giống là đời sau tại trước thi lên thạc sĩ. Không nói đến tinh lực bị phân tán rất nhiều, vô pháp giống đã từng như vậy dùng công khổ độc, đó là tâm cảnh, ý tưởng thậm chí thánh nhân yêu thích cũng đều thay đổi, thả năm nay lại có Quách Du, hồng thanh chờ người xuất sắc, muốn bước lên tam đỉnh giáp, hy vọng không thể nghi ngờ thập phần xa vời. Nhưng thật ra Quách Du cảm thấy loại này trăm năm khó gặp tình huống thập phần mới lạ thú vị, lâu lâu liền chạy đến nhà hắn tống tiền, mỹ kỳ danh rằng lẫn nhau đốc xúc. Sau lại ngay cả Mộc Thanh Hàn trung quanh đồng liêu cũng đều đã biết tin tức này. Đại gia nghe nói mục đại nhân thế nhưng thật sự muốn đi khảo văn cử, cũng đều vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc rất nhiều cũng khó nén kính nể chi tình, cuối cùng đều cùng lưu chiêu một khối cho hắn khuyến khích. Trong lúc nhất thời, nha môn trong ngoài, trên dưới, thậm chí toàn bộ võ quan hệ thống đều chưa từng có đoàn kết lên, mọi người mỗi ngày không chừng khi nào thấy mục thanh hẳn, đều sẽ một sửa thường lui tới lẫn nhau xem không thuận, ngược lại vạn phần thành khẩn mà cố gắng nói, mục đại nhân, cố gắng một chút ra. Đúng vậy, mục đại nhân... Nhấm đầu góc hảo sự, này liền đi lại khảo cái trạng nguyên trở về, cấp những cái đó chua đàn bà nhi kỷ kỷ thư sinh nhìn một cái lợi hại. Nói chính là lời này, chúng ta một ổ đại quê mùa, khó khăn ra như vậy một cái văn võ song toàn, kỵ được mã, kéo đến khai cung, lúc này thế nhưng còn có thể khảo văn cử liệt, ngươi nhưng đến thế chúng ta tranh khẩu khí. Không tranh màn thầu tranh khẩu khí, mục đại nhân, này trận trong nha môn đầu có chuyện gì nhấm cũng đừng quản, ngày khác lấy cái trạng nguyên trở về chơi chơi kia mới là thế chúng ta Dương Mi thổ khí đâu. Thời buổi này võ quan không dễ làm, cao đẳng võ quan đồng lộc tuy cao nhưng chỉnh thể địa vị lại khó có thể mở miệng. Cao tầng đều như vậy, tầng dưới chốt quan quân, sĩ tốt tự nhiên càng thêm một lời khó nói hết. Những năm gần đây, tuyệt đại bộ phận võ quan đều bị ngạnh sinh sinh khấu thượng thô bỉ mãng phu chờ ngũ, trích đều trích không xuống dưới. Nhưng hôm nay bọn họ người đôi nhi thế nhưng còn có cái quan nhi muốn đi tiếp tục khảo văn cử liệt. Ông trời. Nhân gia vốn dĩ cũng đã có văn cử tú tài công danh trong người, nếu không phải năm đó giữ đạo hiếu, lúc này không nói được sớm đã là cử nhân lao ra. Rất nhiều nguyên bản cũng không hiểu biết mục thanh hàn võ quan hệ thống đồng liêu biết được sau thế nhưng cũng cảm thấy có trung vinh dự lên. Cảm giác này chút nào không thua gì tận mắt nhìn thấy nhà mình ổ gà bay ra cái kim phượng hoàng Chỉ cần hắn có thể chung, chỉ cần hắn có thể chung. Cái gì liền đều thỏa. Phần 109. Đều là võ quan, ngày thường nháo về nháo. Nhưng đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đầu, thời điểm mấu chốt nhưng không được nhất trí đối ngoại. Những cái đó đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu đầu to khăn nhóm ngày thường thấy bọn họ có từng từng có sắc mặt tốt. Toàn cũng đủ rồi. Bất quá sẽ đọc mấy quyển phá thư, viết mấy cái phá tự đi, có gì ghê gớm. Hiện giờ bọn em nơi này đầu cũng có người muốn đi khảo các ngươi con nhi, ai sợ ai sao. Một cái hai cái ba cái đều như vậy nóng bỏng, làm cho vốn là khẩn trương mục thanh hàn càng thêm đầu lớn như đấu, nếu không phải tính tình ở. Chỉ sợ thật sự muốn xin từ chức ở nhà, tranh né này thế tới rào rạt mênh mông quan tâm. Cùng bên ngoài võ quan hệ thống chờ đợi đồng thời xuất hiện, còn có đến từ bộ phận quan văn hệ thống ác ý. Đối mục thanh hàn người này, rất nhiều văn thần cảm giác đều thập phần phức tạp. Kia tiểu tử từ, từ ban đầu khởi cũng là đứng đắn đọc sách, lúc ấy còn nhân tuổi còn trẻ liền chúng tú tài mà danh táo nhất thời, kết quả ai có thể nghĩ đến tiếp theo liền đi xóa nói như đâu. Em đẹp, thanh thanh thật thật đọc ngươi thư không tốt sao. Sao đến một hai phải luẩn quẩn trong lòng đi làm gì mua thức? Cố tình cuối cùng thế nhưng thật cho hắn khảo cái võ trạng nguyên ra đi. Này không phải làm bậy sao? Hảo hảo một cây đọc sách mầm, ngạnh sinh sinh làm hỏng, cả ngày cùng những cái đó văn hóa thấp đại quê mùa sương huynh gọi đệ, ngày sau còn có cái gì tiền đồ. Vì thế, có người hy vọng Mục Thanh Hàn liền lúc này văn cử lạc đường biết quay lại, đó là một hồi không chúng cũng không quan trọng, chỉ cần ngày sau dốc lòng đọc sách, trung quy có thể trở về chính đạo. Đương nhiên. Có nhiều hơn người chờ xem hắn chê cười. Đường nha kia tư vốn là đáng giận, lộng mấy cái đệ tử cũng không phải đèn cạn dầu, một cái tái một cái chọc mắt, hiện giờ nhảy ra cái đồ tôn, không ngờ lại lòng tham không đủ, văn còn không có học được đầu nhi đâu, liền lại chạy tới luyện võ, lúc này không ngờ lại tưởng lại khảo văn cử. Đem chúng ta này văn cử trở thành thứ gì? Nhà ngươi vườn rau sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nếu là như thế này còn có thể cho ngươi chúng. Chẳng phải gọi khắp thiên hạ ba tánh đều xem nhẹ chúng ta người đọc sách. Ngày sau còn có cái gì thể diện đang nói? Tốt nhất danh lạc Tôn Sơn. Càng tốt chính là cả đời đều không được chung. Mục Thanh Hàn đối ngoại đầu nghị luận đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Tương phản, bởi vì có rất nhiều đồng liêu cùng vài vị tổn hữu ngày ngày ở bên Tha ồn nào, hắn hiểu biết đến thập phần rõ ràng. Nhiều mặt giáp công giới, Mục Thanh Hàn hiếm thấy có điểm tiểu hài tử tính tình, thường xuyên đêm không thể ngủ, lại lôi kéo đ Lại không phải bọn họ khảo, cũng không phải nhà bọn họ người khảo, lại kích động cái gì kính. Chỉ mỗi ngày nhìn chằm chằm ta coi, nhìn ta làm chi, trên mặt có hoa nhi không thành. Cuối cùng, còn muốn lệ thường trộm quái một chút thánh nhân, hắn rõ ràng như vậy trăm công ngàn việc, Đông Nam Tây Bắc đều có nước láng giềng không an phận, Tây Nam Biên Thủy khi rảnh rỗi có trộm cướp tăng loạn, này đó đại sự hắn không đi quản, lại một hai phải quan tâm chính mình khảo không khảo được với văn cử nhân. Quả thực không thể hiểu được sao. Nói đến nói đi chính là nhiều thế này lời nói, Đỗ Hà cũng từ lúc bắt đầu kiên nhận an ủi tới rồi hiện giờ thai trái nghe thai phải bạo, thường xuyên nghe nghe liền rác hai mắt mí mắt tiệm su trầm trọng, sau đó liền bất chi bất giác ngủ chết qua đi. Người này ban đầu không phải rất trầm mặc ít lời sao. Sao hiện giờ tuổi tác lớn, một ngày tái một ngày nói nhiều lên. Mặc kệ thế nào, nhật tử vẫn là từng ngày qua đi, đảo mắt kỳ thi mùa thu sắp tới, thánh nhân tự mình cho phép giả, mục thanh hàn đó là muốn đánh lui trống lớn cũng đã trưởng. Chẳng sợ chính là cái củ cải cũng đến trước cắm đến giá cắm đến thượng thí một hồi. Mấy năm lúc sau, trong nhà rốt cuộc lại có người dự thi, lại vẫn là người kia. Đỗ Hà cũng cảm thấy thập phần mới mẻ, ngày ấy riêng dậy thật sớm, tự mình xuống bếp. Nhân sợ quá mức long trọng ngược lại tăng thêm thí sinh khẩn trương cảm xúc, Đỗ Hà cũng không đùa cái gì đa dạng, chỉ chọn đơn giản nhất việc nhà, ngao sền sệt kim hoàng gạo kê cháo, nấu trứng gà, trưng tươi mới nhiều nước bánh bao nhỏ, lạc kim hoàng xốp giòn bánh rán hành. Xứng hàm hương ngon miệng các màu rau ngâm giản dị tự nhiên Lại nơi trốn lộ ra một cổ tử thân thiết hòa khí Mục thanh hàn xem sao quả nhiên ăn uống mở rộng ra Một chút không dư thừa toàn ăn Đỗ văn đám người mấy ngày trước đây Tuy rằng thường xuyên lấy việc này vui vừa Nhưng đều là khảo quá Biết lợi hại Từ hai ngày khởi liền đều ước hảo không hề xuất hiện Mục thanh hàn tốt xấu tự tại chút Nào biết cẩn thận mấy cũng có sai sót những cái đó văn nhân tâm tư tỉ mỉ Nhưng võ nhân chúng quy tăng chút. Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Hà vừa ra khỏi cửa, liền thấy đằng trước thế nhưng động tác nhất trí đứng một loạt cao lớn thô kệnh hán tử. Hai người nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Nay còn không có xong, liền thấy những người đó chung có Mục Thanh Hàn cùng Khoa, cũng có hắn đồng liêu, càng có bộ phận sau lại nhận thức trí kỷ. Lúc này đều đồng thời ôn quyền, chung khí mười phần quát, thận hành huynh, ta chờ đặc tới vì ngươi cố lên trợ uy, đối đãi ngươi khải hoàn mà về, chúng ta lại đem rượu ngôn hoan. Lúc này sắc trời thượng sớm. Trung quanh rất nhiều người ra đều còn không có khởi, kết quả cho bọn hắn như vậy một giống, không thua gì trên đất bằng lăn ra một cái sấm sét, nháy mắt cấp dọa ra một thân bạch mau hãn, nơi nào còn ngủ được. Đỗ Hà, Phúc, Mục Thanh Hàn sắc mặt thanh một trận bạch một trận hồng một trận, hiển nhiên cảm thấy này đám người quả thực giống như ngốc tử giống nhau, mà bọn họ như vậy hành sự, rõ ràng cũng muốn đem chính mình liên lụy thành ngốc tử. Hắn nhịn rồi lại nhịn, lúc này mới đè nặng thanh âm quát, không phải nói không gọi các ngươi tới sao. Liền thấy đi đầu lưu chiêu lại không để bụng nói, thần hành, ngươi săn sóc mọi người, chúng ta đều biết, nhưng chúng ta người tập võ, cái nào không phải hạ luyện tam phủ, đông luyện tam hàn. Dậy sớm cá biệt canh giờ lại tính thứ gì? Này không, các huynh đệ đều tới. Vừa dứt lời, một chúng mạng hàn sôi nổi hưởng ứng, thanh thế to lớn, rõ ràng mới mấy chục cá nhân, lại sinh sôi xây dựng ra một loại thiên quân vạn mã khí thế tới, lại liên tiếp cỡ trách mục thanh hàn không đủ ý tứ. Bọn họ tập võ cũng thường xuyên khoa tay múa chân. Yêu nhất có người ở bên cạnh lớn tiếng khen hay, gần nhất tráng thanh thế, thứ hai cũng hảo trương hiển chính mình vũ dũng, nghĩ đến văn cử cũng là cùng thiên hạ người đọc sách ganh đua cao thấp, tất nhiên sắp xỉ. Đỗ Hà liền cảm thấy trước mắt một màn đẹp như họa, quả thực không mắt thấy. Mục thanh hàng quả thực muốn nghẹn ra nội thương, cảm thấy lưu chiêu thẳng nhãi này nơi nào là huynh đệ, rõ ràng chính là quân địch phái tới gian thế. Hắn cần phát tác, nhưng cũng biết những người này đều là một mảnh chân thành soa so với kia chút khẩu phật tâm xà hai mặt quan trường đồng liêu tới thật sự cuối cùng tất cả cảm thấy thẹn tức giận đều hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài mục thanh hàn đôi tay ôm quyền ở không rõ tia nắng ban mai trùng, ở hơi lạnh thần trong gió đối mọi người trầm giọng đáp đa tạ chư vị huynh đệ lo lắng mụ nhất định đem hết toàn lực mà làm chi lư chiêu cười ha ha liên tục xua tay bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì chớ có như vậy làm vẻ ta đây mục thanh hàn lao tử thật là cảm ơn người a Bất quá làm sai mà lại đúng, bởi vì lư Chiêu kia khiêng hàng làm cho này vừa ra, Mục Thanh Hàn thế nhưng thần kỳ khẩn trương không đứng dậy. Tả hữu mặt đều đã mất hết, đó là danh lạc Tôn Sơn cũng bất quá như vậy thôi, một khi đã như vậy, còn sợ cái điều. Kỳ thi mùa thu đảo mắt kết thúc, Mục Thanh Hàn một thân nhẹ nhàng ra trường thi, cũng mặc kệ kết quả như thế nào, trước kéo lư Chiêu đi uống rượu. Hai người đại chiến 800 hồi hợp, sau đó song song bỏ đến cái bàn phía dưới, vẫn là Đỗ Hà cùng bảng Tú Ngọc nghe tin tới rồi phân biệt từ cái bản phía dưới lây ra tới các gia nam nhân. Đỗ Hà dùng sức sờ một bên mặt, đơn giản bất chấp tất cả đối bảng Tú Ngọc nói, gọi được đại tỷ chê cười. Tường bọn họ ở một chỗ uống rượu cũng không phải một hồi hai lần, mỗi lần đều là điểm đến tức ăn, chưa bao giờ từng có như vậy say mềm mất mặt tình huống. Lúc này lại lẫn nhau ôm lại cười lại nháo, thật là mất mặt ném đến bà ngoại gia. So với Đỗ Hà gian khổ, bảng Tú Ngọc liền có vẻ tự nhiên hào phóng nhiều. Liền thấy nàng hào sảng khoát tay, Một tay bóp lư chiêu một chân mắt cá, như một gốc cây gió thổi không đến cây mai giống nhau cười nói, hảo muội tử, ngươi không cần để ở trong lòng, nam nhân chính là như vậy, say nơi nào còn có cái gì thể diện đang nói. Ngươi không gặp đại ca ngươi ban đầu ở lương quảng khi, trong quân nhiều có thiện uống hạ người, hắn lại là cái ngoan cố loại, chết không nhận thua, đánh tiểu nhiều ít hồi say bất tỉnh nhân sự, mùa đông khắc nghiệt lột chính mình xiêm y quỳ dạp trên mặt đất bơi lội, đuổi đi ngông trắng thượng tường nhảy phòng chuyện này nhiều đi đâu. Nói ra chỉ sợ bẩn ngươi lô thay muội phu như vậy đã thực hảo. bang Tú Ngọc cùng Lưu Chiêu Thanh Mai Trúc Mã, từ nhỏ một khối lớn lên, đối với lẫn nhau hát lịch sử đều vạn phần quen thuộc, chỉ có có nghĩ nói, không có có biết hay không, quả thực hạ bút thành văn. Hai nữ nhân lẫn nhau tin nóng một chút từng người nam nhân bất ham, sau đó liền ai về nhà lấy, không có việc gì người giống nhau tiêu sái, phảng phất mới vừa rồi mất mặt đã hết thể bị lưu tại tại chỗ, chỉ còn chờ bị gió thổi tán. Chỉ là Đỗ Hà là kêu A đường đám người giúp đỡ đem Mục Thanh Hàn nâng lên xe ngựa, nhưng Lưu Chiêu Lại là bị bàng Tú Ngọc kéo chết cổ giống nhau bóp mắt cá chân, đảo kéo trên mặt đất kéo lên xe đi Ngay kế Lưu Chiêu tỉnh lại, chỉ cảm thấy hạ đến mắt cá chân, từ khắp sống lưng, cái hốt đều là nóng rất đau Liền hỏi bàng Tú Ngọc chính mình làm sao vậy Bàng Tú Ngọc diện không thay đổi sắc nói, chính ngươi đều nhớ không được Hôm qua ngươi cùng mội phu uống say, hai người ngạnh muốn khoa tay múa chân, quyền cước không nói gì không nói Chính mình cũng đứng không vững đường, không nói được liền bị thương, mau đừng lộn sột, ta cho ngươi thượng chút dược. Lư chiêu nghe xong rất là cảm động, liền nói bị liên lụy, lại khen ngợi nàng thật sự là một vị khả kính hiền thê. Thực mau tới rồi ít bằng ngày, đỗ hà sáng sớm đuổi rồi người đi xem. Thực mau, Trương đạt cùng báo tin vui công người trước sau chân vào cửa, trên mặt đều là một mảnh hỉ khí dương dương, liền nói chúc mừng. Mục thanh hàng không chỉ có chúng, hơn nữa thứ tự thế nhưng cũng không thấp, là thứ mười ba danh. Cả nhà trên dưới không cấm đều vui mừng lên, mục thanh hẳn cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu xem như có công đạo. Đỗ Hà cũng vui vô cùng, một mặt phân phó người đánh thưởng, một mặt nhanh nhẹn tống cổ người đi cắp ra báo tin vui, lại gọi người đi bên ngoài phong tiên, cũng là vội đến không rảnh lo xuyến khẩu khí. Rốt cuộc là chính sự, cũng là đại sự, tin tức truyền khai sau, không chỉ có đỗ Gia, Hà Gia, Lư Gia trở vốn là muốn hảo nhân gia khẩn vội vàng tự mình tới cửa chúc mừng ngay cả xưa nay điệu thấp đường nha thế nhưng cũng tông cổ người tặng một phần lễ vật còn có hắn tự mình phê bình quá một quyển sách mục thanh hàn thập phần thụ sủng nhược kinh vội tự mình tiến lên đôi tay phúng tiếp cái này cũng chưa tính vừa đến trạm vạng trong cung cũng có người ra tới thái hậu thánh nhân cựu công chúa thậm chí tam hoàng tử cũng tặng lễ thái hậu thánh nhân cựu công chúa đảo cũng thế bên trong hai cái xem như người đọc phấn nhi thích tác giả trong nhà có hỉ sự các nàng tự nhiên nhạc cấp thể diện xem náo nhiệt Mà thánh nhân vẫn luôn đều như lâu hạn mong cam lộ giống nhau chờ mong chính mình chấp chính trong lúc có thể có một vị không tiền khoáng hậu văn võ toàn tài. Hiện giờ mắt thấy bát tự có một phiết nhi, hắn nơi nào còn ngồi được. Tự nhiên là muốn thật mạnh tưởng tượng Chính là vị này tam hoàng tử, tuy nói đã sớm biết hắn là cựu công chúa bào huynh, lúc trước cựu công chúa nguyện ý chủ động buông xuống dáng người cùng đỗ hà đám người giao hảo, tất nhiên cũng là động cơ không thuần, nhưng rốt cuộc chưa bao giờ như vậy lộ liễu quá. Hắn thế nhưng cũng không sợ thánh nhân nghi kỵ. Tiến đến chúc mừng Đỗ Văn nghe xong suy nghĩ một hồi, lắc đầu, không cần lo lắng, đó là hắn thực sự có cái này tâm tư, cũng tất nhiên sẽ không chọn cái này đương lúc nói ra ngoài miệng, bất quá là tận dụng mọi thứ chụp thánh nhân mông ngựa thôi. Làm hoàng đế thích nhất cái gì đâu. Tự nhiên là khắp thiên hạ người nhận đồng. Lời hắn nói, làm sự tự nhiên là đúng, mà hắn coi trọng người, tự nhiên cũng là tốt nhất. Tam hoàng tử theo sát sau đó tặng hạ lễ, cũng bất quá là chút bút mực thư phòng chi lưu. Mặc dù lại như thế nào quý báo hiếm thấy cũng hữu hạng, cho nên thánh nhân không những sẽ không nghi kỵ, ngược lại còn rất có khả năng cảm thấy đứa con trai này quả nhiên cùng chính mình cái nhìn nhất trí, là cái thật tinh mắt, bởi vậy mà nhiều vài phần thiên vị. Đỗ Văn Đem Tam hoàng tử đưa tới đổ vật duong nghịch một hồi, nhưng thật ra coi trọng một khối hảo mặc, lan qua lộn lại yêu thích không buông tay, thẳng tán thưởng tinh tế ôn nhuận, toại ra mặt dày nói: "Hảo muội phu, ngươi nếu có thể bỏ những thư yêu thích, ta còn có chuyện nói cho ngươi." Mục Thanh Hàn nghe xong liền cười Lập tức bắt tay vung lên, nói, cho ngươi lại có gì phương. Ta sở ái giả lại con số không thượng này đó. Đỗ văn mừng đến trên mặt đều nở hoa, lập tức lại lặp lại sờ soạn vài lần, lúc này mới tiểu tâm mà đem hộp cùng ôm vào trong ngực, tính săn trong lòng nói, nếu ta đoán không tồi, nếu không bao lâu, mặt khác vài vị hoàng tử chỉ sợ cũng có lễ vật đưa lên. Này đó hoàng tử đều đấu kẻ thù giống nhau, nhất không thể gặp có người nhất chi độc tú, đúng là tha rằng tự tổn hại tám trăm cũng muốn thương ngươi một ngàn chủ nhân nhóm Lại nơi nào sẽ cho phép tam hoàng tử một người làm nổi bật? Mục Thanh Hàn chính trầm ngâm gian, liền nghe bên ngoài đã liên tiếp không ngừng vang lên chúc mừng thanh, đại hoàng tử trong phủ đưa tới hạ lễ. Nhị hoàng tử trong phủ. Mục Thanh Hàn lúc này mới tin, đối với đô văn vái chào tới mặt đất, bội phục ngũ thể đầu điện. Không nói đến mặt khác vài vị hoàng tử là nghe nói tam hoàng tử hành động sau mới quyết định nói theo, vẫn là biết được thánh nhân động tác sau mới dám tới, nhưng kết quả đã bãi tại nơi này, chỉ xem hôm nay lúc này đây vô hình giao phong. Thật sự cao thấp quyết đoán. Nếu kia vài vị hoàng tử là nhìn tam hoàng tử hành động sau mới làm, bắt trước lời người khác, không có gì đáng giá khen. Nhưng nếu là kia vài vị hoàng tử là chờ thánh nhân hành động sau mới làm, càng thêm không bằng tam hoàng tử can đảm cẩn trọng, dám đoạt ở thánh nhân có động tác phía trước liền chính mình hành động. Nay không thua gì là một canh bạc khổng lồ, mà tam hoàng tử thắng. Nhưng hắn rốt cuộc có thể hay không một đường thắng rốt cuộc, hiện tại hết thể đều hãy còn sớm, còn chưa cũng biết. Mục Thanh Hàn chúng cử sự tình có thể nói chấn động một thời, không chỉ có Mục Thanh Huy một nhà đặc đặc tới rồi, cảm khái và ngàn, đó là 6 tháng cuối năm từ nơi khác hồi kinh báo cáo công tác Phan Nhất Chu cùng năm đó làm khâm sai đi giang tây tra án thuận tiện xét nhà tiết sủng, thế nhưng cũng có điều phản ứng. Đương nhiên, bọn họ thân phận mẫn cảm, cũng không có phương tiện đưa hạ lễ, chỉ là mặt sau đại mặt trời mới mọc khi, cả triều văn võ đều chạm chán, tự nhiên có thể nhìn thấy. Phan Nhất Chu trọng văn khinh võ tính nết như cũ như cũ. Thấy Mục Thanh Hàn lúc sau đầu tiên là cau mày quét mắt trên người hắn ngũ phẩm võ quan triều phục, sau đó mới sâu kín thở dài, thập phần vui mừng nói: "Tuy là đi rồi chút đường vòng, tốt xấu lạc đường biết quay lại, sau này liền dốc lòng dốc lòng cầu học, chưa chắc không thể có thành tựu." Mục Thanh Hàn đối vị này vừa địch vừa bạn, cố chấp đáng yêu đại tiền bối cảm tình thật sự phức tạp thật sự, thả lúc trước vì việc này còn bị mang quá, lập tức cũng không dám phản bác, chỉ gật đầu xưng là. Khó khăn tiễn đi 10 năm như một ngày cố chấp Phan Nhất Trụ. Mục Thanh Hàn vừa nhấc đầu, rồi lại nhìn thấy vị kia tính cách quái đản trước khâm sai đại thần Tiết Sùng, vội tiến lên chào hỏi. Hiện giờ Tiết Sùng đã là chính tam phẩm hình bộ thị lang, cũng coi như thăng đến ngò. Chỉ là hắn hành sự tác phong có chút bất thường, ngày thường liền đắc tội không ít người, rồi lại đến thánh nhân ân sủng tín nhiệm, nhân duyên tuyệt đối không coi là hảo. Từ khi lần đó giang Tây Đại Án qua đi, Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn liền lại chưa thấy qua Tiết Sùng, nghe nói vẫn luôn bị thánh nhân phái ở bên ngoài điều tra cái gì án tử đầu năm mới trở về cũng là mấy năm không thấy lại lần nữa gặp mặt mục thanh hàn cũng là cảm khái và ngàn trực giác lúc trước trải qua hết thề còn đều rõ ràng trước mắt không khỏi tiến lên đối hắn thật sâu vài chào tiết sùng có thể có gì lệ như vậy cái tổn hưu đích xác có chút tính tình hợp nhau cử chỉ tương tự thấy thế đảo không vội vã tránh đi lại cũng không vội mà cùng mục thanh hàn chấp nối chỉ là đánh giá hắn một hồi gật gật đầu nói cũng thế thả xem các ngươi ngày sau có thể đi bao xa đi nói xong. Thế nhưng liền thẳng rời đi, xem tấm lưng kia áo rộng tay dài thập phần tiêu sái. chương 78 Mục Thanh Hàn trúng cử, sau đó Thi rớt Hắn không có thể trung tiến sĩ Hô to tiếc nuối giả có chi, âm thầm yên tâm giả cũng có chi Nhất thời thế nhưng náo nhiệt phi phàm. Cùng Mục Thanh Hàn chính mình sợ cho rằng dự kiến bên trong bất đồng Thánh nhân rất là ngoài ý muốn, cũng có chút giận tái đi Thậm chí đem phụ trách chấm bài thi cùng định danh thứ vài vị chủ phó giám khảo đều kêu tới Làm cho bọn họ tìm ra mục thanh hàn bài thi tới, hắn muốn chính mình ngự lãm. Thánh nhân sinh khí cũng là có thể lý giải, chính mình đối mục thanh hàn báo lấy kỳ vọng cao, cả chiều trên dưới, còn có ai người không biết ai không hiểu. Phạm La hiểu chút sự như thế nào sẽ tiêu chính mình thất vọng. Phần 110 Nhưng mà quan chủ khảo là cái thượng tuổi lao hóa, tính cách quật cường dị thường, phía dưới người phụ mệnh đi tìm mục thanh hàn bài thi đương lúc liền cùng thánh nhân ngoan cố thượng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói mặc dù thánh nhân muốn xem mười biến tam biến, lão thần cũng không thẹn với lương tâm. Hán văn chương lão thần cũng cường điệu nhìn, quả thực giống như dâu dịa, thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc, làm cử tử đảo thôi. nhưng nếu tưởng thành tiểu tiến sĩ chi danh, quả thực vọng tưởng. nghe nói kim khoa tam đỉnh giáp trung bảng nhãn hương thanh, thám hoa quách du đều là hắn cũ thức, nhưng ba người văn chương liền giống như khác nhau như trời với đất. kia hai người thật sự từ ngữ trao chuốt, từ ngữ trao chuốt hoa lệ thật là tuyệt đẹp. hắn lại viết chút thứ gì? nữ pháp không thông, điển cố không lo, nếu thánh nhân thật sự muốn đem người này để thượng, lao thần cũng không thể nói gì hơn, hôm nay trở về liền viết sổ con cáo lao hồi hương đi. Quan chủ khảo cũng gần 60 tuổi người, mấy hắn còn như vậy trung khí 10 phần, chỉ một hơi nói này rất nhiều lời nói, khá vậy nghẹn đến mức đỏ mặt tiên thai, nước miếng không ngừng vẩy ra, một phen xử lý chỉnh chỉnh tề tề tuyết trắng tròm dâu cũng ở trong không khí kịch liệt run rẩy. Thánh nhân tuổi cũng không nhỏ, cho hắn kêu đau đầu, cần tức giận lại không đành lòng. Rốt cuộc là nhiều năm láo thần, nhiều năm như vậy tới cần trọng, có công vô quá, chính mình nhân từ cả đời, tổng không hảo bởi vì điểm này việc nhỏ liền giận chó đánh mèo, chỉ phải tạm thời từ bỏ, chuẩn bị trước nhìn xem bài thi lại nói. Nào biết xem qua mục thanh hàn bài thi lúc sau, thánh nhân tâm tình lập tức liền trở nên dị thường phức tạp, cảm thấy tiểu tử này sao trở nên như vậy. Ban đầu mục thanh hàn chính là cái thật làm phái, đảo cũng có thể đối thánh nhân tỷ vị, nhưng thánh nhân hắn vốn chính là cái không yêu động binh tính tình, mấy năm nay thượng tuổi. Càng thêm yêu thích công chính hòa hoang trừng ổn, còn có kiêu ca vũ thăng bình náo nhiệt phồn hoa. Nguyên tưởng rằng tiểu tử này cũng làm một vài năm quan, tốt xấu có thể tiến bộ chút, nào biết xác thật tiến bộ, chỉ là cùng chính mình kỳ vọng đi ngược lại. Kẻ bút tự thiết hòa ngân câu, nhuệ khí bức người, này đảo thôi, tuy không hợp chính mình yêu thích, chung quy là một bút hảo tự, nhưng thô thô đọc tới, thông thiên kim qua thiết mã, đàng đàng sát khí, thật sự không một chút dễ nghe đẹp, chỉ một mặt nói thứ gì chung quanh hổ lang hoàn hầu, quốc gia liền ở trong lúc nguy cấp phảng phất rõ ràng còn phồn hoa náo nhiệt đại lộc triều đã là nguy cơ tứ phía trong khoảnh khắc liền phải không còn dùng được giống nhau cái gì điển cố cái gì từ ngữ trao chuốt cái gì ngữ pháp hoa lệ đối trận tinh tế nửa điểm đều tìm không ra này nơi nào là ở khảo thí viết văn trường rõ ràng là ở thượng sổ con sao sợ người khác không biết ngươi là cái vũ phu thánh nhân sau khi xem xong vô cớ dâng lên một cổ tức giận đơn giản đem bài thi tùy tay ném ở một bên có chút bị khí chứ Hưởng phí chấm đối với ngươi như vậy coi trọng, nào biết ngươi ngắn ngủn mấy năm thế nhưng như vậy tiền đồ. nhìn xem viết đây đều là chút thứ gì ngoạn ý nhi. Chỉ kêu đủ loại quan lại đều nhìn chấm chế cười. Chớ nói thánh nhân, chỉ sợ tùy tiện một cái dám khảo nhìn như vậy văn trường, chỉ sợ đều sẽ không như thế nào cao hứng, đó là Mục Thanh Hàn nói có đạo lý cũng không cao hứng. Rốt cuộc ý nan bình, thánh nhân chủ trì xong rồi Quỳnh Lâm Yến, lại lệ thường cố gắng tam đỉnh giáp, ban chức quan lúc sau, lại vẫn là kêu Mục Thanh Hàn tới. Thập phần lời nói thâm tia giáo huấn một phen, lại kêu hắn chớ có chán ngán thất vọng, muốn không ngừng cố gắng, về sau thiếu cùng những cái đó vũ phu lui tới, muốn nhiều hơn thỉnh giáo những cái đó đại văn hảo, đại học giả, chớ có nhân tiểu thất đại vân vân. Mục thanh hàn nghe xong lần cảm bất đắc dĩ, cái gì kêu nhân tiểu thất đại? Cảm tình hiện giờ hắn trên đầu quan hàm là hư không thành. Còn thỉnh giáo cái gì văn hảo, học giả, năm nay khảo thí quan chủ khảo thật xa nhìn thấy hắn đều hận không thể đem lỗ mùi nem đến bầu trời đi thở dốc không lo chúng trận trắng mắt đã xem như khắc chế, còn trông cậy vào thỉnh giáo. Sợ là đối phương còn ghét bỏ chính mình là con sâu làm giàu nổi canh, hận không thể như vậy biến mất mới bay đâu. Nhân năm nay Hồng Thanh cùng Quách Du đều được như ý nguyện vào tam đỉnh giáp, tuy rằng cuối cùng thứ tự cùng dự đánh giá chung coi trên lệnh, khá vậy tính không tồi, một đám người trở phía trên yến hội kết thúc, chức quan cũng định ra tới sau liền theo thưởng lệ tới Mục Thanh Hàn trong nhà gặp nhau. Mục Thanh Hàn không khỏi nho nhỏ hán giận một phen dẫn tới mọi người cất tiếng cười to, không nói được có chút vui sướng khi người gặp họa, lại cũng không thể nài hà. Cười một hồi lúc sau, Đỗ Văn dẫn đầu nâng chén, cười nói: "Sư huynh cùng khoáng chi đều là hiện giờ tân quý, người ta thả đều cùng hạ một ly." Mọi người nghe vậy sôi nổi nâng chén, Quách Du cũng coi như nghiên thiếu đắc ý, thả tự giác xứng đôi cái này danh tử, đến không kiêm tốn, chỉ mặt mày hồng hào bị. Nhưng Hồng Thanh lại có chút lo sợ, chỉ lắc đầu nói: "Hổ thẹn, hổ thẹn, ta nơi nào không có tự mình hiểu lấy." chớ nói cùng quách huynh đánh đồng cũng bất quá nhị giáp thượng du thôi nào biết hiện giờ nhận được qua yêu thế nhưng bị điểm vì bằng nhãn thực sự chịu chi hổ thẹn hắn vẫn luôn đều biết chính mình thiên phú hữu hạ tam đỉnh giáp năm chắc cũng không lớn thả kim khoa tài hoa xuất chúng giả không ở số ít chớ nói chính hắn chính là lão sư tiếu dịch sinh cùng sư bá hà lệ đối kết quả này cũng cảm thấy ngoài ý muốn nhưng tinh tế nghĩ đến ngoài ý liệu lại là tình lý bên trong thánh nhân rốt cuộc thượng tuổi tiến thủ chi tâm liền không bằng dĩ vang mãnh liệt Mấy năm nay yêu thích cũng đại biến, cùng 3-4 năm trước so sánh với quả thực khác nhau như hai người. Hồng Thanh xưa nay dày rộng bình thản, lại là ít có trầm ổn cẩn thận, văn phong dày nặng hoa mỹ, thả đặc biệt thủ quy củ, nhưng không phải hợp quan chủ khảo cùng thánh nhân ăn uống. Bởi vậy ở thi đỉnh thượng bị điểm vì bảng nhãn, đảo so với phía trước kỳ thi mùa xuân thứ tự còn muốn rửa trước một ít. Trái lại Quách Du, rốt cuộc tính tình phóng đăng chút, có thể giữ được tam đỉnh giáp đúng là không dễ, trong đó chưa chắc không có Lão sư phan nhất chu ảnh hưởng. Lại lui một bước nói, hắn mấy năm nay cũng đã là thu liễm rất nhiều, nguyên bản hảo chút buộc lộ mũi nhọn nói cũng đều không lớn nói, nếu vô phan nhất Chu Ân cần dạy bảo, thánh nhân lại yêu hắn thông tuệ linh lợi, đa tài đa nghệ, chỉ sợ trước mắt cũng bất quá nhị giáp chi lưu. Đối hồng thanh đè ép chính mình một đầu chuyện này, quách du đảo không lớn để ý, ngược lại chủ động an ủi nói, hồng hình chớ có như thế tự coi nhẹ mình, ngươi là đứng đắn thi đầu tới, ai còn có thể nói cái gì. Thật muốn nói hổ thẹn, cũng nên là kia cái gì trạng nguyên hổ thẹn. Hắn bài thi ngươi như nhìn, quả thực Bạch Cho không đều, Thông Thiên bình ngọn lại nhiều tán dương chi tử, thẳng dạy người nhìn khởi nổi da gà. Như vậy cũng là trạng nguyên, hử, Bạch Cho ta đều không hiếm lạ. Kim Khoa chỉnh thể đảo còn bình thường, duy độc kia trạng nguyên thật sự có chút chói mắt, đảo không phải tài hoa hơn người chói mắt, mà là bọn họ đọc sách ngần ấy năm, còn không có gặp qua này đem mặt dày vô sỉ người, dám ở Văn chương bên trong chói lõi vớt mông ngựa, cố tình hiện giờ Thánh Nhân còn liền ăn này một bộ. Kim Trọng lắc đầu thở dài, lại xem như khách quan lời bình một phen, nói: Kia Văn chương ta cũng đọc, thật là hảo tài ăn nói, nói thẳng ba hoa chích trè, cây khô gặp mùa xuân hãy còn lại phát, cũng coi như là một thiên cẩm tú Văn chương, trừ bỏ nói hiệu nói vườn ngoại, đảo cũng chọn không ra thứ gì bên tật xấu. Ngươi chính là quá hòa khí chút, đố Văn lại không như vậy cho rằng, ngửa đầu uống một ngụm, ngụm rượu, rất có chút thổn thức nói, nói hiệu nói vườn còn không tính thiên đại tật xấu. Chúng ta đây là tuyển trị quốc lương thần lý hắn lại là buôn định thần mà đi, trong đầu trống trơn, chỉ sinh một chiếc miệng, lại thứ gì dùng? chẳng lẽ phía sau nơi nào tao thay, hoặc là đánh giặc, hắn bằng một trường phá miệng an thiên hạ. mục thanh hàn cũng lắc đầu, trong mối cảm xúc nuột ngang nói, lý luận xung thôi, nếu làm chính sự, tất lầm quốc lầm dân. nói đến thật sự gọi người cảm thấy châm trọng, hắn không dám nói chính mình nhất định có thể chung, nhưng rốt cuộc không phải bao cỏ, lại danh lạc tôn sơn ở ngoài, người này xảo nôn lệnh sắc, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa thế nhưng cao trung chẳng nguyên khoa cử thủ sĩ vì chính là có thể lựa chọn sử dụng trị quốc lương tài nhưng hôm nay thánh nhân thế nhưng hồ đồ đến như vậy đồng ruộng công nhiên cho chính mình khơi mào vua định nuốt tới thực sự gọi bọn hắn này đó còn trông cậy vào thi triển một thân sở học trong lòng khó chịu thấy không khí có chút trầm trọng kim trọng vội ra tiếng điều hòa nói ván đại đóng thuyền nghĩ nhiều vô ích còn nữa trong chiều chư vị đại thần đôi mắt cũng không phải mù nếu hắn chỉ biết thêm phiền, tưởng cũng không có gì hảo quả tự ăn Hiện giờ khảo xong rồi, ta điều nhiệm chỉ sợ cũng mau xuống dưới, từ đây từ biệt cũng không biết gì ngày có thể lại gặp nhau, quá mấy ngày đều đi nhà ta uống rượu. Hắn cùng Đỗ Văn là cùng khoa, lúc này đã 3 năm khảo hạch kỳ mãn, lập tức liền phải có tân nhâm mệnh xuống dưới. Đỗ Văn không cần phải nói, tự nhiên là muốn lưu tại khai phòng, đã cùng Hà Lệ nói tính toán, sư công đường nha sợ cũng đã sớm được tin tức, nếu không có ngoài ý muốn, rất có thể đi hộ bộ nhậm chức, mà Kim Trọng vốn là vô tâm quyền mưu chi tranh. Lần trước lại gặp thai bay vạ gió, bị thất công chúa lăn lộn cái chết khiếp, hiện giờ vẫn là có chút thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc, liền tưởng trước thời gian rời khỏi tới. Cùng nhà mình bá phụ thương lượng qua đi, Kim Trọng Nguyên nghĩ đi thái học dạy học, kết quả báo đi lên lúc sau liền cấp thánh nhân đánh xuống dưới, đảo cũng tại dự kiến bên trong. Tốt xấu hắn cũng là trạng nguyên chi tài, lại tuổi còn trẻ, thánh nhân liền tính lại hoa mắt ủ thai, cũng không có khả năng kêu hắn còn chưa tới kịp thi triển cái gì liền trực tiếp nửa thoái ẩn. Mọi người nghe xong. Quả nhiên không hề tiếp tục khiển trách Kim Khoa hưu danh vô thực trạng nguyên, ngược lại quan tâm khởi vị này hàng thật giá thật tiền Khoa trạng nguyên tới, sôi nổi hỏi hắn muốn đi đâu. Kim Trọng Lược thở dài một hơi, nói, nghe bá phụ ý tứ, sợ là muốn đi địa phương nhậm chức chạy không ra chi huyện, chi châu, chỉ là không biết đi nơi nào thôi. Nếu không thể rời khỏi quan trường, tốt xấu đi địa phương thượng cũng an tính chút, chờ hắn dụng tâm làm mấy năm, cũng coi như là báo hoàng ân, đến lúc đó thả lại tìm cái cớ lui cũng hảo thao tác chút Bằng không như vậy còn không có bắt đầu liền tưởng kết thúc, khả năng tính đích xác cực kỳ bé nhỏ. Đô Văn lập tức nói, chiếu ta nói, hơn phân nửa sẽ là Chi Châu. Người như thế đại tài, làm kẻ hèn chi huyện chẳng phải đáng tiếc. Còn nữa bởi vì thất công chúa sự, thánh nhân mặc dù ngoài miệng không nói, không nói được trong lòng còn có chút băn khoăn, thăng một thăng cũng chưa chắc không thể. Mọi người đều cảm thấy có lý, liền cười hì hì trước chúc mừng vị này Chi Châu đại nhân, chỉ đem kim trọng nháo đến đầy mặt đỏ bừng. Chư vị huynh trưởng chớ có treo gẻo, chớ có treo gẻo, bát tự còn không có một phiết, kêu người ngoài nghe thấy được nhưng lại muốn sinh sự tình. Lư Chiêu bàn tay to ngăn, hồn không thèm để ý nói, ta này huynh đệ trong nhà đều là ổn thỏa người, trong ngoài thủ đến thùng sắt giống nhau, ai nghe thấy? Lại nói, Đỗ Minh đệ lời nói khi nào thất bại quá? Hôm nay hắn đã nói, đó là 89 phần 10. Một, Hồng thanh cũng khó được nói giỡn, chỉ vào Đỗ Văn nói, nếu là chạy không, đã kêu hắn bồi một cái cho ngươi. Mọi người sôi nổi cười vang ra tiếng, lại vây quanh Đỗ Văn nháo lên. Tháng 6 qua đi, Đỗ Văn cùng Kim Trọng nhậm mệnh trước sau xuống dưới, người trước quả nhiên đi hộ bộ, nhậm từ Ngũ phẩm viên ngoại lang, Kim Trọng thế nhưng đi Sơn Đông Thanh Châu nhậm chi châu. Mọi người đại hỉ, lúc này thật tới chúc mừng. Kim Trọng cùng hắn tân hôn thê tử rốt cuộc đều là giang nam nhân sĩ, tinh tế vùng sông nước lớn lên người, khó được phẩm hạnh thuần túy hoa khí, nếu thật là bị ném đi cái gì thâm sơn cùng cốc, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy thảm. Thanh Châu lịch sử đã lâu, địa phương văn phong nồng hậu, chị An cũng còn hảo, nhưng bất chính thích hợp Kim Trọng. Khó được ban đầu tiếu dịch sinh ở Khai Phong đi thi khi, Mục Thanh Hàn cùng Đỗ văn bọn họ còn đều ở Thanh Châu cầu học, cùng nơi đó mấy vị cùng trường tùy tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, nhưng hôm nay cũng còn đều có lui tới, lần này liền đều phải thư từ một phòng, tiêu Kim Trọng mang theo qua đi, nếu có cái chuyện gì, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kim Trọng nghe xong cũng thập phần cảm kích, trước khi đi lại mời khách, Hán thuê tử La Lăng cũng ra tới chiêu đãi, cử chỉ hào phóng, thập phần chu đáo. Hai người tuy rằng là hấp tấp đính hôn, nhưng trong nhà xem như thế giao, bậc cha chú đều quen thuộc, tuổi nhỏ cũng từng đã gặp mặt, cũng không xa lạ. Tốt nhất một chút là, Kim Trọng cùng La Lăng là thỏa thỏa môn đăng hộ đối, cũng đều chi thư đạt lý, yêu thích vũ văn lộng mặc, chút nào không cần lo lắng không đến cộng đồng đề tài. La Lăng là điển hình giang nam nữ tử hình tượng, thân hình nhỏ xinh, làn da trắng nõn, giọng nói nhu mị cùng mềm cử chỉ cũng thập phần tuyệt đẹp. Nhân nàng là đại gia gia tới, lễ nghi quy củ nói không nên lời hoàn mỹ, đối nhân xử thế cực kỳ chu nói thỏa đáng, là chân chân chính chính danh môn khuê tú, thất công chúa gì đó thật là vô pháp nhi so. Vị này chính là thật tài nữ, nàng vẫn chưa cố tình khoe ra quá, nhưng cùng đố hà các nàng trong khi cười nói, ngẫu nhiên toát ra tới vài câu đã gọi người kinh diễm, chỉ sợ Hà Vi Chi Lưu cũng không phải nàng đối thủ, chỉ là người lại điệu thấp thực, tuy có thi tập bên ngoài truyền lưu. Người lại không giống khai phong tài nữ như vậy khắp nơi giao tế Đỗ Hà còn tự than thở không bằng Bàng Tú Ngọc liền càng không cần phải nói Đối mặt la lăng khi thế nhưng hiếm thấy bó tay bó chân lên Đại khí cũng không dám ra một tiếng nhi Trong ánh mắt chứa đầy kinh ngạc cảm thán cùng kính sợ Quả thực cùng xem thần tiên dường như Nguyên bản Đỗ Hà còn tưởng rằng chính mình tưởng khoa trương, Ai ngờ xong việc cùng bàng Tú Ngọc lén nói giỡn Mới biết được lại là bản thân sức tưởng tượng còn chưa đủ Ta liền cảm thấy vị này là gia muội tử chỉ như sau phàm tiên nữ nhi cũng tựa bảng tú ngọc hay còn tấm tắc bảo lạ, thập phần hồi vị nói, nhìn kia tiểu bộ dáng, kia tiểu dáng người nhi, kia eo nhỏ thế, khuôn mặt nhỏ bạch, một trương miệng nói chuyện cũng như vậy dễ nghe, ta chớ nói nói chuyện, đó là dựa vào gần đều cảm thấy có chút làm bận. Nơi nào còn dám làm càn? Đỗ Hà cười cả người phát run, một chén trà nhỏ cũng chưa phù trụ, run run rẩy rẩy quăng ngã cái dập nát, bên cạnh hầu hạ tiểu yến đám người cũng chịu đựng không nổi cười. Bang Tú Ngọc không cảm thấy ngượng ngùng, chỉ là quay đầu xem Tiểu Yến, trêu đùa, hảo nha đầu, ngươi mặc cười ta, ngày khác ngươi cùng cái A Đường huynh đệ thành thân, ta lại muốn nháo cái đủ rồi. Mấy năm nay Tiểu Yến tuổi tác cũng dần dần lớn, thả bị Đỗ Hà điều trị cũng hảo, ăn trụ lại toàn nguyện, bộ dáng càng thêm mở ra, phía dưới người thế nhưng cũng rất có mấy cái nhớ thương. Có nói là nước phù sa không chảy xuôi ngoài, có người tốt chuyện tốt tự nhiên muốn trước để lại cho nhà mình. Vừa lúc A Đường tuổi cũng sớm đến, hắn là cái mang hán Lại cũng tưởng tức phụ, Mục Thanh Hàn thử hỏi một miệng, vội không ngừng ứng, một trương mặt đen trướng đến đỏ bừng. Mục Thanh Hàn cùng hắn tình cảm thâm hậu, lại đồng sinh cộng tử, khó được thấy hắn như vậy một vị hảo hán tử cũng có như vậy co quắp thời điểm, cũng thấy thú vị, khó được chơi xấu, kêu hắn tự mình đi cầu phu nhân. Cưới vợ sự nơi nào có thể trì hoãn? Thả đỗ hà ngày thường đãi đại gia cũng rất tốt, a đường cũng không sợ, lập tức ba ba nhi chạy đi, ôm ôm nói. Tiểu yến tao không được, trong lòng lại cũng nguyện ý thực Sau lại Đỗ Hà lén tới hỏi, cũng é e lệ ngượng ngùng gật đầu, chuyện này liền tính thành. Tể tướng trước cửa thất phần quan, hiện giờ Mục Thanh Hàn càng thêm tiền đồ như gấm, a đường là cùng hắn cùng lớn lên người hầu cận, ngày sau tiền đồ tất nhiên sắp xỉ. Hùng chi hắn làm người ngay thẳng hàm hậu, là cái khó được thật thành người, mọi người đều yêu hắn, Tiểu Yến đã sớm cùng hắn chín. Đỗ Hà bản nhân chính là cái lanh lẽ tính tình, bên người mấy cái nha đầu cũng cùng nàng học tự nhiên hào phóng, hiện giờ Tiểu Yến bị cười mấy ngày, cũng dần dần thói quen. Thấy thế cũng không giống giống nhau khuê các nữ hài nhi như vậy quay đầu liền chạy, mà là hơi hơi đỏ mặt nhi nói, nhìn ngài một cái quan thái thái, thế nhưng cũng chỉ dễu cận chúng ta này đó đương nha đầu, nếu nháo cũng khiến cho, lại cho ta cái gì lễ. Mọi người đều cười, Bàng Tú Ngọc cười cái ngựa tới ngựa lui, lớn tiếng nói, hảo cái lanh lợi nha đầu, ta liền ái các ngươi như vậy thoải mái hào phóng, nam cưới nữ gả người to lớn luôn, có cái gì ngượng ngùng. Ngươi yên tâm, ngươi là ta muội tử bên người đầu một cái đắc ý người. Tự nhiên không thể thiếu đến thật dày dâng lên một phong Đại gia càng thêm cười cái không ngừng Tiểu Thiên cũng nhấp miệng nhi nói tiếp Nô tỷ thế tiểu yến tỷ tỷ nhơ kĩ Nếu là đến lúc đó phu nhân không cho Chúng ta đều phải tới cửa đi thảo đầu Đào mắt tới rồi cuối năm Mục Thanh Huy một nhà bốn người Hiện giờ lại sinh cái thứ hai nhi tử Cũng đều tới khai phong ăn tết. Đi theo Mục Thanh Huy A bản cùng A đường là thân huynh đệ Hiện giờ đệ đệ thành thân hắn cái này đương đại ca tự nhiên không thể thiếu lại đây giúp đỡ A bà năm kia liền thành thân, hiện giờ vợ cũng cô thân mình, dự tính năm sau tháng 6 hắn liền phải đường cha. A đường nhìn không khỏi cũng có chút tâm nhiệt, âm thầm chờ mong khởi tương lai. Nhớ năm đó bọn họ huynh đệ hai người kéo một cái bệnh nguy kịch thân nhân cơ hồ cùng đường, trời cao không đường xuống đất không cửa, có từng nghĩ tới còn có thể giống như nay này, này lão bà hài tử giường ấm ngày lành. Mục thực hiện giờ cũng 13 tuổi, cũng tùy mục thanh huy cùng thương thị hảo bộ dáng, lớn lên cao cao trắng trắng, mặt mày tuấn lãng. Nhìn đó là cái nhận người đau trai trai tiểu tử. Mấy năm nay hai nhà lui tới thường xuyên, mục thực cùng thúc thúc một nhà thật là quen thuộc, thấy Đỗ Hà lập tức nhanh nhẹn một hiên áo choàng, quỳ một gối xuống đất thỉnh ăn nói, thầm thầm hảo. "Mau đứng lên Đỗ Hà rất là thích cái này tiểu cháu trai, lại bởi vì không sai biệt lắm cũng coi như là nhìn trưởng thành, càng là thương tiếc, vội tiến lên nâng dậy tới, lôi kéo hắn ngó trái ngó phải, cảm khái nói, nhoáng lên cũng có một năm không gặp, lại trường cao hảo chút, thân mình đảo cũng rắn chắc." An, có ngon miệng không? Ngủ như thế nào? Học đường nhưng có người khi dễ. Mục thực vẫn luôn chờ nàng hỏi xong, lúc này mới cười nói, lao thẩm thầm nhớ, chất nhi rất tốt. Khách thúc thúc phúc, Thế Nam thành còn không người dám khinh nhục với ta, An cũng hảo, ngủ đến cũng hương, hôm kia cũng học thúc phụ, như vậy cối ngựa kéo cung. Mục gia vốn chính là thế nam nhà giàu, trước đây liền rất ít có người dám coi khinh, hiện giờ lại có Mục Thanh Hàn ở triều làm quan, một cái đại cứu ca cũng gọi người không dám coi khinh. Tự nhiên như hổ thêm cánh, nâng cao một bước, đó là chi phủ đại nhân thấy hắn người nhà cũng khách khách khí khí, quá đến không biết cỡ nào tự tại. Đỗ Hà một bên nghe một bên gật đầu, lại không quên dặn dò nói, hảo, hảo hảo, chỉ là chớ có nóng nội, ngàn vạn kiềm chế tới, bị thương cũng không phải là đùa giỡn. Vừa dứt lời, liền nghe theo bên ngoài truyền tiến vào một đạo quen thuộc thanh âm, đó là cùng mục thanh hàn chậm một bước lại đây mục thanh huy, phía sau còn đi theo thương thị cùng ôm tiểu nhi tử mục lâm nhũ mâu đám người. Nghe ngươi thầm thầm, ngươi mới bao lớn điểm nhi, cả ngày nhắc mãi muốn như thúc phụ giống nhau, hôm kia kéo bị thương cánh tay, liên tiếp ba ngày ăn không được cơm không phải ngươi. Người thiếu niên đúng là không chịu nhận thua thời điểm, đặc biệt lại làm cho thúc thúc thầm thầm mặt nhi, không khỏi hơi hơi đỏ mặt nhi, vội vàng biện giải nói, hài nhi nào có. Nói nữa, ta đã sớm nghe nói thúc phụ từ sáu tuổi khi liền luyện tập cưỡi ngựa ban cùng, ta lúc này đã văn võ song toàn, lại quá một năm tú tài đều thu vào trong túi, ta lại kém đến xa. Nói xong, không khỏi hơi có chút hề vải. Đỗ Hà không thể gặp hắn như vậy, vội mở miệng An ủi nói, đừng Vội, ngươi không cũng nói, ngươi thúc phụ cũng là năm sau mới chúng tu tải, ở ngươi tuổi này không chuẩn còn không bằng ngươi đâu. Không đợi Ngục Thanh Hàn nói chuyện, Ngục Thực đã vội vàng nói, Nơi nào, thẩm thẩm chớ có như vậy nói, thúc phụ thật là bất phàm, học mấy cái tiên sinh đều nói, như thúc phụ bọn họ như vậy nhân vật đó là vài thập niên khó gặp, chất nhiên nơi nào so được với? Đỗ Hà bật cười, cảm tình này vẫn là cái tiểu mê đệ. Bị nhà mình tiểu đối như vậy xùng bái, hiện nhiên Mục Thanh Hàn cũng cảm thấy thật là có mặt mũi, lập tức mắt mang ý cười tiến lên vô vô nhà mình chất nhi bả vai, lại cố gắng vài câu. Mục thực lập tức liền ánh mặt trời sáng lạ, một lần nữa trở nên hoạt bát lại tràn ngập ý chí chiến đấu lên, hai chỉ mắt to đều cong thành trăng non, một hàm răng trắng ở ngay phía dưới lượng thực. Đỗ Hà nhịn không được nhắm mắt, em à, không được, loại này ánh mặt trời tiểu xoáy ca thật là gọi người vô pháp ngăn cản. Quá long lánh. Thấy thúc cháu mấy người nói chuyện thật vui, Đỗ Hà lại nói hai câu liền đi tiếp đón phía sau thương thị cùng tiểu cháu trai. Mục Lâm hiện giờ mới một tuổi nhiều điểm, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, chính là lớn lên tửa hồ so mục thực càng tốt chút, lại ngoan ngoan thật sự, gặp người liền cười, một đôi mắt tròn tròn đại đại, lại hắc bạch phân minh thông thấu, nói không hết trọc người yêu thích. Đỗ Hà vẫn là đầu một hồi thấy hắn, lập tức yêu thích không buông tay, cẩn thận tiếp nhận tới ôm một hồi. Nàng còn lo lắng cho mình ôm đến không đủ thoải mái. Nhưng Mục Lâm lại thật là nể tình, cùng nàng liếc nhau sau liền không chút nào buồn xỉn cho một nụ cười rạng rỡ. Đỗ Hà xem tâm đều phải hóa, lại nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nhỏ, vội kêu Tiểu Yến đưa lên trước đó chuẩn bị tốt ti kim chất tiểu vòng cổ, tự mình cùng hắn đeo, lại ôm chơi trong chốc lát mới lưu luyến còn cấp lũ mẫu. Thương thị thấy thế trêu ghẹo nói, đã như vậy thích, sao còn không chính mình sinh mấy cái. Ngươi cùng Tiểu Thúc đều tuổi trẻ thể trạng, lúc này còn không có tin tức tốt. Đỗ Hà cười lắc đầu, lại không nói tỉ mỉ. Phần 111. Lúc trước thành thân thời điểm, nàng cùng Mục Thanh Hàn đều còn quá tuổi trẻ, nói trắng ra là, bọn họ hai cái chính mình còn đều là hải tử đâu, ghé vào cùng nhau chơi đều chơi không đủ, nơi nào nghĩ muốn cái gì hải tử. Hiện giờ Mục Thanh Hàn đã 23, Đỗ hà chính mình cũng 21, nhưng thật ra có thể bắt đầu chuẩn bị. Bọn họ hai cái trong lòng đều rõ ràng rành, đó là chung quanh thân nhân trong tối ngoài sáng thúc rục hỏi cũng không nóng nảy, nên thế nào còn thế nào. Chỉ là rốt cuộc không hảo mỗi một hồi đều cùng người khác giải thích thôi. Hai người nói một thời gian, lúc này mới trước sau ngồi xuống. Trung gian lại không biết như thế nào nói lên mục tử nguyên, mục tử hàng cùng lan dì nương bọn họ, thương thị bản năng cười nhạo ra tiếng, lập tức có chút lòng đầy căm phẫn nói, kia hai cái bị ổi phôi quả nhiên là thượng không được mặt bản, đại ca ngươi bất đồng bọn họ so đo, bọn họ ngược lại lâu lâu liền phải tới treo chọc Đầu một năm cái kia tuổi trẻ mê thượng một cái ký tử, thật sự là tẩu hỏa nhập ma. Hắn kia ca tử đều khuyên không nghe, chỉ hận không được đem trong nhà đều dọn không đi đổi nàng cười, còn nói phải cho nàng chỗ thân, chỉ kém điểm đem lan dì nương tức chết. Nào biết kia kỹ tử lại là cái người thông minh, biết nam nhân không đáng tin cậy, bực này mặt hàng càng là bạch hạt, cho nên một mặt vớt tiền. Năm nay đầu năm, bên kia lại nháo lên, nguyên lai kia tiểu tử bị ma quỷ ám ảnh, thấy trong nhà đã không đến nhưng dọn, thế nhưng trộm đem khế nhà nhảy ra tới cùng kia kỹ tử, đối phương cũng là gian xảo. Biết lấy ở chính mình trong tay lưu không được, qua tay liền bán cùng người khác, sau đó chính mình chủ thân, suốt đêm cuốn dư lại hơn một ngàn bạc chạy. Chờ đến mua phòng ở người bước tới cửa tới, Lan Dì Nương mới biết được nguyên lai phòng ở đều đã không phải nhà mình, thật sự khí chết ngất qua đi, kia hai cái ngu xuẩn lại không chịu nổi đánh lên tới, cùng đường dưới còn mưu toan bôi nhọ đại ca ngươi mưu hại cha ruột. Chỉ là chi phủ đại nhân nhìn rõ mọi việc, thấy đã không có nhân chứng cũng không có vật chứng, bọn họ lại là nói chuyện lộn xộn, cử chỉ không hợp. Ngược lại chỉ hắn một cái bôi nhỏ chi tội, một hồi bản tử đánh đi ra ngoài, hiện giờ cũng không biết sống chết. Nghe đến đó, Đỗ Hà nhịn không được chiều đang ở nói chuyện Mục Thanh Huy nhìn thoáng qua, hồi lâu trước kia suy đoán lại lần nữa nảy lên trong lòng. Mục Lão gia chết thật sự cùng hắn không có quan hệ sao. Hơn nữa kia hai cái con vợ lẽ tao ngộ không khỏi cũng quá thảm, đảo không phải không có khả năng, dù sao cũng là chơi bời lêu lồng, ăn không ngồi rồi ăn chơi chắc táng, đó là làm ra cái gì xấu xa chuyện này tới cũng không kỳ quái nhưng vừa lúc liền bởi vì như thế cảm giác phát triển không khỏi cũng có chút quá mức thuận lợi quá nhanh chút mục thanh hàn không nghĩ kết cục mục lao gia liền chạy nhanh cắm không nhi đã chết mục lao gia vừa chết lan dì nương một đám đã bị đuổi đi ra ngoài mà mục thanh hàn không ở tế nam ngắn ngủn mấy năm trong vòng mục tử hàng huynh đệ liền đem chính mình cấp tìm đường chết tựa hồ là cảm thấy được nàng tâm mắt mục thanh huy quay đầu hướng bên này nhìn liếc mắt một cái cười nói đệ muội chính là chê ta nói lâu lắm chỉ hoan các ngươi tiểu hai vợ chồng đoàn viên Đỗ Hà nháy mắt hoàn hồn, cũng cười nói, nhìn đại ca nói thứ gì lời nói, ta là nghĩ đại ca cùng tẩu tử chất nhi ngựa xe mệt nhọc, chính là đói bụng. Muốn hay không kêu cơm. Quả nhiên vẫn là nhà mình đệ muội nghĩ đến chu đáo Mục Thanh Huy nói, cũng không phải là chính bụng đói. Làm phiền đệ muội thu xếp một bàn tốt. Nơi nào làm phiền Đỗ Hà cười đứng dậy, lại đối thương thị nói một câu, liền hướng phòng bếp đi đến, nói, bất quá là phân phó vài câu chuyện này, thật khi ta như vậy hiền huệ, muốn đích thân rửa tay xuống bếp. Mọi người nghe vậy cười to, tiểu mục lâm cũng đi theo ngây ngô cười, càng thêm có vẻ ngọc tuyết đáng yêu. Nói tới nói lui, nháo về nháo, rốt cuộc là thân nhân đường xa mà đến, nếu không có điều tỏ vẻ cũng quá có lệ chút. Đỗ Hà vẫn là tự mình xuống bếp bận việc nửa ngày, làm một cái nhất thích hợp vào đông đuổi hàn sinh nhiệt mau huyết vượng, một cái dùng cải trắng tâm, nộn rau chân vịt diệp quấy tinh tế long cần phèn chỉ dùng hương giấm cùng muối tinh điều hòa, lại đảo thượng thật mạnh tỏi giã, nhất chua cay khai vị lại giải nh Đến nỗi mặt khác các màu món ngon trà bánh, liền đều là lưu tẩu tử tự mình dẫn người làm cho. Đỗ Hà cũng bất quá nghĩ một cái thực đơn, ở đứng ở bên cạnh chỉ điểm một phen cũng liền thôi. Quả nhiên khách và chủ tận hoan, mục thực rốt cuộc là đại chúng người trẻ tuổi khẩu vị. Đối kia buồn cha mẹ tránh còn không kịp mau huyết vượng ai không thích khẩu. Một ngụm tiếp theo một ngụm, miệng cây dài rộng một vòng cũng không bỏ được bỏ qua, hô to đã quyển. Mục lâm cùng hắn quan hệ thật là thân mật, thường thường mục thực ăn đến cái gì ăn ngon đồ vật. Đều sẽ chọn thích hợp cùng hắn chia sẻ, tiểu A nhi thấy Kaka ca, ca ăn tận hứng lại không cùng chính mình, không khỏi cũng có chút ý động, nỗ lực từ bà vũ trong lòng ngực dò ra phì phì tiểu thân mình, duỗi cánh tay hoa hoa gọi bậy. Mọi người đều cười, sôi nổi cùng hắn nói, quá cay, ngươi một cái ăn mãi hoa hoa nơi nào chịu được. Tiểu tử này cũng là cái quật, thấy thế không những không buông tay, ngược lại càng thêm xuất ruột, nghẹn miệng liền muốn khóc. Mọi người đều cười cái không được, vẫn là mục thanh huy trước hết khó nén đắc ý nói. Tiểu tử này nhất tùy ta, không chạm vào nam tường không quay đầu lại, đã là hắn muốn, liền cho hắn nếm thử, tả hưu bất quá là điểm ớt. Thương thị có chút do dự, sợ ăn hư nhi tử dạ dày, có thể thấy được mục lầm càng thêm âm mỹ, nghiệm nhiên có không đạt mục đích không bỏ qua tư thế, cũng chỉ đến tùy hắn đi. Mọi người đều cảm thấy thú vị, cũng tạm dừng ăn cơm, xem thương thị tự mình lấy chiếc búa, chỉ gắp một chút ít đậu giá tiêm nhi, đi trước nước trong bên trong xuyến một hồi, lúc này mới để sắt vào. cũng không dám trực tiếp cấp ăn. Chỉ trước kêu hắn liếm một liếm. Mục lâm nháy mắt liền không khóc, treo hai bao treo ở hốc mắt chung nước mắt, tập đi miệng nhi đi phía trước thấu. Kết quả đầu lưỡi mới vừa một gặp phải đậu giá cái đuôi liền sừng sốt một cái trước mắt, chợt thật sự lên tiếng khóc lớn lên. Ở đây một chúng trưởng bối cũng đều cực hư, thấy thế sôi nổi cười ngửa tới ngửa lui, lại kêu bà vũ cầm đã sớm chuẩn bị tốt lạnh khăn dính nước lạnh cùng hắn sát đầu lưỡi, lúc này mới dần dần ngừng. Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Đỗ Hà tổng cảm thấy thương thị tuy rằng nhìn là trước sau như một lanh lẹ rộng rãi, nhưng đấy mắt tựa hồ luôn có một chút không hòa tan được cú sầu. Loại này ý tưởng vẫn luôn cùng với Đỗ Hà đến cơm nước xong, không những không có biến mất, ngược lại càng thêm sắc thực. Đều là người một nhà, mục gia cũng không có mặt khác trên đời quan hệ huyết thống, nếu chính mình bất quá hỏi, chỉ sợ thương thị thật liền không có người khác có thể thương nghị. Chờ sau khi ăn xong mọi người đi chính sảnh dùng trà giải buồn nhi, đàn ông nhóm ghé vào cùng nhau nói chuyện. Đỗ Hà cũng cùng thương thị một chỗ nói chuyện thiếm, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, tẩu tử, gần nhất hay không có cái gì phiền lòng sự. Nếu không ngại, cứ việc nói cho ta nghe, ta cùng ngươi giải quyết. Lại thấy thương thị đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà có chút không lớn tự tại nói, nơi nào có cái gì phiền lòng sự, bất quá là tới rồi cuối năm, không khỏi có rất nhiều lui tới xã giao, lâm nhi còn như vậy tiểu, ta lại không yên lòng, không nói được liền có chút tinh lực vô dụng. Đỗ Hà lại có chút không lớn tin tưởng. Thương thị cũng không phải đầu một hồi sinh hài tử, năm đó có mục thực thời điểm vẫn là tân tức phụ đâu, xử lý khởi rất nhiều công việc tới cũng là như cá gặp nước, thỏa đáng. Lúc này tất cả sự vụ đều đều thượng thủ nhiều năm, mang hài tử cũng là đệ nhị tao. Mấy năm nay mục gia địa vị lại bởi vì mục thanh hàn duyên cơ trên diện rộng tăng lên, nghĩ đến bên ngoài mọi người đối bọn họ càng thêm khách khí, sao có thể có thể ngược lại mệt đến như vậy. Bất quá ai còn không có 3 năm cái bí mật đâu, cá nhân riêng tư cũng là tốt, thấy nàng không muốn nhiều lời. Đỗ Hà tuy là trong lòng vẫn có nghi hoặc, cũng vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ tùy ý chỉ một cái đề tài tách ra đi. Cuối năm quả nhiên việc nhiều, chỉ là các người nhà tình lui tới cùng thay phiên làm ông chủ cũng đã cũng đủ bận rộn, lại bởi vì thánh nhân vì quảng thi ân trạch, đặc đặc ở phong ấn nghỉ lúc sau hứa ngũ phẩm cập trở lên quan viên huề này ra quyến đi trước trong cung dự tiệc, hơn nữa chấp thuận bọn họ đem đồ ăn cùng bộ đồ ăn mang về nhà chung, lấy kỳ ân sủng. Đỗ Hà tỏ vẻ, con mẹ nó ai ngờ đi a, Đại trời lạnh! Giống bọn họ loại này vừa mới gần cấp thấp quan viên và ra quyến vị trí đều tương đương hẻo lánh, địa long độ ấm không đủ không nói, còn không thể không chịu đựng vô cùng bất nhập gió lạnh xâm nhập. Còn nữa những cái đó đồ an phẩm chờ bị tề từ phía sau bưng lên, thường thường đều đã lạnh thấu, thức ăn chay không thể ăn, món ăn mặn kết một tầng ru. Có thể vào khẩu bị vạn chúng chờ mong cũng chính là như vậy một ngụm tùy thời đều nóng hôi hổi nổi, nhưng đại trời lạnh đi sinh sôi đông lạnh thượng hơn phân nửa túc, liền vì ăn cái nổi, giá trị sao Nhưng mà đây là Hoàng Ân, bao nhiêu người mong đều mong không tới Hoàng Ân mênh mông quần quận, chớ nói hiện giờ Đỗ Hà hai vợ chồng chính tung tăng nhảy nhót tuổi trẻ thể tráng, đó là những cái đó thượng tuổi, thật sự có bệnh trong người, trừ phi là bệnh nguy kịch, nếu không bỏ đều phải bỏ đi. Mấy năm nay Đỗ Hà vừa đến lúc này liền sầu, trước tiên hảo chút thời gian gọi người chọn nhất mỏng nhất không thấy được rồi lại nhất có thể giữ âm kháng phong nguyên liệu làm mặt, mới nhất nhất thượng đẳng nhung lông vịt làm nhung nhi, bên ngoài lại bộ một tầng da áo nhi. Đầu gối eo chân chờ sợ đông lạnh khớp xương cũng đều làm thi thố, lúc này mới tròng lên nhất ngoại tầng lễ phục tiến cung đi. Hiện giờ mục ra cửa hàng còn chuyên môn khai một cái thương tuyến, chuyên môn mặt hướng bọn họ loại này thời điểm mấu chốt không thể không tiến cung ai đông lạnh quan to hiển quý nhóm. Mỗi đến lúc này, cái gì bao gồm quần bao đầu gối ở bên trong nhẹ áo 5 kiện bộ liền cực kỳ hào bán. Chết quý cũng hào bán. Có đôi khi đỗ hà liền nhịn không được rơi lệ đầy mặt tưởng A, thật là người nào nhất hiểu biết người nào khổ Chương 79. Chờ từ trong cung dự tiệc trở về, Đỗ Hà cùng Mục Thanh Hàn phu thê hai người chỉ cảm thấy cả người đều bị đông lạnh thấu, ước chừng hoa một ngày thời gian mới tính hoãn lại đây, âm thầm kêu khổ không ngừng. Nhưng tuy là cứ như vậy, bên ngoài rất nhiều người còn hâm mộ phi thường, thường nói tửa các ngươi như vậy tuổi thế nhưng là có thể nhận được cân sủng, vào cung dự tiệc, thật sự quang tông diệu tổ. Chờ này một đám xong rồi, Mục Gia mới xem như chân chính bắt đầu ăn tết. Các nơi thanh khiết vẩy nước quét nhà, giang đèn kết hoa tự không cần phải nói. Tất cả bùa đào đều phải đã đổi mới, siêu y dày vơ trong ngoài đều là mới tinh, còn có cấp các gia năm lễ trở, đều đến nhất nhất xem qua, quang này đó liền vội người ngã ngửa đổ. trừ cái này ra, đỗ hà còn đơn độc lấy chỉ tiêm vũ tiên sinh danh nghĩa cấp mấy nhà thư hữu tặng bái thiếp, đại bộ phận đều trở về. Lại nhân năm nay Mục Thanh Hàn cũng thành đứng đắn văn cử cử nhân, thân phận càng thêm siêu nhiên, đó là lui tới nhân gia chúng cũng có mấy nhà ban đầu đối bọn họ khinh thường nhìn lại. Hiện giờ cũng chịu hu tôn hàng quý cấp cái gương mặt tươi cười. Cửu công chúa nơi đó cung cấp tặng lễ vật, đối phương đáp lễ cũng thực phong phú, cửu công chúa thậm chí tự mình viết thiệp cấp đô Hà cùng Hà gia, mời các nàng cùng du ngoạn. Cùng cửu công chúa lui tới vốn chính là ngoài ý muốn, huống hồ nàng sau lưng còn đứng một cái tồn tại cảm bạo liều tam hoàng tử. Hiện giờ thánh nhân còn tính mạch lãng, nếu vô tình ngoại, ít nói còn có thể có 10 năm sau, các nàng cùng phía dưới hoàng tử đi thân cận quá không phải cái gì chuyện tốt, bởi vậy hai người liền đều mượn cớ đẩy cửu công chúa tựa hồ cũng không có gì không vui nhưng vừa lúc bởi vì như vậy có thể trầm ổn đỗ hà mới càng thêm cảm thấy trong lòng rún sợ có loại thượng tặc thuyền không hảo hạ điểm xấu dự cảm nếu là đơn thuần luận cựp giao tiếp đỗ hà đảo tha rằng cùng thất công chúa kia chờ hỉ nộ toàn hiện ra sắc lui tới tuy rằng khả năng dễ bạo dễ giận nhưng tốt xấu hỉ nộ ai nhạc đều thực dễ dàng phân biệt ra tới chính mình là có thể kịp thời điều chỉnh đối sách chỉ cần giáp mặt so chiêu, không cần lo lắng nàng sau lưng thọc dao nhỏ nhưng như cửu công chúa như vậy Mặc kệ khi nào đều cười tủm tỉm, nhìn đối ai đều hòa hòa khí khí, chính mình ngược lại sợ không rõ nàng thái độ cùng ý tưởng, rất có loại như đi trên băng mỏng khẩn trương cảm. Nhất gọi người vô kế khả thi chính là quân thần có khác, nhân gia là quân, chính mình là thần, chỉ cần đối phương không chủ động tỏ vẻ ghét bỏ, ngươi liền cơ bản không có khả năng dứt khoát lưu loát chặt đứt giao tế. Đỗ Hà cùng Mục Thanh Hàn nói một hồi, lại đi bái phòng Hà gia, chị dâu em chồng hai người ghé vào một chỗ cảm khái một phen liền lại về nhà tiếp tục bận việc. Sau đó tạm thời vứt bỏ cái gì công chúa, hoàng tử phiền lòng sự đỗ hà càng thêm cảm thấy thương thị có tâm sự, hơn nữa rất có thể là gia đình bên trong không có phương tiện đối người ta nói đại sự. Nàng cảm thấy việc này qua loa không được, ban đêm liền trộm cùng Mục Thanh Hàn nói. Mục Thanh Hàn nghe xong trầm ngâm nửa ngày, gật đầu nói, mấy năm nay tẩu tử cũng không dễ dàng, nhà ta dân cư lại thiếu, nàng lại là ngoại gả, đó là có việc chỉ sợ cũng không người giải quyết, mệt ngươi cẩn thận. Ta thế nhưng không phát rất tới. Hắn biết thuế tử cũng không là cái bắn tên không đích, giờ phút này nếu nói, liền tất nhiên 89 phần 10. Trường huynh như cha trưởng tẩu như mẹ nói gác ở mục thanh hàn trên người không thể càng thỏa đáng hơn, đặc biệt hắn mẫu thân qua đời sớm, thương thị tồn mới cực đại đền bù hắn trưởng thành chỗ trống, tình cảm xa so giống nhau thúc tẩu tới thân hậu, hiện giờ nghe thuế tử nói huynh tẩu quan hệ khả năng xảy ra vấn đề, nơi nào sẽ không coi trọng. Nghe ngươi lời này nói Đỗ Hà cười nói, rốt cuộc thúc tẩu có khác Ngươi lại vội vàng thực, chẳng lẽ còn phải ba ba nhi nhìn chằm chằm tẩu tự nhìn. Không phát giác lại tầm thường bất quá. Nói đến cùng, ngươi ta phu thê vốn là nhất thể, ta đã nhìn ra cùng ngươi nhìn ra tới cũng không có gì khác nhau. Mục Thanh Hàn cũng cảm thấy chính mình nói ngốc lời nói, hai người lại cười đùa một hồi, mới nói, cũng thế, chờ đã nhiều ngày vội qua, ngươi cân nhắc làm, nếu là không thành cũng không cần khó xử. Đỗ Hà ngáp một cái, chi giác buồn ngủ dâng lên, gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, nói ta tự biết hiểu, ngày này cần phải đón giao thừa, mục thực rốt cuộc thiếu niên tâm tính, sớm liền tích góp sai a bản đám người đi mua hảo chút pháo hoa pháo trúc, tự mình đi thả, trong trời đêm muôn hồng nghìn tía một tặng lớn, dẫn rất nhiều không lo giá trị hạ nhân tới xem, đỗ hà cùng thương thị cũng nhịn không được qua đi xem náo nhiệt, chờ phóng xong pháo hoa, đã canh bốn thiên, đại gia lại ăn một hồi rượu, nói nói cười cười tống cổ thời gian, chỉ còn chờ quá một lát ăn sủi cảo. trong bữa tiệc đỗ hà trầm trầm thương thị nhìn đã lâu. Thấy nàng ngẫu nhiên vài lần nhìn về phía Mục Thanh Huy ánh mắt thế nhưng thập phần phức tạp, càng thêm chắc chắn. Có lẽ là thân nhân đoàn tụ, có lẽ là trong lòng có việc, hơn nữa Đỗ Hà tồn điểm nhi lời nói khách sáo tâm tư, mạnh mẽ mời rượu, thương thị thực rõ ràng uống có chút nhiều, tưởng như vậy gác đêm lại là có chút không thể đủ rồi. Đỗ Hà vội đối mấy cái lớn nhỏ nam nhân nói, không cần hạt vội, các ngươi chỉ ở chỗ này tiếp tục chơi nhạc có thể, ta mang theo tẩu tử đi phía sau lược nghỉ một chút, tẩy rửa mặt, ăn một trận canh giải rượu. Quá một lắt còn có thể đuổi kịp Van sủi cào đâu. Mục Thanh Huy gật đầu, lại cười nói, làm phiền đệ muội. Cuối cùng lại có chút ngượng ngùng đối nhà mình huynh đệ nói, ngươi tẩu tử này một năm cũng là vội tàn nhẫn, tưởng là hôm nay cao hứng, lúc này mới ăn nhiều mấy chén, gọi được các ngươi chê cười. Mục Thanh Hàn liền nói, huynh trưởng nói nơi nào lời nói, chúng ta người một nhà ghé vào cùng nhau nói giỡn, chỉ câu cái tự tại, cái gì cười không chết cười, tới tới tới, chúng ta lại đến uống. Đỗ Hà gọi người tiểu tâm đỡ Thương Thị đi nội thất, ăn trước một chạn canh giải rượu, lại dùng khăn dính nước lạnh lược đắp đắp mặt. Thương Thị nhủ chặt mày lúc này mới ra ra. Hai người ở phòng trong ấm trên giường đất ngồi xuống, Đỗ Hà đem nha đầu bà tử đều tống cổ đi ra ngoài, tự mình dùng nĩa cắm một viên mơ chua đưa đến Thương Thị bên môi, nhẹ giọng nói: Tẩu tử, uống rượu khó chịu, nói vậy cũng có chút ghê tẩm buồn uôn. Tới viên khương hương quả mơ áp áp đi. Thương Thị lúc này trong óc có chút hôn hôn đột đột, chỉ cảm thấy mí mắt trầm trọng vô cùng nghe nàng nói chuyện giống như thiên ngoại tới âm, bất quá rốt cuộc là há mồm kình. thấy nàng như vậy bộ dáng, Đỗ Hà Thuận thế hỏi, có lẽ là ta đa tâm, đã nhiều ngày ta coi tẩu tử tựa hồ có chút tâm sự dường như, nhà chúng ta liền bên ngoài mấy người này, nếu tẩu tử không chê ta vụ về, không bằng đem tất cả phiền lòng chuyện này đều đảo ra tới, có thể hay không giải quyết tạm thời không nói, tốt xấu có người nghe, trong lòng cũng dễ chịu chút. Thương thị phảng phất hơi hơi xúc động, xúc mí mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, miệng gãy nứt. Giống như từng nói, nhưng lại như cũ có chút giấy ruột. Thấy có phổ, Đỗ Hà chỉ cảm thấy đại triệu ủng hộ, không ngừng cố gắng nói. Tẩu tử nếu không nghĩ nói cũng thế, ai cũng không phải kia xôi gió xôi nước, nghèo có nghèo đau khổ. Nhưng phú cũng có phú khó xử, càng có kia rất nhiều nước đắng không hảo cùng người ngoài đảo. Chỉ là tẩu tử, nhân sinh khổ đoạn, xem đến mấy thanh minh. Tồn tại không dễ, thả nhiều cố chính mình bãi, dư giả cũng quản không được rất nhiều, tùy hắn đi thôi. Chúng ta lúc này mới một năm không thấy. Ta coi tẩu tử thế nhưng như là gậy một vòng nhi dường như, gọi được chúng ta hảo không đau lòng. Nếu ở ngày thường, thanh tỉnh thời điểm thương thị là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy liền mở ra nội tâm. Nhưng ăn tết vốn chính là toàn gia đoàn viên cùng Trung Thiên Luân sung sướng thời điểm. Nàng nhân trong lòng có việc, luôn là buồn bực không vui, lại phải miễn cưỡng cười vui, vốn là khó chịu cực kỳ. Thiên nàng xa gả ở đây, cũng không có có thể nói chi tâm lời nói người, chỉ phải ngạnh ngẹn, kết quả đã nhiều ngày đỗ hà thập phần chú đáo, tất cả ăn. Ở, đi lại lớn nhỏ công việc đều chiếu cô thỏa đáng, lại đầu một cái phát hiện nàng có tâm sự, còn năm lần bảy lượt mở miệng chớn an, tiêu Thương thị trong lòng như thế nào không cảm động. Đúng lúc lúc này lựa uống nhiều chút, bên tai lại một vang lên đỗ hà nhẹ giọng mềm giọng, Thương thị liền giặc một cổ dòng nước gấm từ đáy lòng nảy lên hốc mắt, ban đầu nghẹn đến mức trụ nước đắng giờ phút này lại mánh liệt quay cuồng, tất không phun không ngoa. Hảo muội tử, ta, ta này trong lòng nha, khổ thử. Thương thị đột nhiên giữ chặt đỗ hà tay, một chữ miệng hai chỉ trong mắt liền gâu gâu lăn xuống nước mắt tới, chỉ đem cái thường ngày sấm rền gió cuốn lênh lẹ nữ tử biến thành một cái lệ nhân. Đỗ Hà chưa từng tưởng nàng phản ứng như thế kịch liệt, cũng cấp hù nhảy dựng chạy nhanh rút ra bản thân khăn tay tới cùng nàng lau mặt lau nước mắt, lại ôn nhu nói, tẩu tử chớ sợ, ta liền ở chỗ này đâu, có nói cái gì ngươi liền cùng ta nói, phàm là có thể giúp được đến, ta tuyệt đối mày đều không nhăn một chút. Có ai khi dễ ngươi, thả xem ta không đánh trở về. Nàng một bên nói, Thương thị một bên bắt lấy khăn ô ô khóc vài tiếng, hung hăng rớt một hồi nước mắt, lúc này mới nước nở nói, người kia ca ca, hắn, hắn ở bên ngoài có người, có người. Đỗ hà đầu tiên là ngẩn ra, trợn đại kinh thất sắc, ngoại tình. Thật muốn lại nói tiếp, thời buổi này nam nhân tam thê tứ thiếp tuy không tính tiêu sướng, khá vậy không coi là hiếm lạ sự, chớ nói mục thanh huy như vậy eo triền bạc triệu, lại lớn lên rất là huy vũ đoan chính nam tử, tuổi lại không lớn, thả vẫn là đường đường tế nam thương hội hội trưởng. Nếu là không ai chủ động hướng trước mặt tấu mới là không bình thường. Nhưng vấn đề là nhân đẳng trước mục lao ra hành động, mục thị huynh đệ rất sớm trước kia liền cho thấy thái độ, cuộc đời này chỉ cưới một vị phu nhân, tuyệt không sẽ lại nạp tiểu thiếp. Để tránh đích thứ, thế thiếp chi tranh bi kịch lại lần nữa trình diễn. Mục Thanh Huy cùng Thương Thị Thành thân cũng có rất nhiều năm, đồng cam cộng khổ, trưởng tử đều như vậy lớn, trong lúc vẫn luôn thực hảo, sao lúc này lại đột nhiên bị truyền ra ngoại tình? Đỗ Hà tuy rằng giật mình, lại không đồng nhất vị đi theo khiến trách. Mà là thực cẩn thận hỏi, tẩu tử, ta coi đại ca cũng không phải như vậy bạc tình quả nghĩa người, chẳng lẽ là hiểu lầm. ngươi chính mắt thấy, vẫn là từ nơi nào nghe tới, nhưng đừng kêu dụng tâm kín đáo người châm ngòi ly rán mới hảo. Đại gia nhận thức cũng không phải một ngày hai ngày, mục thanh huy người này thương nghiệp phía trên sấm rền gió cuốn, xử lý tất cả sự vật có thể nói tàn nhẫn quả quyết, nhưng đối người nhà thật sự không nói, kia thật là một chút tật xấu chọn không ra, mấy năm nay đối thương thị cũng có thể nói mâu mực trượng phu. Sao nói ra quỹ liền xuất quỹ? Nơi nào còn dùng chính mắt thấy thương thị thấy nói càng thêm bi phẫn lên, giọng cũng cất cao, chỉ nương mùi rượu hô, chẳng lẽ muốn tức chết ta mới bãi? Từ năm nay hạ đi phía nam thu trướng trở về ta liền mơ hồ cảm thấy không thích hợp, chúng ta nhiều năm phu thề, ai không biết hai cái gì tính nết. Hắn thường xuyên thất thần liền thôi, ta nguyên đương hắn làm mệnh, nhưng dần dần mà, thế nhưng nhiều hảo chút tân tập tính. Hắn xưa nay chú ý, dùng trà chỉ an phổ nhị. Lần trước các ngươi nhờ người đưa về tới cái gì chi phủ lao ra cấp kia một cân, hắn ái cái gì dường như, xuất nhập tất mang theo, chỉ chính mình ăn, ai cũng không cho trả vào, kết quả lúc này trở về, thế nhưng cũng bắt đầu ăn trà xuân long tỉnh. Hắn là cái thô ráp người, ban đầu xưa nay không yêu cái gì cầm kỳ thư hoạ, bất quá ngẫu nhiên xem mấy chỗ diễn, cũng là xã giao chiếm đa số, nhưng hôm nay thế nhưng thái độ khác thường, nói nghe tỉ bà âm thanh không kém. Ngay từ đầu... Đỗ Hà cảm thấy còn có thể dùng người là sẽ biến khẩu vị cùng yêu thích, có lẽ cũng không cố định chờ lời nói tới khuyên an ủi chính mình cùng Thương Thị. Nào biết chờ Thương Thị kỳ kỳ hoa hoa nói nửa ngày, chuyển xe cái sọt giống nhau nói lao chút mục Thanh Huy Nam Hạ Thu Trướng trở về lúc sau biến hóa lúc sau. Đỗ Hà liền liền chính mình đều thuyết phục không được. Như vậy đột nhiên biến hóa, như vậy khác thường hành động, như vậy nhiều bất đồng, đều tập trung xuất hiện ở một cái thời gian đoạn. Nếu không phải mục Thanh Huy như chính mình giống nhau cho người ta hồn xuyên, đó chính là hắn gặp một người. Một cái có thể kêu hắn cam tâm tình nguyện làm ra trở lên thay đổi thả vui vẻ chịu được người. Hồn xuyên hiển nhiên là khả năng không lớn, bởi vì mặc dù chính mình cùng Mục Thanh Huy tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng chớ nói thương thị cái này ngày đêm cùng chung chăn gối người, chính là Mục Thanh Hàn cũng thập phần thận trọng. Liền huynh trưởng năm nay so đầu một năm trên chán nhiều một cái nửa nếp nhăn loại này nhất rất nhỏ bất quá biến hóa đều ghi tạc trong lòng. Nếu Mục Thanh Huy thật sự thay đổi tim, hắn sao có thể phát hiện không đến. Phần 112 người nào có thể kêu một cái sự nghiệp thành công, gia đình hòa thuận, trung niên nam nhân đột nhiên nhiều rất nhiều nguyên bản khinh thường nhìn lại tiểu yêu thích, thả cũng không tính toán đem người này giới thiệu cho chính mình người nhà nhận thức đâu. Đáp án miêu tả sinh động. Đỗ Hà nhịn không được hít hà một hơi, thầm nghĩ hỏng rồi, phiền toái lớn. Đêm đó, Đỗ Hà liền đem chính mình mới vừa bắt được tay tân tin tức cùng Mục thanh hàn chia sẻ, sau đó phu thê hai người song song nằm ở trên giường, đồng thời nhìn đỉnh đồng phát ngốc. Tuyết nhất, cái này kêu chuyện gì? hơn nữa huynh trưởng cũng là ngươi cũng lớn như vậy tuổi người lại quá mấy năm nhi tử đều phải sinh nhi tử lại còn nơi nào tới hoa hoa sức mạnh nói nữa tẩu tử có gì không tốt người lớn lên hảo lại cần mẫn có khả năng lanh lẹ hào phóng mục gia hiệu buôn trên dưới không một bất kính ái vị này đương gia chủ mẫu đó là đốt đèn lồng không chỗ tìm người tốt ngươi được như vậy thê tử còn có cái gì không biết đủ càng muốn đi bên ngoài tìm hoa hỏi liễu tuy là cùng huynh trưởng thân mật khăng khít mục thanh hàn lúc này cũng có chút khí chứ Sau một lúc lâu dầu gì nói, vô luận như thế nào, lúc này thật là đại ca xin lỗi tẩu tử, không quan tâm ai tới, trừ bỏ đại tẩu, ta là ai đều không nhận. đỗ Hà Nội bộ vẫn là cái hiện đại người linh hồn, kiên định bất di cho rằng phu thê hai người nếu muốn lâu dài so đến thẳng thắn thành khẩn tương đại, cái gì nam nhân tuổi trẻ khi đều là như vậy, chờ già rồi liền hảo nam nhân thèm ăn cũng là có, chỉ cần hắn đem ngươi đặt ở trong lòng một cái, nhận nhẫn cũng là được linh tinh thí lời nói, nàng là chưa bao giờ tin. Nếu Mục Thanh Huy thật là ác ý xuất quỹ, chẳng sợ thương thị tưởng hòa ly, nàng cũng tuyệt đối duy trì. Bất quá hiện tại vấn đề là, chuyện này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, Mục Thanh Huy rốt cuộc là cố ý xuất quỹ, vẫn là bị người cấp hố. Có lẽ là bởi vì mấy năm nay Mục Thanh Hàn làm quan, Đô hạ lui tới cũng nhiều là một câu có thể nghe ra mười mấy loại ý tứ quan thái thái, thập phần tiêu não, liền tính hai người nguyên bản cỡ nào thô thần kinh, hiện giờ bức cũng cấp bức gặp chuyện liền trước bản năng âm như luận. Mục gia hiệu buôn mấy năm nay như mặt trời ban trưa, lại có mục thanh hàn cùng Đỗ Văn tên tuổi bên ngoài che chở, ở sơn đông tỉnh nội nghiễm nhiên đã không có đối thủ, khó tránh khỏi cây to đón gió. Đem việc này âm mưu luận lại cũng không phải hồ đoán. Thương thị gan dạ sáng suốt, tài cán hơn xa tầm thường phụ nhân có thể cập. ở mục gia hiệu buôn trong ngoài uy vọng rất cao, gả chồng khi mấy nhà thị thì hiện giờ cũng ở hiệu buôn xuống qua. Nếu là lần này cùng mục thanh huy nháo bẻ, muốn hòa ly nói, mục gia hiệu buôn chỉ sợ cũng có thương tích gần động cốt. Sụp đổ nguy hiểm, mà nếu là bất hòa ly, nàng nén lớn giận, mục Thanh Huy đem nàng kia quá đến chỗ sáng, hai người không khỏi tranh đấu gay gắt, đến lúc đó ra trạch không yên, mục Thanh Huy tinh lực tự nhiên cũng đại chịu liên lụy, mục gia hiệu buôn cũng khó tránh khỏi bị lan đến. Nghĩ đến chỗ này, Đỗ Hà không cấm cảm thấy đầu lớn như đấu, nhìn xem mục Thanh Hàn, cũng là mặt ủ mày hơi, hai người ngay sau đó đồng thời thở dài ra tiếng. Đỗ Hà suy nghĩ một hồi, đột nhiên mắt lẫy nhìn mục Thanh Hàn, nghiêm mặt nói. Không nói đến huynh trưởng việc này thật giả nguyên do, nếu ngươi ngày sau di tình biệt luyến, coi trọng cái gì giải ngữ hoa át tâm đầu nhục, cũng không cần gạt, nhân lúc còn sớm cùng ta nói, lẫn nhau thống khoái. Ta lại không phải nuôi sống không được chính mình, thế tất cũng sẽ không náo, chúng ta hảo tụ hảo tán, từ đây ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục. Lời còn chưa dứt, mục thanh hàn liền đen một khuôn mặt, nhìn về phía ánh mắt của nàng trung tràn đầy không thể tưởng tượng, không biết nên khóc hay cười nói, đại ca là đại ca, ta là ta. Ngươi rồi lại miên man suy nghĩ chút gì? Ta khi nào nói muốn khắc tìm? Ta biết ngươi cùng đại tẩu quan hệ hảo, khá vậy chớ có oan uổng người tốt nột. Đỗ hà lại bĩu môi, không cho là đúng nói, hừ, nam nhân nhiều khẩu thị tâm phi giả, ban đầu đại ca cùng đại tẩu như thế nào? Không phải cũng là xa gần nổi tiếng dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước uống. Nhưng hôm nay lại như thế nào? Mấy đại tẩu ở các ngươi mục gia gần ấy năm, lao tâm lao lực, lại sinh hai cái nhi tử. Thật sự không đến công lao cũng có khổ lao, nào biết? Ừ, đều nói một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nàng cùng thương thị cùng là nữ nhân, thả đối phương phía trước những cái đó năm cũng không phải không cùng chính mình như vậy vui sướng quá, nhưng hôm nay kia nam nhân nói thay lòng đổi dạ cũng liền thay lòng đổi dạ, thật sự thế sự vô thường, thay đổi bất ngờ. Lại hoặc là, kỳ thật mục thanh huy cũng còn ái thương thị, chỉ là rồi lại đồng thời yêu một khắc danh nữ tử. Nhưng muốn đố hả tới nói, loại này bắt cá hai tay hành vi nhất đáng giận, Đặc biệt lê tởm, còn không bằng trực tiếp thay lòng đổi dạ đâu. Thấy nhà mình tiểu thê tử sắc mặt một ngữ tam biến, cuối cùng nhìn chính mình ánh mắt thế nhưng cũng nguy hiểm lên, gặp hai bay vạ gió mục thanh hàn thật sự đã hủy khuất lại hoan uổng, đơn giản một cái xoay người, trước chính mình đi đổ nàng xoạch xoạch tiểu hồng miệng nhi, lại đem chăn dương lên, bao lấy hai người, này liền lăn lên. Ngay kế hai người không khỏi dậy chế chút, vừa lúc lại hạ tuyết, đô hà cũng lười đến ra cửa, dù sao đại ca đại tẩu cũng không phải người ngoài cũng chỉ từng người ở trong sân nghỉ tạm. Thẳng đến buổi chiều, Đỗ Hà mới đi tìm Thương Thị, hai người cùng dựa vào lò hỏa xem hoa buồn, nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Kia hoa buồn lại là đại đạo vô cương tân niên đặc biệt cuốn, chỉnh thể không khí thiên hướng vui sướng hoa bác, lại nhiều linh động phiêu diệt tinh quái, rất được một chúng già trẻ phụ nữ và trẻ em yêu thích. Thương Thị cũng không ngoại lệ. Mục Thực năm trước mới biết được nguyên lai hiện giờ danh chấn thiên hạ chỉ Tiêm Vũ tiên sinh thế, nhưng chính là nhà mình Tiểu Thẩm Thẩm, cũng là mừng đến khó lường. Hôm kia tới rồi khai phong lúc sau, trước đặc đặc chạy đi đệ nhất thẳng doanh bán ra thương thư hải, đem mới nhất bản nguyên bộ cùng đặc biệt thiên đều mua tể, sau đó năn nỉ Đỗ Hà cho hắn ký danh, đệ tự, nói là muốn lấy lại đi khoe ra. Đỗ Hà nghe được cười không ngừng, liền nói, chính ngươi xem cũng không có gì, chỉ là nếu đi ra ngoài khoe ra đảo không được tốt, ta nơi này còn có mấy bộ thư hải đưa dạng thư, đơn giản đều một phát ký cùng ngươi, ngươi lấy về đi, nếu là vừa vặn có yêu thích, tặng người cũng hảo xử. Tỉnh chỉ chính ngươi có, đừng lại nháo ra tranh chấp tới. Mục thực mừng đến thấy nha không thấy mắt, này người ngoài cầu đều cầu không được, nào có cự tuyệt lý. Liên thanh kêu hảo chút thanh hảo thầm thầm, lại tự mình mài mực, cuối cùng vui dạo dược ôm mấy bộ tác giả đặc thiêm thư đi rồi. Lúc này thương thị lại phùng xem, không khỏi nhớ tới này đoạn nhạc đệm, cùng đỗ hà nói một hồi, cũng là cười. Cuối cùng, nàng lại sâu kín thở dài, rốt cuộc ngươi cùng tiểu thúc cầm sắc hòa minh, không phải người thường có thể so sánh nổi. Hai người cũng đều đọc sách biết chữ, nhưng thật ra quái hâm mộ người. Thấy nàng như vậy cảm khái, Đỗ Hà liền biết tất nhiên là nhớ tới mục thanh huy xuất quý sự, vội mở miệng an ủi nói, đại tẩu thả chớ có xuất ruột, ta đã cùng thận làm buồn bán lượng hảo. Têu hắn nói bóng nói gió hỏi một chút, bọn họ là thân huynh đệ, lại đều là nam nhân, chưa chừng có cái gì khổ chung cũng không nói được. Thương thị cười khổ một tiếng, xua xua tay, nói, tất nhất, lại kêu các ngươi tiểu hai vợ chồng hỏi thăm này đó dơ bẩn chuyện này. Thật sự ủy khuất các ngươi. Chuyện này có thể có cái gì khổ chung? Chẳng lẽ còn có người buộc hắn đi phiêu không thành? Ngươi cũng không cần lại an ủi ta, cái gọi là tình tình ái ái, bất quá liền có chuyện như vậy nhi, hiện giờ ta nhi tử đều lớn như vậy, đã sớm đã thấy ra. Nàng nâng lên mắt, tầm mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ phiêu phiêu đang đãng lông lúng đại tuyết, không biết nhìn về phía phương nào, qua một lát lại có chút mơ hồ nói, ban đầu ta còn kinh cuồng, thầm nghĩ hắn cùng bên ngoài những cái đó nam nhân bất đồng. Từ đầu đến cuối chỉ đợi một mình ta hảo. Hảo mội tử, ngươi không biết, tiêu tế Nam Phủ có bao nhiêu người hâm mộ ta, bao nhiêu người sau lưng ghen ghét đôi mắt đều đỏ, ta hảo sinh đắc ý nha. Nhưng hôm nay, nhưng hôm nay nha, ai? Đại tuyết hôm nay dạng sáng liền bắt đầu hạ, hiện giờ trên mặt đất sớm đã che lại ước trừng nhị chỉ nhiều hậu, nhìn còn không có muốn đình ý tứ. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh ngân trang tố khỏa, ngày xưa đỏ vàng xanh lục cái gì đều nhìn không thấy chỉ còn lại có hình thái khác nhau một đám tuyết trắng đồ vật nhi vào đông thường có khô giáo không khí không thấy thay thế chính là không chỗ không ở một cổ ác, dùng sức hút một hơi thật sự từ hết hầu nhi vẫn luôn vui sướng đến cái bụng lại dùng lực nổ ra chỉ cảm thấy cả người đều rực rỡ hẳn lên thương thị cũng dùng sức hít vào một hơi lại nháy mắt không có sức lực phảng phất một lòng đều rất vào động băng lung ngày xưa ân ái tình cảnh như cũ rõ ràng trước mắt người nọ đái chính mình lại cũng như cũ không xấu vẫn là như vậy ôn nhu săn sóc Nhưng mà kia trái tim à, kia trái tim có phải hay không sớm đã lặng lẽ cắt ra một nửa phân cho người khác? Nàng nguyên lai like là cái cỡ nào nhiệt tình như lửa nữ tử nha, nói chuyện là lớn tiếng nói, đàm tiếu là lớn tiếng cười, như vậy tự tin mười phần, trung khí thuần khiết, luôn hành cử chỉ thần thái phi dương, nhưng hiện tại, nàng đống nhiên liền có chút mệt mỏi. Ai, bất việc mấy năm nay, cũng là có chút mệt mỏi. kia đầu mục thị huynh đệ hai cái ghé vào một chỗ nói chuyện, mục thanh hàn lại chưa quên chính mình gánh vác sứ mệnh. Bất quá lược ăn hai khẩu trà, nói hai câu lời nói liền dường như không có việc gì tiến vào chính đề. Hắn không chút để ý hướng Mục Thanh Huy chén trà thượng liếc mắt, tựa hồ là hậu chi hậu giác giống nhau nói, không khéo, hôm nay phổ nhị đều uống xong rồi, vừa mới cấp đại ca pha chính là Long Tỉnh, ta nhớ rõ đại ca không yêu uống cái này tới, sao nhìn thế nhưng cũng mang thuần miệng. Mục Thanh Huy hơi giật mình, chợt cười nói, cũng không có gì, bất quá trường hướng nam chạy, có vài vị bằng hữu thích ăn cái này, ta không nói được cũng muốn bồi. Uống nhiều vài lần, số lần nhiều, đảo cũng thế. Mục Thanh Hàn gật gật đầu, bưng lên chén trà, dùng cái nắp nhẹ nhàng quắt vài cái mặt nước trong ngạnh, lại hỏi, khó khăn đến thế à? Ta dự bị quá mấy ngày thỉnh người tới sướng một vở diễn, không thành tưởng nói chậm, đắc ý mấy nhà gánh hát đều cho người ta định ra, lại đều cùng Hoàng thất có như vậy chút liên quan, ta đảo không hảo tranh. Lại cũng có năm nay hứng khởi tới mấy cái nhạc tay không tồi, trong đó một nữ tử, đạn đến hảo ti bà. Ti bà hai chữ vừa ra, Mục Thanh Huy cả người đều có trong nháy mắt cứng đờ, đồng thời bay nhanh nhìn về phía Mục Thanh Hàn, thấy hắn như cũ mặt vô biểu tình, chỉ là trong lòng hồng nghi, lại không hào hỏi. Hắn bỗng nhiên liền cảm thấy trước mắt cái này nhìn đến đại đệ đệ có chút xa lạ, không hề là từ trước cái loại này trong lòng giấu không được chuyện nhi nho nhỏ thiếu niên, chính mình lại dùng sức nhìn vài lần, phát hiện không biết từ khi nào khởi, cái loại này tiểu hài nhi thiên chân nu mộ cùng sùng bái thật sự đã đậm đi. Có lẽ là bởi vì rốt cuộc đối phương sớm đã là một người hàng thật giá thật triều đình quan viên, mấy năm quan trường kiếp sống xuống dưới, hoặc nhiều hoặc ít muốn tích chút quan uy ở trên người. Nguyên bản non nớt khuôn mặt đã trở nên kiên nghị, nguyên bản ngây ngô ánh mắt đã trở nên thành thục, nguyên bản hơi hiện thon gầy bả vai cũng sớm đã rộng lớn dày nặng. Nay đã là cái thành thục mà độc lập thành niên nam nhân, hắn đã sớm ở làm chính mình vĩnh viễn cũng không có khả năng làm được sự, tiếp xúc những cái đó chính mình khả năng cả đời đều tiếp xúc không đến các quý nhân đến nỗi trong trí nhớ cái kia chỉ mắt trông mong nhìn chính mình, nho nhỏ trong thế giới chỉ có chính mình hồn nhiên thiếu niên, nguyên lai thật sự đã biến mất. Mục Thanh Huy nhất thời có chút cảm khái, suy nghĩ bản năng phát tán khai đi, dẫn tới Mục Thanh Hàn hỏi hai lần hắn mới hồi phục tinh thần lại, bất quá nghe rõ vấn đề sau càng thêm không được tự nhiên. Nguyên Lai Mục Thanh Hàn nói chính là, có lẽ là ta đa tâm, bất quá ta coi đại ca đã nhiều ngày tựa hồ có chút thất thần, cùng đại tẩu tựa hồ cũng không năm rồi như vậy thân cận, chẳng lẽ là có cái gì nan đề? không bằng nói ra nghe một chút, không chuẩn ta có thể giúp được với gấp cái gì. Mới vừa rồi về điểm này, gia trưởng hồi ức cảm khái nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, Mục Thanh huy ho khan một tiếng, nhanh chóng che dấu rất trong mắt không được tự nhiên, "Không, có việc gì người dường như cười nói, bất quá là năm trước hậu sinh ý rối ren, sự tình lại nhiều thôi, ta cùng ngươi đại tẩu nhiều năm phu thê, hiện giờ tuổi cũng lớn, tự nhiên không thể so tuổi trẻ khi thân mật, thả nhi tử đều lớn như vậy, tự nhiên muốn ổn trọng chút, bằng không chẳng phải gọi người chơi cờ." Mấy năm nay ở trong quan trường lan lộn, tuy là Mục Thanh Hàn cũng không chủ động tham dự cái gì đấu tranh, lại cũng bởi vì xuất thân cùng không giống bình thường được đế tâm mà chưa bao giờ rời xa quá, bởi vậy đã sớm luyện một đôi hỏa nhãn kim tinh, Mục Thanh Huy cố ý che giấu rừng ở hắn trong mắt quả thực nhìn không sóc gì, không khỏi càng thêm thất vọng. Hắn khép cười một tiếng, hơi hơi run run ống tay áo, quay đầu thẳng tắp nhìn về phía nhà mình huynh trưởng đáy mắt, cười nói, huynh trưởng khi nào lại để ý quá người ngoài nói cái gì. Mục Thanh Huy bị hắn xem đến cả người phát mao, chỉ cảm thấy phảng phất chính mình tâm tư đều bị đào ra tới, đặt ở thái dương phía dưới bạo phơi, không trô dấu kín. Hắn gian nan há miệng thở dốc, khô cằn hỏi, ngươi có phải hay không nghe nói cái gì? Mục Thanh Hàng từng bước ép sát, truy vấn nói, kêu đến xem huynh trưởng có nguyện ý hay không trước cùng ta nói rõ ngọn ngành. Mục Thanh Huy một khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, gãi gãi đầu, có chút co quắc nói, kỳ thật cũng không có gì, ai, ta này, ai, hiện giờ ngược lại có chút không tiện mở miệng. Mục Thanh Huy quả nhiên ở bên ngoài có người Chính là năm nay thượng nửa năm Hắn đi phía nam bàn trướng Thuận tiện gõ mấy cái trường quài Cũng tính toán chính mắt nhìn một cái kia mấy Nhà hàng hải ngoại cửa hàng kinh doanh tình huống Rốt cuộc hiện giờ có một cái tranh đua đệ đệ Cùng thông ra Hắn trên biển sinh ý làm được càng thêm rực rỡ Ngắn ngủn hai năm Hắn chuyên bán hàng hải ngoại cửa hàng Cũng từ ban đầu tam gia kịch liệt mở rộng cho tới bây giờ 12 gia, phiên mấy phen không ngừng Cửa hàng nhiều, sắp lớn Trong lúc nhất thời không có như vậy nhiều thành thục đáng tin cậy tiểu nhị, Mục Thanh Huy không khỏi muốn đích thân hỏi đến, sợ phía dưới người bất tận tâm, hoặc là thọc cái sọ. Sinh ý làm được lớn, Mục lão Bản Giao Tế Vòng tự nhiên cũng liền mở rộng, cùng cả nước các nơi rất nhiều thương gia giàu có cự giả thậm chí không ít quan viên địa phương đều có lui tới, các màu yến hội tự nhiên không thể thiếu. Ngày ấy hắn một cái dạy thương nhân bằng hữu tôn tử quá một tuổi, hắn không khỏi cũng muốn tiến đến chúc mừng. Bởi vì là hài tử quá một tuổi Kêu ra cũng không thỉnh cái gì lộn xộn gánh hát, chỉ kêu một cái mấy năm nay hứng khởi nữ tử ban nhạc, bên trong cầm sắt tì bà đầy đủ mọi thứ, khó được tài nghệ thập phần bất phàm, một chúng nữ tử cũng đều rất có tư sắc, thập phần cảnh đẹp ý vui. Kết quả cũng là nghiệt duyên, mục thanh huy lệ thường đánh thưởng thời điểm, thế nhưng liếc mắt một cái nhìn chúng bên trong cái kia đạn tì bà nữ tử. Nàng kia bộ dáng tự không cần phải nói, khó được thế nhưng thập phần tươi mát động lòng người, lại có khác một phen nhu nhược động lòng người mảnh mai phong tư. Hai người chỉ trong lúc vô ý đối nhìn thoáng qua, Mục Thanh Huy liền tim đập thình thịch. Phía sau sự tình không cần nói tỉ mỉ, hết thảy đều là thuận nước đẩy thuyền, kia dệt thương nhân bằng hưu vốn là nguyện ý cùng Mục Thanh Huy đánh hảo quan hệ, hiện giờ thấy hắn khó được nhìn chúng một cái nhạc kỹ, tự nhiên ước gì giúp người thành đạt, lập tức trước vụng trộm đem người chở về, sau đó trực tiếp liền người mang bán mình khế, một phát đưa đến Mục Thanh Huy xuống giường trong sơn trang đi. Mục Thanh Huy cũng không phải cái gì liếu hạ huệ, lập tức hưởng thụ, kết quả một phát không thể vãn hồi. Thế nhưng không giống gì vãng như vậy tùy tay bỏ qua, càng thêm trầm luân, cuối cùng thế nhưng đem người dưỡng lên. Mục Thanh Hàn nghe hắn nói xong, trên mặt hắc quả thực so bên ngoài hạ tuyết thiên còn âm trầm, một tay đem trên bàn trà cụ chụp len ken loạn hưởng, lập tức không rảnh lo rất nhiều, chỉ vào nhà mình huynh trưởng nói, quả thực hồ nháo. Hắn vốn chính là cái cố chấp, cảm thấy phu thê bạc đầu muốn chính là toàn tâm toàn ý, tựa kia chờ thương trưởng quan trưởng đánh xã giao cờ hiệu làm chút xấu xa sự đã kêu hắn vô pháp chịu đựng Nhưng hôm nay nhà mình huynh trưởng không những diễn trò, còn nhập diễn thâm hậu, mắt thấy hiện giờ đều không nổ ra được. hắn này một tiếng nhi lại đem mục thanh huy kêu hụt thâm nhi. Mặc dù biết đệ đệ hiện giờ là ngũ phẩm quan to, thánh nhân treo ở trong lòng hồng nhân, nhưng tốt xấu mục thanh huy cũng là ngần ấy năm ca ca, ở bên ngoài cũng là hô mưa gọi gió, đó là tế nam chi phủ thấy cũng muốn cười ha hả, khách khách khí khí xưng hô một câu mục hội trưởng, hôm nay tết nhất lại bị đệ đệ vào đầu giống lên một giọng nói. Thật sự là qua đi hơn 30 năm đều không có quá trải qua, nhất thời liền có chút tiếp thu không tới. Cái gì hồ nháo Mục Thanh Huy hơi hơi như mày, đáy lòng có chút mâu thuẫn, ngoài miệng không lớn để ý nói, bất quá một cái nhạc ký thôi, ngoạn vật mà thôi, bên ngoài thương nhân ai không có 3 năm cái ngoại thất. Ta làm cũng đủ tốt, quyết định sẽ không kêu nàng thượng đến bên ngoài thượng, cũng sẽ không kêu ngươi tẩu tử khó làm, có thể có cái gì. Mục Thanh Hàn nghe xong lời này, càng thêm cảm thấy chói tai Không chỉ có Mục Thanh Huy cảm thấy cái này đệ đệ thay đổi, đó là Mục Thanh Hàn cũng cảm thấy nhà mình huynh trưởng có chút cùng trước kia bất đồng. Huynh trưởng hồ đồ hắn nghiêm mặt nói, ngươi hiện giờ cũng là một phương địa giới thượng nhân vật, trong ngoài trên dưới không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm, không biết bao nhiêu người chờ ngươi xấu mặt đâu, đó là lại như thế nào thận trọng từ lời nói đến việc làm cũng không quá. Những cái đó nhạc kỹ chi lưu lai lịch dữ dội hỗn độn, chẳng lẽ còn có thể có cái gì trong sạch người tốt. Huynh trưởng không nói xa một ít, lại vẫn đính đạt chẳng lẽ liền không cảm thấy sờn tóc gáy. Mục Thanh Huy làm hắn nói trên mặt càng thêm không nhịn được, vẫn còn là nhẫn mại tính tình nói, ai cũng không phải sinh ra liền nguyện ý tự cam hạ tiện, liền giống như chúng ta cũng tưởng sinh ở quan lại gia đình, mà phi này thương nhân nhà giống nhau, bằng không ngươi còn có thể thiếu chịu chút xa lánh, cơn giận không đâu. Ta cũng không phải kia không đầu hóc mao đầu tiểu tử, phía trước đã tống cổ người đi cha qua, xác thật là cái trong sạch nha đầu, bất quá trong nhà hài tử dưỡng bất quá tới. Lúc này mới đem nàng tám lượng bạc bán cùng một cái bầu gánh, cũng không có cái gì khó lường liên quan. Nghe xong lời này, Mục Thanh Hàn thoáng nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn là không lớn yên tâm, lại nói, này đó tạm thời bất luận, huynh trưởng cũng như vậy tuổi, thực nhi cũng nhấm đại người, ngươi cùng tẩu tử an ổn sinh hoạt không tốt sao. Tội gì lại đi bên ngoài trêu chọc Không nghĩ tới trên đời không có không gia phong tưởng mặc dù cách chân trời góc biển, cũng chưa chắc có thể giấu tẩu tẩu cả đời, nếu là ngày sau sự việc đã bại lộ. Huynh trưởng lại có gì bộ mặt trực diện tẩu tẩu? Lại như thế nào đối hai cái chất nhi nói, chẳng lẽ huynh trưởng đã quên, chúng ta khi còn nhỏ ăn qua khổ sao? Nay cũng coi như dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, Mục Thanh Huy nghe xong quả nhiên thập phần động dung, lần đầu lộ ra vẻ rẽ rủa chi sắc. Bất quá hắn tựa hồ thật sự cực kỳ thích tên kia nữ tử, do dự luôn mãi, vẫn là trầm trồ nói, ta chỉ đương dưỡng cái nha đầu, đời này đều là cái nha đầu, cũng tất nhiên sẽ không theo nàng dưỡng dục hài nhi chẳng lẽ này cũng không thành, ước chừng là sợ Mục Thanh Hàn không đáp ứng, hắn lại vội vàng nói, ta quanh năm buôn ba, cũng thực sự mệt thật sự, có đôi khi ở bên ngoài một đái tam mấy tháng, cùng ngươi tẩu tử phân cách hai nơi, thật sự tịch mịch, bất quá, bất quá là cái giải buồn nhi nha đầu thôi. Mục Thanh Hàn lại biết loại chuyện này dung túng không được, hắn cũng là nam nhân, tuy không hoa tâm, lại cũng từng kiến thức quá rất nhiều, cũng biết loại chuyện này liền sợ mở đầu, một khi giờ phút này không nổ cỏ tận gốc, chỉ sợ ngày sau hậu hoạn vô cùng. Bởi vậy chết cắn không bốn khẩu, liền như vậy mặt vô biểu tình nhìn chầm chầm nhà mình huynh trưởng xem. Hiện giờ Mục Thanh Huy cũng xác thật có chút sợ cái này đệ đệ, thấy chính mình bán thảm đều không dùng được, cũng biết con đường này là không thể thực hiện được, lập tức liền có chút ủ rũ của đôi. Mục Thanh Hàn sợ hắn nói một đàng làm một mẹo, lại thúc giục kêu hắn làm bảo đảm, lúc này mới thôi. Nhưng chờ Mục Thanh Huy trở về phòng lúc sau, Mục Thanh Hàn vẫn là cảm thấy có chút không ổn. Không nói đến giang nam dưới đây quá mức xa xôi Mục Thanh Huy chỉ miệng đáp ứng rồi, vạn nhất chỉ là có lệ lại sửa như thế nào cho phải. Còn nữa hắn tổng cảm thấy việc này quá mức trùng hợp, cũng quá mức kỳ quặc, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Không phải hắn tự cho mình rất cao, hoặc là ở quan trường hôn lâu rồi, nhiều chút thần hồn nát thần tính tật xấu, chỉ là mục Thanh Hàn e sợ cho sau lưng có âm mưu. Nếu việc này thật sự là người có tâm cố ý an bài, có lẽ sở đồ không ngừng một cái mục ra hiệu bôn. Nghĩ đến đây, mục Thanh Hàn biểu tình càng thêm ngưng trọng lên lập tức gọi người hô trương đạt tới trương đại ca hắn luôn mãi thỉnh trương đạt ngồi xuống nói ta nơi này có một việc thập phần quan trọng khả năng liên lụy cực quảng cần phải một cái đáng tin tin được người đi làm trương đạt vừa nghe cũng không hỏi chuyện gì trực tiếp đứng dậy ôm quyền nói ra cứ việc phân phó đó là núi đao biển lửa tiểu nhân cũng tất yếu đi cái qua lại mục thanh hàn gật đầu bay nhanh viết một trương giấy phía trên một cái tên một cái địa chỉ còn có mấy cái thương hộ danh hào đưa cho hắn nói Ngươi đi cái này địa chỉ cho ta tra người này, thuận tiện đem này mấy cái thương hộ cũng sờ một lần, xem bọn họ cùng người nào lui tới. Nhớ kỹ, muốn lén lút, trừ bỏ phu nhân ở ngoài, ai đều không được nói cho. Việc này muốn mau, ta biết thủ hạ của ngươi cũng có mấy cái đắc dụng người, chọn nhất đắc lực nhất tin được bài xuất đi, tiền tài không cần lo lắng, đi ta tư trướng. Trương Đạc nhanh chóng nhìn một lần, lại trịnh trọng thu ở trong ngực, thế hỏi, như vậy liền bất quá minh lộ, tiểu nhân nhất định tiểu tâm cẩn thận cũng không kinh động địa phương quan phủ. Thấy hắn như vậy thông thấu, Mục Thanh Hàn thập phần vui mừng gật gật đầu, lại dặn dò một câu, cũng chú ý an toàn. Chương 80. Thân là tế nam thương hội hội trưởng, Mục Thanh Huy thật sự vội thật sự, mới vừa ở khai phong quá xong năm, bất quá sơ tư sáng sớm liền phải dẹp đường hồi tế nam. Thương thị cùng Mục Lâm tự nhiên cũng đi theo, chỉ là Mục thực lại không muốn đi. Hắn lúc này thượng chính là tư học, dạy học tiên sinh cũng phản hương thăm người thân đi, nghỉ đông còn thừa gần 20 ngày. Sớm như vậy trở về cũng không gì nhưng làm, mà khai phong thành đối với tuổi này thiếu niên lang mà nói, lực hấp dẫn thực sự đại thật sự. Còn nữa thúc thúc thầm thầm đều đều thập phân bất phàm, hắn một năm cũng chưa chắc có thể thấy một hồi, lần này liền tưởng nhiều đãi mấy ngày, thuận tiện kiến thức một phen đô thành phồn hoa. Phần 113. Mục Thanh Huy bị đệ đệ chọc phá tâm tư, lúc này đang có chút tâm phiền ý loạn, mà thương thị sớm liền suy tâm sự, hai vợ chồng trước mắt đều là suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Cũng không biết loại trạng thái này có thể duy trì bao lâu, cũng đều sợ kêu nhi tử phát hiện manh mối, cho nên nguyện ý đem mục thực phó thác tại đây. Đỗ hà cùng mục thanh hàn bọn họ tự mình tiến đi huynh tẩu chất nhi, lại nhìn về phía đối phương khi ánh mắt không khỏi có chút phức tạp, sau đó bản năng kéo lại tay. Ai, ai có thể nghĩ đến hồi gặp được loại chuyện này đâu. Nếu là mục thanh huy như vậy có thể buông ra tay đảo thôi, nếu là không thể. 13 tuổi đúng là thiếu niên không biết sầu tư vị tuổi tác. Tổng đi rồi cha mẹ mục thực không hề có một chút ly biệt thương cảm, ngược lại như thật lớn đa số mới vừa thoát khỏi cha mẹ khống chế hài tử giống nhau, khó nén hưng phấn hỏi, thúc phụ, chất nhi muốn học bán tên. Đỗ hà nhìn này lão đại một viên bóng đèn, cười nói, sao, phụ thân ngươi không được ngươi học. Cũng không phải là. Mục thực rất là buồn rầu gật gật đầu, hoán giận nói, phụ thân tổng nói ta còn nhỏ, lại nói hiện giờ cũng không cần phải, ta liền nói thúc phụ sao đi học, hắn không nói lời nào, lại cũng vẫn là không lớn đồng ý. Hắn không hiểu vì cái gì, Mục Thanh Hàn chính là rất rõ ràng. Ban đầu nhà bọn họ loạn thực, một đám di nương, con vợ lẽ đều không an phận, đề cập đến kết sủ gia sản tranh đoạt đủ để gọi người bí quá hóa liều, mà khi đó Mục Thanh Huy tuổi thượng ấu, rất nhiều sự lại ngàn đầu vạn tự, không thể thập phần chu toàn, này đây Mục Thanh Hàn cũng không thể không học điểm đồ vật tự bảo vệ mình. Nhưng hôm nay Mục Thanh Huy chỉ một vị phu nhân, cũng chỉ có hai vị con vợ cả, trong nhà thật sự sạch sẽ không thể lại sạch sẽ tự nhiên cũng không bỏ được têu nhi tử an luyện võ khổ. Nghĩ đến đây, Mục Thanh Hàn sắc mặt không cấm có chút tạm đạm. Lúc này vẫn là một vị phu nhân, hai cái con vợ cả, nhưng nếu lúc này sự tình xử lý không tốt, ai biết ngày sau là cái cái gì tình cảnh đâu. Ngươi hiện giờ tuổi tác không nhỏ, nếu thật muốn học đạo cũng học được Mục Thanh Hàn gật gật đầu, nói, chỉ là ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, luyện võ nhưng khổ thực, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, hạ luyện tam phục đông luyện tam hàn, chịu đựng được sao. Lúc này ngươi trước hảo hảo ngẫm lại, nếu là suy nghĩ cẩn thận, ta liền giáo ngươi, ngày sau cũng chuyên môn tống cổ một cái võ sư phó nhìn chằm chằm, nếu là lười biếng nhưng không thành, cha mẹ ngươi cầu tình cũng vô dụng. Hắn nói nghiêm túc, không có một chút nói giỡn ý tứ, quả nhiên đem mục thực dọa sợ, tràn đầy tính trẻ con trên mặt thập phần do dự. Tiểu thiếu niên mặt hơi hơi phím hồng, đột nhiên tựa chim cút giống nhau có chút héo nhì, nhấc chân giẫm lên bên đường bị gió thổi qua tới pháo trúc mảnh vụn, nhỏ giọng nói: "Đa tạ thúc phụ, kia kia chất nhi nghĩ lại, thấy nguyên bản một cái ánh mặt trời sáng lạn nhi lang nháy mắt về ngoài, đỗ hà không cấm có chút đau lòng, vội đi lên bước hắn đầu an ủi vài câu, lại đối mục thanh hàn rối nói, ngươi hù dọa hắn làm gì? ngày sau hắn cũng chưa chắc khảo võ cử. mục thanh hàn cúi đầu nhìn trống không lòng bàn tay, càng thêm cảm thấy kia tiểu tử nên hảo hảo điều, giáo một phen, vì thế lập tức nỗ lực bỏ qua trong lòng một chút ủy khuất, vì chính mình biện bạch nói, nơi nào là dọa hắn, là chính hắn nói muốn học võ ta cũng bất quá là ăn ngay nói thật thôi nhớ năm đó ngươi ta lần đầu gặp gỡ ta sớm đã luyện mấy năm đó là đọc sách lại khổ lại mệt cũng không bỏ xuống ta làm sao từng hô qua khổ tiêu lên mệt nói xong lời cuối cùng mục đại nhân là thật sự cảm thấy ủy khuất tàn nhẫn lao đại một người nhìn qua ánh mắt thế nhưng cũng lộ ra vài phần bị thương cũng không gặp ngươi đau lòng quá ta hiện giờ hắn chẳng qua làm gào hai tiếng ngươi liền như vậy đỗ hà ngẩn ra trận phụt cười ra tiếng liền dùng một cái tay khác giữ chặt hắn Nguyễn Thanh nói: "Hảo hảo hảo, là ta sơ ý, ngày sau cũng đau lòng ngươi, hôm nay tự mình cho ngươi xuống bếp tốt không?" Mục Thanh Hàn trong lòng nuối tiếc, cực kỳ hưởng thụ, nhưng lại cố ý xụ mặt, lại liếc chất nhi liếc mắt một cái, ra vẻ đứng đắn nói: "Ta há là kia chờ tiểu khí, chớ có lấy hống hải tử kia một bộ tới lửa gà ta, làm trò vãn mũi mặt, lôi lôi kéo kéo đây là làm chi?" Đỗ Hà cười quả thực bụng đau, nghe vậy cố nén ý cười, nghiêng đầu xem hắn, làm bộ muốn buông tay, cũng là Chúng ta đừng đắn đi đường mới hảo, chớ có lôi kéo, gọi người nhìn thấy cũng kỳ cục. Vừa dứt lời, Mục Thanh Hàn cũng đã vội vội vàng vàng lại nắm chặt chút, đúng lý hợp tình nói, sợ bọn họ làm chi. Người ta phu thê, thân mật chút mới là lẽ phải, rồi lại ngại ai. Hai người liền như vậy tay cầm tay đi phía trước đi, xe ngựa cũng không ngồi, mã cũng không cưỡi, không vài bước quả nhiên gặp gỡ mấy cái tuổi trẻ nữ hài nhi, thấy bọn họ như vậy thoải mái hào phong nắm tay, đều có chút đỏ bừng mặt nhưng lại lại nhịn không được trộm mà xem, cảm thấy hai người kia nhìn thật đúng là xứng đôi, cảm tình cũng rất tốt, thật là gọi người hâm mộ. Nếu là ngày sau các nàng lang quân cũng nguyện ý như vậy, thật sự không nguồn công cuộc đời này. Chỉ là này hai người nắm tay liền thôi, phía sau cái kia mười mấy tuổi thiếu niên lang lại là cái gì thân phận. Nếu nói là nhi tử không khỏi quá lớn chút, nhưng nếu nói là huynh đệ. Này hai người ở này đó sự thượng rất có chút làm theo ý mình ra mặt dày, nhưng thật ra ngẩng đầu đỡ ngược đi phía trước đi. Chỉ là khổ mặt sau dây dưa dây cả mục thực, bị quá vãng người đi đường xem cả người đều phải thiêu cháy. Khó khăn căng ra đầu đi rồi vài bước, mục thực vội không ngừng ném ra thầm thầm, phi cũng dường như hướng trong nhà chạy tới, mặc cho ai ở phía sau kêu cũng không nghe. Mục thanh hàn trong lòng một trận vui sướng, tự giác thập phân đắc ý, thần thái phi dương tới rồi ra, liền nhắc lại mới vừa rồi thê tử nói qua muốn đích thân xuống bếp sự. Đỗ Hà cười nói, ngươi thật đúng là không quên nột, cũng thế, đã nhiều ngày ăn ngủ ngủ ăn. Liền hoạt động hoạt động, liền làm vần thắn đi, cũng hợp với tình hình nhi, muốn ăn cái gì nhân. Mục thanh hàn trước không hội mà trả lời, lại quay đầu đi hỏi chính hoa ở góc tường giả chết chất nhi muốn ăn cái gì nhân. Mục thực thật cẩn thận đích xác nhận một phen, thấy nhà mình thúc phụ quả nhiên là hỏi chính mình, lập tức cảm thấy có cổ bị quan ái dòng nước gấm nảy lên trong lòng, cũng tinh thần tỉnh táo, vội trung khí mười phần nói, thịt, củ cải thịt dê, chấm liêu muốn nhiều hơn ớt cùng hương giấm. Mục thanh hàn đừ một tiếng. Quay đầu liền đối đỗ Hà nói, nếu như thế, vậy muốn mang khô cùng các màu nấm đinh nhi tố nhân, thanh thanh dạ dày. Mục thực trợn mắt há hốc mồm. đỗ Hà cười ngã trái ngã phải, lại đối Mục Thanh Hà nói, ngươi nhà ngươi nhà khi dễ cái hải tử làm chi. Hắn còn nhỏ đâu, đúng là trường thân thể thời điểm, cũng không thể thiếu. Nói lại nhìn về phía Mục thực, cười nói, ta coi ngươi đã nhiều ngày tựa hồ có chút thương hỏa, thịt dê khô nóng, liền trước không ăn cái kia đi. Khả xảo hôm kia được thật lớn một khối phì thịt bò, lại có cốt canh đông lạnh nhì, liền dùng cái kia bao chút rót canh sủi cảo nhì đi. Mục Thức ngoan ngoãn gật đầu, liền nói cảm ơn thầm thầm. Đỗ Hà nhấp môi một cái nhì, lại nói, bất quá ngươi thúc phụ nói cũng có đạo lý, quay đầu lại nhân thịt ngươi cũng chưa có ăn nhiều, thả ước lượng tới. Ta lại gọi người dùng hương giấm cùng dầu mẹ quấy chút thiết đến tinh tế cây trồng trong nhà ấm thái diệp tử, ngươi tốt xấu điều hòa ăn chút. Có đằng trước như vậy một vị hố cháu trai thúc thúc đối lập. Như vậy một vị tinh tế ôn nhu thầm thầm là cỡ nào đáng quý nha. Mục Thực cảm kích vạn phần, lại hỏi chính mình có thể hay không hỗ trợ cái gì. Đợi chút giúp đỡ ăn đi. Đỗ Hà liền nhìn về phía Mục Thanh Hàn, cười nói, ngươi thúc thúc tuy rằng là võ quan, nhưng tốt xấu cũng có văn cử công danh, tả hữu không có việc gì, vô luận văn chương tình hình chính trị đương thời, các ngươi liền tùy ý tham thảo chút đi, cũng tống cổ thời gian. Mục Thực liền lại khổ mặt. Đỗ Hà lập tức đi phóng bếp, Quả nhiên trước gọi người dự bị củ cải thịt bò cùng măng khô khuẩn đinh hai loại sủi cảo nhân, chính mình lại đi trước tìm các màu rau xanh. Mới mẻ rau xanh không dễ bảo tồn, cây trồng trong nhà ấm lại cực quý, ba cánh thường thường đem các màu rau dưa dùng muối ăn nước, sau đó phóng tới hầm bảo tồn, nếu vô tình ngoại, có thể ăn đến năm thứ hai đầu xuân đâu. Đỗ Hà lấy chút hương xuân cắt nát, cùng hành thái, trứng gà gác ở một chỗ rào đều, dự bị đợi chút quán thành trứng gà đồ ăn bánh, lại đem hành lá thiết tinh tế. Trứng bác thảo cũng thiết một cái ra tới, phân biệt cùng lão nộn đậu hủ quái, lộng cái âm dương đĩa, một bên là thanh thanh bạch bạch hành lá quái đậu hủ, một bên là tư vị nồng hậu trứng vịt bác thảo đậu hủ, đều cực kỳ giải nị khai vị. Còn có bên cạnh nhĩ phòng chuyên môn dùng để rau xà lách trên giường đất cũng ra hảo chút đậu nành mầm, giá đỗ, quạng hoa tỏi non linh tinh. Đô Hà cầm một phen giá đỗ, dự bị đợi chút dùng gừng băng cùng hương giấm thanh xảo. Nói là tự mình xuống bếp, cũng không có thật từ đầu vội đến đuôi tất yếu. Đỗ Hà chỉ huy phòng bếp người cùng mặt, quấy nhân, sau đó tượng trưng tính nhéo mấy chục cái, liền tẩy sạch tay, hỏi Lưu Tẩu Tử, còn có hay không sơn trà bánh nhi? Lưu Tẩu Tử suy nghĩ một hồi, lắc đầu, nói, có sắn bánh nhi không có, đảo còn có không ít tốt nhất sơn trà, phẩm chất nhất Lưu, nếu là phu nhân muốn ăn, hiện làm cũng kiến cho. Đỗ Hà mới vừa gật đầu một cái, rồi lại nhớ tới khác, vội cười nói, lại cũng không cần lộng cái kia, cứ như vậy. Ta nhớ rõ hôm kia ngao đến sơn cha tương còn có tới, lại lộng mấy cái củ mài bùn tới, nồng đậm tới mấy muỗng, so sơn cha bánh nhi càng tốt đâu. Năm nay khai phong vùng ngoại ô sơn cha cực hảo, cái đầu đại lại tròn trịa, thịt hậu hạch tiểu, đô hà liền cứ gọi người mua rất nhiều, hoặc là làm bánh nhi, hoặc là ngao quả tử tương, hoặc là làm thành tươi đẹp hồng lượng sền sệt chân trượt mức trái cây, đều thập phần khai vị. Trong chốc lát sủi cảo được, mục thực ăn mặt mày hớn hở, lại liền ăn ba cái củ mài s Cuối cùng nha đều toan đổ, Mục Thanh Hàn xem, cười ha ha, một chút làm người thuốc phụ từ thiện hòa khí đều không có. Đỗ Hà xem bất đắc dĩ, mà Mục Thanh Hàn lại rất đúng lý hợp tình, nói là thúc cháu, nhưng ta cũng bất quá mới đại kia tiểu tử 10 tuổi, hiện giờ cũng mới 20 xuất đầu, chẳng lẽ càng muốn làm ông cụ non mới hảo. Đỗ Hà cười đẩy hắn một phen, mắt lê treo đùa, bãi bãi bãi, đây là ai ra thiếu niên lang, đúng là phong hoa chính mậu hảo thời điểm, lại sinh như vậy phong lưu tuấn tiếu, mặt mày đa tình. Ta chỉ nhìn liếc mắt một cái nha, liền cũng nhìn không được nữa người khác, cùng nhà ta đi tốt không. Phu thê quan hệ muốn bảo trì thời gian dài ổn định nhất liệt, tự nhiên cũng đến có điểm ngượng ngùng tiểu tình thú. Ở điểm này, hiện nhiên này đối tuổi trẻ phu thê đều rất có thiên phú, thả kỹ thuật ngày càng tinh tiến. Kia đầu mục thực chính bưng một chén trà phổ nhị ăn, kết quả vừa nhấc đầu liền thấy thúc thúc thầm thầm hai người lại ở một khác đầu không coi ai ra gì nói giỡn, nhất thời liền rắc nghẹn muốn chết. Tả hưu không ai để ý, hắn liền thả chung trà đi bộ đạt đi ra cửa, ở hành lang hạ lan căn ngồi, vừa vặn vu mánh lại đây đáp lời, thấy liền hành lễ, lại cười hỏi, tiểu gia sao ở chỗ này ngồi? tuy không quát phong, còn lạnh đâu, đừng đông lạnh hỏng rồi. mục thực ai thanh, sâu kín thở dài, nói, cảm thấy chính mình trướng mắt đâu. cái gì mắt? hắn nói thanh âm không cao, vu mánh một cái không nghe rõ, liền tưởng tế hỏi. không có gì mục thực cười cười, lại hỏi vu mánh, với đại ca, ngươi cũng là từ nhỏ học võ, vài tuổi bắt đầu nhưng có mệt hay không? Sớm đã quên vu mảnh gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, kỳ thật nguyên bản cũng không đứng đắn học quá, chính là nhà ta nghèo đâu, cũng không có đường ra, liền hoành tâm đi tiêu cục thảo khẩu cơm ăn, tiêu đầu nhân nghĩa, thấy ta có đem hảo sức lực, liền kêu đi theo tiêu cục giáo đầu tập võ, lúc này mới luyện lên. Có khổ hay không? Giống chúng ta loại người này nơi nào nói được thanh đâu. Ăn đến no ăn mà ấm, cũng liền không cảm thấy khổ. Mục thực nghe được đầu quả tim nhi phát run. Lại cuốn lấy hắn hỏi một hồi năm đó đi giang hồ chuyện này, thực mau liền lại nhiệt huyết sôi trào lên, thẳng kêu lên, thật gọi người tâm trí hướng về, ta nếu là cũng có thể đi theo đi một hồi, cũng liền thỏa. Tiểu thiếu gia nói dơ đâu, chớ có chỉ nhìn thấy ngăn nắp, nhìn không thấy hung hiểm. Vũ mãnh bội nói, cũng không dám chạy loạn, kia đều là đầu đao liếm huyết mua bán, đầu đừng ở lưng quần thượng, nói cái gì thời điểm không cũng liền không có, bao nhiêu người vừa ra đi liền rốt cuộc không trở về. Thí dụ như ta kia cá tử. Dù cho đã qua đi đã nhiều năm, nhưng rốt cuộc là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, hiện giờ lại nói khởi qua đời vui huy, vu mánh vẫn là có chút trong lòng phiêu toan. Chỉ là mục thanh hàn phu thê đãi bọn họ không tệ, hắn sợ vị này không biết nhân gian khó khăn tiểu thiếu ra đi ra ngoài gây họa, lúc này mới không tiếp tự bóc vết sẹo. Mục thực mấy năm nay không sai biệt lắm chính là nghe nhà mình thúc thúc thầm thầm truyền thuyết lớn lên, đối với mánh huynh đệ sự tình cũng có điều nghe thấy, thấy thế cũng biết chính mình càng hẳn dỡ, vội vàng đứng dậy, chắp tay xin lỗi. Vũ Minh tự nhiên sẽ không trách hắn, tuổi này thiếu niên ai mà không như vậy. Một lòng hướng tới cái gì cái gọi là giang hồ, ngộ tưởng giao 3 năm quá mệnh huynh đệ, đón mặt trời lặn phóng ngựa rong ruổi, ở đao quang kiếm ảnh trung rơi chính mình tâm huyết. Nhưng lại rất ít có người biết, có lẽ kia 3 năm quá mệnh huynh đệ phải trải qua 3 năm trăm tiểu nhân cũng chưa chắc có thể gặp được, phóng ngựa rong ruổi khi chỉ có mặt sáng mây cho, bụng đói kêu vàng, mà muốn xuyên thấu đao quang kiếm ảnh, càng nhiều vẫn là đoạt mệnh đảo vong. Cái gì phong lưu Cái gì tiêu sái, cái gì tung hoành vô cương, những cái đó phần lớn chỉ có thể trong lúc ngủ mơ gặp nhau, càng nhiều càng hiện thực lại chỉ có đói khổ lạnh lẽo, trong túi ngượng ngủng cùng sinh ly tử biệt. Mục thực thận trọng tự hỏi hai ngày, cuối cùng vẫn là quyết định muốn tập võ. Không nhất định một hai phải khảo võ cử, chính là hắn cảm thấy nếu là Nam Nhi, không nói được hiếu thắng thân kiện thể, mặc dù không thể bảo vệ quốc gia, cũng muốn luyện được cốt cách cường tráng, có thể vì người nhà che mưa chắn gió. Nếu là nhất phái suy nhược, Lại giống cái gì? Nếu là hắn ngày sau có thể vào nhà nước tổ chức phủ học, tự nhiên có chuyên nghiệp giáo thụ dẫn đường luyện tập cưỡi ngựa bắn cung chờ lục nghệ, nhưng mục thực lại không có như vậy cường đại tự tin, có thể như thuốc phụ giống nhau trở thành 14 tuổi tuổi trẻ tú tài, đành phải trước chính mình luyện. Mục Thanh Hàn ứng, tự mình dạy hắn kéo cung bắn tên, kết quả bất quá ngày hôm sau, mục thực cánh tay liền sưng lên. Đứa nhỏ này cũng quá yếu đi chút mục Thanh Hàn nguyên tưởng rằng hắn là Trang, mượn cơ hội chạy thoát luyện tập. Nào biết trời Siêm Vi vừa thấy mới biết được lại là thật sự, không khỏi đã đau lòng lại bất mãn, chỉ phải đem hôm nay huấn luyện lượng giảm phân nửa, trở về phòng lúc sau lại nhịn không được đối Đỗ Hà hoán giận nói, ta 8 tuổi thời điểm cũng đã có thể vững vàng kéo ra như vậy chừng cung, hắn hiện giờ đều 13, chỉ luyện một canh giờ thế nhưng liền bị thương, lại như vậy đi xuống. Thật sự muốn như những cái đó hủi nho giống nhau tay chói gà không chặt. Đỗ Hà đối kết quả này cũng có chút kinh ngạc, thở dài lại quên nhủ, ngươi cũng chớ có động khí. Đại ca cũng là bởi vì các người đều ăn qua khổ, không nghĩ tiêu hắn lại khó làm, không khỏi cương triều chút. Nguyên bản nhìn mục thực cũng lớn lên cao cao đại đại, nhìn thân thể rất có thể phù người, ai biết thế nhưng miệng cọp gan thỏ. Chiếu đời sau cách nói, tiểu tử này chính là cơ bắp hàm lượng quá thấp, nhìn tuổi hồ so mục thanh hàn còn tráng một vòng, nhưng tất cả đều là tùng tùng tiểu thịt thịt, nơi nào giống mục thanh hàn mặc đồ nhìn gầy còi đồ có thịt, toàn là chút cứng rắn lại đường cong liu sướng cơ bắp. Mục thanh hàn lư một tiếng, nhũ mây nói đã cứ như vậy, đọc sách còn ở tiếp theo, ta ngược lại muốn trước đốc xuống hắn luyện thể. nếu lại như vậy đi xuống, mặc dù hắn thư đọc đến lại hảo, cũng ngao không dưới khảo thí, thế nào cũng phải ở trường thi bên trong té xỉu. suy nghĩ một lát, hắn không ngờ lại nói, việc này cần phải nghiêm túc làm, đơn giản hắn cũng không cần hồi tế nam phủ, liền lưu tại khai phòng, nơi này rất có mấy sở thượng giai tư học, như thế nào so không được tế nam phủ? tả hữu ta này ba bốn năm cũng ly không được khai phòng, đã kêu hắn tại đây gian đọc sách. Trước thời gian mở rộng tầm mắt, cũng học một ít đối nhân xử thế, ta cũng hảo thường xuyên khảo giáo hắn học vẫn cùng võ nghệ, tình huynh tẩu tương chiều, lại kêu hắn trì hoãn. Đỗ Hà chưa từng tưởng hắn đảo mắt liền làm như vậy cái quyết định, tuy ngoài ý muốn, lại cũng cảm thấy cái này chủ ý không tồi, chỉ là rốt cuộc là người ta hài tử, nếu là không nói một tiếng liền như vậy để lại cũng không phải chuyện này nhi. Có phải hay không cùng đại ca bọn họ thương nghị một chút? Có gì nhưng thương nghị mục thanh hàn lúc này đối nhà mình đại ca ý kiến có chút đại. Lại ninh mày nói, hiện giờ hắn liền chính mình kia đầu chuyện này đều phải cố bất quá tới, chàn đầy phê ước, còn có thương hội một đại sạp chuyện này, như thế nào có thể lại chăm sóc thực nhi. Sự tình quan thực nhi tiền đồ, đó là hắn không vui, việc này cũng đến như vậy làm. Mục thanh huy ý tứ là trước tăng cường hai cái nhi tử đọc sách, nếu là có thể đứng đắn chúng cử làm quan tự nhiên hảo, nếu là thật sự không cái kia thiên phú, ngày sau tiếp hiệu buồn cũng không muộn. Lại vô dụng, hắn nhiều ít còn có thể căng mấy chục tái, Đến lúc đó trực tiếp giao cho tôn tử cũng không đáng ngại. Nhưng nếu quyết định phải đi khoa cử chiêu số, trước mắt Mục Thanh Huy dạy dỗ phương pháp thật sự có rất lớn vấn đề, làm Mục Thanh Hàn nhìn không được. Đỗ Hà nghe xong, gật gật đầu, lại nói, người nói rất là, bất quá tốt xấu viết phong thư gọi người mang trở về đi. Mục Thanh Hàn suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nghe xong khuyên, gật đầu nói, cũng thế, người giúp ta lấy giấy bút tới, ta đây liền tu thư một phong, gọi người tức khắc ra dòi thúc ngựa đưa đi tế Nam Phủ. Sau đó. Mục Thanh Hàn quả nhiên viết một phong tự tay viết tin, ngày kia sáng sớm đã kêu người khói mã đưa hướng tế Nam Phủ. Lại nói Mục Thanh Huy thu được tin lúc sau ngây người sau một lúc lâu, sắc mặt phức tạp, làm cho thương thị còn tưởng rằng Mục thực ra cái gì ngoài ý muốn, sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh, vô tay đoạt quá tin tới liền xem, kết quả vừa thấy là tiểu thúc lưu trưởng tử ở khai phong đi học, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hai người đều nhất thời không nói chuyện, thật lâu sau, Mục Thanh Huy mới có chút không lớn tự tại nói, nhị đệ cũng thật là. Trước đó cũng bất đồng ta nói một tiếng nhi. Thương thị lại cười lạnh một tiếng, nói, ta cảm thấy khét ngược, tiểu thúc cùng ta kia muội tử đều là ổn thỏa người, thả hiện giờ lại được thánh nhân, thái hậu cùng cựu công chúa coi trọng, tiền đồ thả xa đâu. Thực nhi đi theo bọn họ là bao nhiêu người đỏ mắt đều đỏ mắt không tới. Mục Thanh Huy nghe lời này không giống, ngựa khí cũng quái thật sự, như mày, hỏi, ngươi lời này có ý tứ gì? Bọn họ ổn thỏa, ta liền không ổn thỏa. Thương thị cũng không để ý tới hắn bỏ qua giấy viết thư, lập tức đi ra ngoài. Tiêu bên người nha đầu nói, ngươi chạy nhanh đi đem đại thiếu gia tất cả sim y lìa dụng cụ đều bao lên. Lại có những cái đó thường xem thư, thường dùng thư phòng đều đều bao. Đúng rồi, lại đi phòng thu chi thượng lấy 3.000 ngân phiếu, cùng nhau phong cái giường, đợi chút ta viết một phong tin nhắn, đều giao cùng người tới mang đi. Tiêu nha đầu lên tiếng, cũng không nhiều hỏi, xoay người liền mau chân đi, thập phần nhanh nhẹn. Mục Thanh Huy đảo cũng biết nhi tử có thể đi theo đệ đệ xa So lưu tại tế Nam phủ càng dễ dàng có tiền đồ, kỳ thật trong lòng là cực nguyện ý, chỉ là nhân đằng trước mới ra kia nhạc kỹ chuyện này, lúc này đệ đệ thế nhưng lập tức liền đem nhi tử khấu hạ, như thế sấm rền do cuốn, tổng làm hắn cái này Đường Ca ca có chút không dễ chịu, cảm thấy hình như là ghét bỏ chính mình, cái này Đường Ca ca, sợ liên lụy hỏng rồi nhi tử giống nhau. Hắn ở phòng trong oán giận vài câu, lại thấy Thương thị chỉ bận việc chính mình, căn bản không nghe. Đành phải cũng đi qua đi, lại nâng lên thanh âm nói, đằng trước những cái đó đảo thôi, bạc lại tính sao lại thế này. Đừng làm cho khách khí. Từ tiền bạc, gạo thóc, vải vóc chờ tạo thành chính ngũ phẩm kinh thành võ quan đồng lộc pha cao, tính thượng đệ mội cái kia mệnh phụ ngang nhau đồng lộc, đã thực có thể dưỡng ra sống tạm. Còn nữa bọn họ hai người danh nghĩa đều có điển trang cửa hàng, nguyệt nguyệt có tiền thu, quý quý có sản xuất, đệ mội bán thư giống như cũng kiếm rất nhiều, còn có kia cái gì nhẹ áo, còn đều không cần nộp thuế Hai người các hạng thêm lên, một năm ít nói chạy không ra tam vạn bạc, mấy năm nay thực tích có chút. Hiện giờ lại là chủ động xem ở tình cảm thượng chiếu cố chất nhi, nhân ra thật đúng là chưa chắc liền xem trọng này đó hoàng bạch chi vật. Thương thị pha không kiên nhẫn nhìn hắn liếc mắt một cái, ngựa tốc bay nhanh, không có gì cảm tình nói, đọc sách vốn chính là hạng nhất mở rộng ra tiêu, lại là tiểu thúc tự mình lo liệu, chớ nói ba ngàn lượng, đó là tam vạn lượng cũng không ngại nhiều. Tiểu thúc bọn họ tự nhiên không thiếu tiền tiêu. Nhưng câu cửa miệng nói thân huynh đệ mình tính sổ, thực nhi không nói được liền ở nơi đó nghỉ ngơi mấy năm, nếu thật ăn không uống không, đó là tiểu thúc bọn họ rộng lượng không thèm để ý, chẳng lẽ ngươi liền yên tâm thoải mái. Sớm chút năm huynh đệ hai cái không phân ra thời điểm cũng liền thôi, một trong nồi ăn cơm, ai dùng nhiều ai thiếu hoa đều không lớn để ý, nhưng hôm nay từng người đều thành ra lập nghiệp, thả tiểu thúc còn ở quan trường, trên dưới trong ngoài chẳng phải là muốn chuẩn bị. Tiêu tiền địa phương số đều đến không hết. Chính mình ra bên không có. Chính là bạc nhiều, nếu liền cái này đều không hỗ trợ suy sẽ đến, đó là ban đầu hai bên cảm tình lại thâm, quanh năm suốt tháng cũng có thể cấp mà không có. Này 3.000 là lúc này đưa, chờ ngày sau ngày lễ ngày Tết, chính mình liền tính không có phương tiện trực tiếp đưa bạc, không nói được cũng đến chọn tốt hơn đồ vật khẩn vội vàng đưa qua đi. Bên không đề cập tới, chỉ là nhân gia chịu lao tâm cố sức dạy dỗ chính mình nhi tử, này thiên kim khó đổi ân tình phải nhớ kỹ. Nàng nói có lý. Nhưng mục thanh huy tổng cảm thấy mặc kệ là ngựa khí vẫn là ánh mắt đều rất quái lạ, liền nhịn không được hỏi, ngươi đây là sao? Phần 114 Không hỏi con hảo, vừa hỏi dưới, thương thị chỉ cảm thấy trong lòng một cổ lửa giận phanh nổ tung, mang muốn phát tác, rồi lại cảm thấy không đăng giá, cũng không biết nên từ đâu mà nói lên, chỉ là hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, âm dương quái khi nói, ta sao, lao gia không biết. Ừ, ta hảo thật sự, lao gia chỉ sợ cũng là hảo thật sự đâu. nói xong trực tiếp vung tay háo đi rồi. Mục thanh huy bản năng muốn đuổi kịp đi, nhưng mới vừa bán ra một bước, lại đột nhiên đột nhiên đánh cái dùng mình, một cái cực kỳ đáng sợ suy đoán nảy lên trong lòng. Nàng, nàng nên sẽ không biết đi. La nhị đệ cùng nàng nói. Không, không có khả năng nha, hai người căn bản không có đơn độc gặp mặt cơ hội. Như vậy là đệ muội. Giống như, cũng khả năng không lớn. Đúng rồi, nàng xưa nay là cái khôn khéo người. Đó là cảm thấy được cái gì dấu vết để lại cũng đều không phải là không có khả năng, liền giống như nhị đệ không phải cũng là phát giác dị thường mới cùng chính mình nói sao. Nghĩ đến đây, Mục Thanh Huy chỉ cảm thấy cả người sức lực dường như đều bị rút cạn, cả người hư thoát giống nhau ngồi sổn một bên ghế trên, hai con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước hư không. hắn miệng lươi phát làm, tim đập như sấm, đôi tay cũng ẩn ẩn mất độ ấm, trong óc có vô số ý niệm vô số ý tưởng chạy như bay mà qua, lại đằng đằng sát khí đi vòng vèo trở về. Ở bên trong sắt là một đoạn, chỉ nháo đến giống như đây rồi giống nhau dây dừa không rõ. Nàng, nàng đã biết, nàng đã biết. Là ta thực xin lỗi nàng. Nhưng, nhưng nàng vì cái gì không nói. Vì cái gì không hỏi ta. Đúng rồi, là ta thực xin lỗi nàng trước đây, nàng có thể như thế nào hỏi đâu. Nhưng ta, nhưng ta. Mục Thanh Huy nhìn thương thị rời đi phương hướng, thật lâu chưa từng núp nhích một chút. Nơi đó sớm đã không có bóng người, mà hắn cũng cảm thấy giống như có cái gì cực độ chân quý đồ vật cũng đã biến mất, rốt cuộc cũng chưa về. Mục thực lúc ban đầu còn không biết ở chính mình cắn răng nhịn đau tiếp tục luyện tập bắn tên thời điểm, cũng đã bị định ra tới tương lai mấy năm quy tốc, vẫn là hắn đánh giá không sai biệt lắm nên chuẩn bị hồi tế Nam, đi theo Mục Thanh Hàn cáo biệt khi, đã bị đối phương ném lại đây một câu tạm hôn mê. Không cần thu thập, ta đã ở khai phong cho ngươi tìm hiểu học đường, ba ngày sau ngươi liền đi đi học. Ngươi ban đầu dùng quán đồ vật còn ở trên đường, không cần chờ, ngươi thẩm thẩm đã đều cùng ngươi chuẩn bị tốt tân. Mục thức chớp chớp đôi mắt, có điểm hồi bất quá thần, ngây ngốc hỏi, thúc thúc, ngài nói cái gì? Chất nhi khả năng không đại nghe rõ. Mục thanh hàng cầm trong tay nhìn một nửa thư tịch ném đến trên bàn, giống nói hôm nay giữa trưa chúng ta ăn bánh bao giống nhau khinh phiêu phiêu nói, đã nhiều ngày ta cũng đem ngươi đấy sợ thấu, quân tử lục nghệ tự không cần phải nói, đó là công khóa cũng kém một mảng lớn, rất nhiều thư đọc cũng không tốt, như vậy đi xuống còn lợi hại. Ta đã cùng cha mẹ ngươi nói, mấy năm nay ngươi liền trước lưu tại khai phong đi học cũng không cần vội vã kết cục, thả trước ma một ma. Đốn hạ lại nói, kia thư viện là ta dụng tâm trọn quá, vài vị tiên sinh đều là có thực học, ở bắc giao nội thành, ngày thường liền ở tại học, nửa tháng đến một ngày giả. Lời nói của ta, ngươi nhưng đều nghe rõ. Mục thực đã có chút há hốc mồm, hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình vì cái gì sẽ phát triển đến trước mắt tình trạng này. Chính mình bất quá là cùng cha mẹ cùng nhau tới thăm người thân, nhìn xem thúc thúc thầm thầm gì đó, như thế nào liền cấp để lại đâu. Như thế nào liền trở về không được đâu. Nghe cái dạng này, tựa hồ ít nói cũng muốn ở khai phong lưu mấy năm. Hán tử sinh ra trường đến lớn như vậy, chớ nói ra tế nam phủ, đó là liền rời đi ra nhật tử đều không có quá một hồi, hiện giờ chợt nghe nói sau này mấy năm đều phải độc thân bên ngoài. Tuy rằng là ở thúc thúc thầm thầm ra, nhưng, nhưng rốt cuộc không phải cha mẹ nha. 13 tuổi thiếu niên tức khắc lại có một loại bị vứt bỏ khổ sở, mắt thấy khuôn mặt nhỏ nhi đều suy sụp, hai tay thập phần bất an bắt lấy vào áo muốn nói cái gì rồi lại không mở miệng được. Thấy hắn dáng vẻ này, Mục Thanh Hàn càng thêm không mừng, mày cũng gắt gao nhăn lại tới, không vui nói, sao đến, hôm kia là ai nói đại trưởng phu Trí tại tứ phương, còn nói muốn đi ra ngoài giang hồ trải qua nguy hiểm, ân. Lúc này liền ở chỗ này đi học đều sợ không thành. Ta cùng ngươi thầm thầm chẳng lẽ còn có thể ăn ngươi. Càng xem càng kỳ cục, này tính cái bộ dáng gì? Chính mình 8 tuổi liền đi ra ngoài nơi khác cầu học, chớ nói cái gì thúc thúc thầm thầm. Thật sự là liền cái nhận thức người cũng chưa đến, càng không người có thể cùng chính mình chống lưng. Sau lại lại xa phó Thanh Châu? Chờ tới rồi 13 tuổi, đều phải chuẩn bị kết cục, nhưng ngươi nhìn một cái tiểu tử này, thật sự là cho dưỡng hỏng rồi. Thúc thúc tính tình nhất quán quảng cu é chút, khá vậy chưa bao giờ như vậy ít khi nói cười, mục thực càng thêm sợ hãi, lại đối ngoại tới nhật tử có chút mờ mịt, cuối cùng dứt khoát liền bắn cho ra tới. Tiểu thiếu niên ngốc ngốc đứng ở hành lang hạ, đồng nhiên liền có một loại thiên hạ to lớn nơi nào dùng thân thê lương cảm, ai nha ngươi đứa nhỏ này, ta nơi nơi đều tìm không thấy ngươi, sao áo khoác thường không mặc liền đứng ở đầu gió. chính nốc lập gian liền nghe một đạo nhu hòa tiếng nói truyền đến, quả thực giống như vào đông một cổ dòng nước gấm rung bánh vào nội tâm, mục thực bản năng chiều bên kia nhìn lại, thấy là thầm thầm, tức khắc giống như lưu lạc bên ngoài chó con nhìn đến thân nhân giống nhau hủy khuất lên. thầm thầm, đỗ hà lại phụt liền cười, nàng như thế nào đoán không được tiểu tử này như vậy làm vẻ ta đây nguyên do. Chỉ là mục thanh hàn khả năng đối người khác hơi có chút lãnh ngạnh, nhưng đái cái này cháu trai thật sự không nói, mặc cho ai đều chọn không ra tật xấu tới, tưởng là tiểu tử này mới vừa được đến tin tức sợ ngây người. Mục thực sắc thật là bị bất thình lình tin tức kinh sợ, chờ buổi tối phục hồi tinh thần lại, cũng liền không có gì mâu thuẫn tâm tư. Thúc thúc thầm thầm đái hắn không nói, thả câu học cũng là chính sự, hắn tự hiểu được. Lại nói cũng không phải từ nay về sau đều không thấy được cha mẹ, ngày sau ngày lễ ngày Tết hoặc là bọn họ tới hoặc là chính mình ra đi, làm theo đoàn viên. Hơi thấp trầm 2 ngày lúc sau, Mục Thực liền ngoan ngoãn đi khai phong Bắc Giao kia sở tư học báo nói, chính thức mở ra cầu học kết sống. Hạ Giang Nam Trương đặc còn không có tin tức truyền quay lại tới, Mục Thanh Hàn đang chờ đợi trung đẳng tới chính mình điều lệnh. Đi chức vụ ban đầu, thang vị khai phong Bắc Giao cấm quân đệ tam quân chính tứ phẩm quân đô chỉ huy sứ, hạt hạ năm doanh tổng cộng 2500 người. Đồng thời, Lư Chiêu cũng đi chức vụ ban đầu, điều vị cùng Bắc Dao đệ tam quân đô đầu. Hạt tiếp theo trăm người. Đây là đứng đắn khoa cử xuất thân chỗ tốt rồi, khởi điểm cao yêu cầu những cái đó thay đổi giữa trường người nhìn lên, hơn nữa mặc dù trong lòng không phục, nhưng ngoài miệng lại không ai có thể lấy ra cái gì sai nhi tới. Hiện giờ Mục Thanh Hàn cũng mới bất quá 24 tuổi, hắn cũng đã quan cư tứ phẩm, ở một chúng cùng đẳng cấp quan viên trung, hắn thực sự tuổi trẻ doan người.